Dựa vào nạp trong i giới ề n vạn vô địch t n Thần bí c Chủ tiên t sinh con n o r nháy mắt này, cuộc diện hung hiểm đến mức trước đó chưa từng có. Tần d ị c h cũng không biết lúc nào, ở giữa người bên ngoài chiêu số, bị đẩy vào một mảnh không biết trong khu vực, hắn thậm chí khó có thể phán đoán. đây mới thực là cảnh tượng, vẫn là thần hồn thần thông xây dựng ảng cảnh. Tần d ị ệ c không chút do dự nào, lúc này liền muốn triệu hoán hệ thống, phó gia lượng lớn nạp tiền điểm, trước tiên thoát ly trước mắt cảnh tượng lại nói. nhưng vào lúc này, tần d ị ệ c trước mặt, vô lượng ánh sao hội tụ, hóa thành một bóng người mờ ảo, tần d ị ệ c điện h ạ v â n v. â n ta cũng không áp ý, một đạo ôn hòa sâu dày âm thanh, truyền vào tần d ị ệ c trong t a y tần dịch không có mở miệng nhìn tròng trọc vào đảo này thân ảnh mơ hồ ánh mắt bình tĩnh đến cực điểm trong lòng hắn vẫn cứ không có dừng lại đọc thầm hệ thống để ta thoát ly mảnh này tinh không cần trả giá bao nhiêu nạp tiền điểm keng phán đoán vì là đại thần thông xây dựng h ư vô huyễn giới không có ác ý gông x i ề n g ký chủ có thể bất cứ lúc nào chủ động thoát ly không cần trả giá nạp tiền điểm ghi chú kể trên tình báo giá chỉ một vạn nạp tiền điểm đã tự động khấu trừ tần d ị c h ngẩn ra chính mình có thể bất cứ lúc nào thoát ly không cần nạp tiền điểm đối phương thật sự không có ác ý gì đối với hệ thống phán đoán tần d ị c h tự nhiên là tin tưởng huống hồ cây tình báo này bản thân còn khấu trừ nạp tiền điểm tương đương với không dối trên lửa dưới tin tức này để tinh thần hắn trạng thái căng thẳng thoáng tùng một chút nhưng hắn vẫn cứ không có thả lòng cảnh giác nếu đối phương thật không có áp ý hắn cũng sẽ không vội vã thoát ly các hạ là ai hắn nhìn c h ầ m c h ầ m thân ảnh mơ hồ c h ầ m giọng hỏi tha hạ bóng người mơ hồ cười cợt ngư khí ôn hòa ngươi có thể gọi ta chu tiên sinh, chu tiên sinh, tần d ị ệ p ánh mắt hơi lói lên, cẩn thận hỏi, xin hỏi chu tiên sinh, xuất thân nơi nào, c á c h này chu tiên sinh, tuy rằng không có áp ý, nhưng triển lộ ra thực lực, quả thực có thể gọi kinh thiên đồng địa, tần d ị ệ p tự hỏi, lấy hắn thực lực hôm nay, dù cho càn lăng lão tổ, cũng không thể đem vô thanh vô tức kéo vào này hư vô huyễn giới bên trong. vì lẽ đó, cái này chu tiên sinh, chí ít cũng là võ đạo tôn giả bên trong thâm niên cường giả, thậm chí có khả năng là đại năng giả. cường giả như vậy, tại sao lại đột nhiên tìm tới hắn. rất đơn giản, thân ảnh mơ hồ cười cợt, ngữ khí trì hoãn, ta đến từ một cái truyền thừa lâu đời v ĩ tổ chức lớn, đúng, chính là như ngươi nghĩ, chúng ta chính là tiếp xúc triệu vô cực, nâng đỡ hắc long hội cái tổ chức chia. Tần d ị c h nghe vậy, chấn động trong lòng, hắn nguyên bản còn dự định, đợi được thực lực tăng lên tới một cái nào đó cảnh giới sau, đi vùng đất cực tây tìm tòi hư thực, nhưng không ngờ tới, hắn còn chưa biến thành hành động, cũng đã bị đối phương, trực tiếp tìm tới cửa, càng ra ngoài hắn dự liệu chính là, Hắn liên hợp đại càn hoàng thất, một tay diệt hắc long hội, phá hoại đối phương ở tây bắc địa giới mưu đồ. đối phương đối với Hắn, càng không có một chút nào ác ý, hô, tần d ị c h hít sâu một hơi, trầm giọng nói, chu tiên sinh, ngươi đến tột cùng có mục đích gì, kính xin nói thẳng, không cần căng thẳng, thân ảnh mơ hồ trong thanh âm, ý cười không giảm, ta nói rồi, ta đối với ngươi không có ác ý ngược lại tổ chức chúng ta cho tới nay đều có một cái vĩ đại mà cao thượng mục tiêu tin tưởng ta ở một trình độ nào đó chúng ta hai bên mục tiêu là như thế tần d ị ệ p nghe vậy hé mắt hỏi ngược lại mục tiêu như thế chu tiên sinh ngươi biết mục tiêu của ta sao mơ hồ bóng đen nghe vậy ý tứ sâu xa nói một câu, ta biết, nhưng ngươi hiện nay chỉ sợ còn không rõ ràng lắm ngươi mục tiêu của chính mình tần dịp nghe vậy sắc mặt không hề thay đổi ánh mắt lấp lóe không biết đang suy nghĩ gì mơ hồ bóng đen nhìn hắn tiếp tục nói ta lần này đến chính là mời ngươi gia nhập chúng ta tổ chức thành vì chúng ta một thành viên ta có thể bảo đảm chuyện này đối với ngươi chỉ có l ợ i í c h cực kỳ lớn mà không có một chút nào hại tần d ị ệ p nghe vậy lông m à y nhíu lại mời ta lại như ba ngàn năm trước mời triệu vô cực như vậy sao ngươi cùng hắn không giống nhau mơ hồ bóng đen từ từ mở miệng nói hắn t i ề m lực có hạn có điều ghi tên năm đó huyền bảng năm trăm ba mươi bảy vị có thể thành võ tôn chính là cực hạn mà ngươi ghi tên thiên bảng số một tương lai không thể đo lường hắn cần tiếp thu thử thách mà ngươi không cần chỉ cần ngươi gia nhập ngay lập tức sẽ là thành viên trọng yếu hơn nữa gia nhập chúng ta ngươi có thể biết được bộ phận chân tướng còn có thể lập tức biết được ngươi mục tiêu t ầ n dịp nghe xong hắn cao mày Chầm chầm nhưng kiên định lắc lắc đầu. xin lỗi. ta cũng không có hứng thú. gia nhập một cái không rõ lai lịch tổ chức. cái này chu tiên sinh. nói thiên hoa loạn trụy. nhưng không có đánh động tần d ị c h mảy may. gia nhập như thế một cái. tổ chức nghiêm mật. thế lực khổng lồ tổ chức. hơn nửa muốn phát xuống lời thề. ký kết khế ước loại hình. từ đây bị người quản chế. Cố nhiên có thể thông qua hệ thống xuyên lỗ thủng nhưng cũng phải trả giá thật lớn huống hồ từ hắc long hội k h ố c liệt lối làm việc liền có thể ếch ngồi đáy giếng cái này khổng lồ tổ chức dù cho không phải từ đầu đến đ u ô i tà ác tổ chức cũng chẳng tốt đẹp gì như vậy tổ chức tần d ị c h không có một chút xíu muốn muốn gia nhập ý nghĩ lời ngươi nói chân tướng cũng được Mục tiêu cũng được, đều không trọng yếu, tần dịch ánh mắt bình tĩnh, nhàn nhạt nói, chỉ cần ta không ngừng đi tới, cuối cùng sẽ có một ngày, có thể đạt thành tất cả nguyện cảnh, ta chỉ tin tưởng chính ta một đôi nắm đấm, mơ hồ bóng đen nghe vậy, thở dài, được rồi, ta biết rồi, nếu như vậy, việc này liền như vậy coi như thôi, chúng ta sẽ không ế p buộc ngươi gia nhập, hắn đối với tần dịch lựa chọn, tựa hồ cũng không thế nào giật mình. ngược lại là sớm có d ữ liệu, có điều, lại như ta trước nói, chúng ta cũng không phải kẻ định. ngược lại, chúng ta có tương đồng mục tiêu, là tốt nhất minh gấu, sẽ có một ngày, ngươi sẽ lý giải ta lời nói, trước khi đi, ta lại đưa ngươi một cái lễ vật nhỏ, nói, mơ hồ bóng đen đột nhiên đưa tay vừa nhất ngươi tần dịch đột nhiên cả kinh đang muốn muốn mở miệng đột nhiên cảm thấy đến tay phải nóng lên hắn cúi đầu vừa nhìn tay phải của chính mình trên lưng thình lình thêm ra một vệt màu trắng dấu ấm phảng phất hình tròn con dấu màu trắng vòng tròn bên trong là một tòa mây mù bao phủ nguy nga cung điện đây là chúng ta tổ chức dấu ấm Nắm giữ nó, tổ chức chúng ta b ả n bộ, bao quát tất cả phụ thuộc tổ chức, đều sẽ không đưa ngươi coi là kẻ địch, ngược lại gặp dùng hết khả năng trợ giúp ngươi, ngươi gặp thêm ra rất nhiều bằng hữu bất luận ở thương lan vực bên trong nơi nào, mơ hồ bóng đen nói, âm thanh dần dần yếu bớt, bốn phía tinh không biển lớn, đều đang c h ậ m chậm nhạt đi, ngoài ra, nó cũng có thể ở ngươi trưởng thành trước, tạm thời bảo vệ ngươi một lần, nhanh lên một chút trưởng thành đi, ta sẽ ở đường lối vào chở ngươi, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười hai, chương ba trăm linh bảy trở về đại tần, thoáng qua, nương theo mơ hồ thanh âm của bóng đen hoàn toàn biến mất, bốn phía minh mông tinh không giống như cảnh tượng, cũng triệt để hóa thành vô hình, tần dịch trước mắt, Lần thứ hai hiện ra dương ra kho b á o nơi sâu xa cảnh tượng trước mặt hắn là tảng lớn màu đen giá cát chu tiên sinh tần dịp trầm mặt nửa ngày chân mày hơi nhíu lại lần này cùng cái này thần bí chu tiên sinh gặp mặt hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn cùng khống chế đối phương thực lực sâu không lường được hơn nữa tựa hồ đối với hắn dài thâm hậu nhưng chính hắn đối với chu tiên sinh cùng thế lực sau lưng, căn bản không biết gì cả, tin tức không ngang nhau, hệ thống, hắn ở trong lòng đọc thầm một tiếng, c ú i đầu nhìn về phía tay phải của chính mình lưng, giờ k h ắ c này, trên mu bàn tay phải, đã không hề có thứ gì, nhưng tần d ị c h thần niệm, có thể rõ ràng cảm ứng được, nơi đó dấu ấm vẫn cứ tồn tại, chỉ cần hắn một niệm bên dưới, liền có thể kích phát, xóa đi ta tay phải lưng dấu ấm, cần bao nhiêu nạp tiền điểm, keng, hệ thống lanh lành âm thanh, trong nháy mắt đưa ra đáp lại, phán đoán vì là thần hồn mạnh mẽ sức mạnh, đắp nặn g thần hồn dấu ấm, có thể tỏa ra đặc biệt thần hồn g ầ n sóng, để đặc biệt đoàn người nhận biết, mang vào một lần sức mạnh phòng hộ, tự động cảm ứng kích phát cũng có thể do ký chủ tự thân chủ động kích phát có thể để phòng ngự võ tôn đỉnh cao một lần toàn lực công kích mang vào ẩn dấu định vị trạng thái xe ở ký chủ tiến vào trạng thái trọng thương sau bị dấu ấm chủ nhân cảm ứng được tinh chuẩn vị trí mang vào đ ị n h điểm na z i lực lượng xe ở ký chủ tiến vào gần chết trạng thái sau tự mình xé s á c h không gian mở ra một cách đi về nơi nào đó đặc biệt vị trí đường hầm không gian không có phụ gia khóa chặt trạng thái ký chủ có thể thông qua thần niệm rung động tự mình xóa đi dấu ấm không cần nạp tiền điểm ghi chú kể trên tình báo giá trị năm mươi vạn nạp tiền điểm đã tự động khấu trừ chuyện này tần d ị c h không khỏi s ư ờ n suốt một chút năm mươi vạn nạp tiền điểm đối với h ắ n hôm nay mà nói cũng không phải toán nhiều nhưng những tin tình báo này lại làm cho h ắ n thật sự bất ngờ cái này giấu ấm tựa hồ thật cũng chỉ chính là đơn thuần bảo vệ h ắ n mà tồn tại không những không có cái gì á c niệm còn có rất nhiều chỗ tốt không nói những cái khác chỉ là có thể phòng ngự một lần võ tôn cường giả đỉnh cao toàn lực công kích giá trị đều khó có thể tưởng tượng, tương tự một lần bí bảo, ở hệ thống trong thương thành, tiện nghi nhất cũng phải lấy ư ớ c đến tính toán, mà sau khi trọng thương định vị, gần chết sau không gian truyền tống, cũng tất cả đều là, vì bảo đảm tính mạng của h ắ n mới phải xuất hiện công năng, cái này chu tiên sinh, đến tột cùng là cái gì lai lịch, chẳng lẽ, thật rồi cùng h ắ n nói như thế, Ta ở tương lai, sẽ cùng hắn có tương đồng mục tiêu, sẽ là minh h ữ u tần d ị ệ t trong lòng, không khỏi có chút do dự bất định, do dự một chút, hắn vẫn là tạm thời kiềm chế lại, đem dấu ấm xóa đi ý nghĩ, cái này dấu ấm, có thể x ư n g phải trên người hắn, có thể so với hãm không tuyệt diệt phá g i ớ i thần châu lá bài tẩy. hơn nữa, vì kia thần bí chu tiên sinh, tựa hồ thật không có áp ý cái kia tạm thời giữ lại cũng không sao hắn phun ra một ngụm chọc khí đem trong lòng hỗn độn ý nghĩ toàn bộ đè xuống điện hạ lúc này phùng thiên thư mọi người đã đem trong bảo khố những bảo vật kia chia cắt xong xuôi chúng ta có hay không nên rời đi tần d ị ệ p nghe vậy quay đầu lại liếc bọn họ một á n h mắt xem ra Mấy người đối với chuyện vừa rồi không biết gì cả cũng không có nhận ra được chút nào gì dạng tần dịch ý niệm trong lòng lấp lóe gật gật đầu dương ra đắt diệt chúng ta xác thực nên rời đi mấy tức sau khi năm đảo đồn quang liên kết một mạch thẳng tắp bay vút lên nhảy vào t ầ n g thứ ba cương phong đại khí bên trong hướng về đại tần vị trí chạy như bay phi độn chỉ chốc lát sau, tần dị quay đầu lại, nhìn phùng thiên h ư mọi người một ánh mắt, cao mày nói, các ngươi tốc độ, thực sự quá chậm, như vậy đi, ta đi đầu một bước, các ngươi sau đó đuổi tới, chính mình đi đến đại tần đi, phùng lão ca, ngươi biết đại tần phương hướng, liền phiền phức ngươi mang theo bọn họ, lần này trở lại đại tần, Hắn chính là thực hiện ước định từ phổ thân Hắn trong miệng biết được năm đó chân tướng cùng phùng thiên h ư mọi người đồng thời phi đổn tốc độ quá chậm quá chậm để Hắn khó có thể chịu đựng chuyện này phùng thiên h ư mấy người ngẩn ra r ồ n dập cười khổ nói ta chờ rõ ràng cái kia điện hạ ngươi đi trước đi tần d ị gật gật đầu nói vậy ta liền đi trước một bước vừa dứt lời hắn hóa thân màu xanh đổn quang tốc độ liền đầy đủ tăng vọt bảy tám lần hóa thành một đảo chân chính màu xanh tia sáng chỉ là một cái nháy mắt màu xanh cầu vồng liền biến mất ở phùng thiên h ư mọi người tầm nhìn bên trong tần d ị c h tốc độ bản thân liền vô cùng đáng sợ mượn tầm thứ ba cương phong đại khí càng có thể đem tốc độ tăng vọt rất nhiều lần ngày đi mười triệu dặm là điều chắc chắn vẹn vẹn hai ngày sau hắn liền từ đại càn khu vực miền trung trực tiếp trở lại đại tần biên giới ầm màu xanh cầu v ồ n g từ đại tần tây bộ đường biên giới chạy như bay mà qua rốt cuộc trở về tần d ị ệ trên mặt hiện ra vẻ tươi cười trong lòng hơi có cảm khái xuất phát trước, h ắ n vốn tưởng rằng này một chuyến đại càn lữ trình, ít nói cũng phải mấy tháng, mới có thể đem sở hữu mục đích hoàn thành. không nghĩ đến, vèn vèn không tới hai tháng, h ắ n đã toàn bộ xong xuôi, đồng thời trở về. h ắ n tu vi, cũng từ trước khi rời đi võ hoàng đ ỉ n h cao, tăng vọt vì là võ tôn g hậu kỳ, thực lực đâu chỉ mạnh mấy chục lần, xem ra. đại tần trong nước cũng hoàn toàn ổn định lại tần dịch phi đồn ở giữa trời cao khổng lồ thần niệm đảo qua phía dưới địa giới đại tấn trước hoàng thất triệu gia diệt đại tần thành lập vẫn chưa ở nam bắc ba mươi bảy châu bên trong nhấc lên quá to lớn sóng lớn không ít kinh thiên biến động đều vèn vèn hạn chế với thượng tầng hạ tầng dân trung tầm thường thấp kém v õ già Kỳ thực cũng không để ý, làm hoàng đế là cái gì người, xuất thân gia tộc nào, đại tần kiến quốc, khác họ vương tước bị thủ tiêu, tam đại thượng tôn cũng không còn địa vị siêu phàm, hiệu lệnh nhất thống, lượng lớn đề b ạ c hàn môn tử đệ, nhậm chức quan chức, hạ tầng dân chúng sinh hoạt, ngược lại khá hơn nhiều, toàn bộ vương triều bên trong, ngăn ngắn mấy tháng, Liền có một phen tân khí tượng, không sai. Tần diệp trong lòng, cũng sinh ra một tia thỏa mãn, lấy hắn đổn tốc độ của ánh sáng, chỉ trong chục lát sau khi, liền vượt qua bảy, tám vạn dặm, đến đế đô ngọc kinh thành vị trí. Đang đổi. đột đồn quang. ra này. Tần dịp sắc mặt. Nhưng là bỗng nhiên biến、đổi. Hắn đột nhiên dừng lại quang. Xảy ra chuyện、gì? Hắn thần niệm. gì. lúc là lại sắc Xảy mặt. dịp dĩ nhiên ở ngọc kinh thành bên trong, cảm ứ n g được đầy đủ mười đạo võ tôm cường giả khí tức, ngoại trừ trần thiên song, mạc thiên hủ ở ngoài, còn lại khí tức tất cả đều là xa lạ. hơn nữa, nhiều như vậy võ tôm cường giả khí tức, đều không ngoại lệ, không phải võ tôm hậu kỳ, chính là võ tôm đỉnh cao, càng không có một kẻ yếu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười hai, chương ba trăm linh tám đến từ mặt hải thần quốc, trong lúc nhất thời, tần diệt trong lòng, không khỏi có chút vừa kinh vừa sợ, đầy đủ tám vị, võ tông hậu kỳ, đỉnh cao cường g i ả hội t ụ ngọc kinh, chẳng khác gì là đáng sợ bom h ẹ n giờ, vạn một xảy ra chiến đấu, chỉ sợ tần gia già trẻ, liên quan ngọc kinh tất cả mọi người, trong nháy mắt sẽ tuyệt tử, vạn dặm trung châu đều muốn hóa thành phế tích, nhưng rất nhanh, tần dịch liền bình tĩnh lại, nhiều như vậy võ tôn cường giả hội tụ ngọc kinh, nhưng tường an vô sự, hiển nhiên cũng không phải là kẻ địch, h ú n g hồ, như đối phương có địch ý, trần thiên song đã sớm thông báo hắn, dù sao, ở lên cấp võ tôn sau, thần hồn của trần thiên song Trân nguyên cũng đủ để chống đỡ vượt qua mười triệu dặm cấp b ậ c đơn giản đưa tin nếu trần thiên s o n g không có báo tin hối đoái nô bục cũng không có phản ứng hiện nhiên những này võ t ô n cường giả là ôm thân mật mục đích đến đây chỉ là tây b ắ c bên trong làm sao sẽ đột nhiên nhô ra nhiều cường giả như vậy trừ phi bọn họ đến từ mặt hải thần quốc tần d ị ệ t trong lòng ý nghĩ cuồn cuộn, rất nhanh sẽ đoán xảy ra điều gì. nhiều như vậy hoàn toàn xa là cường giả. đã không có khả năng lắm, là nho nhỏ tây bắc, có thể một lần hiện ra đến, chỉ khả năng là mặt hải thần quốc, mà mục đích của những người này, không cần đoán đều biết, nhất định chính là hắn mà tới, mười tám tuổi võ hoàng đình cao, lần đầu leo lên cầu long b ả n g chính là đ ị a sát đệ nhất, như vậy ánh sáng lóa mắt thành tích, dù cho ở thiên kiêu tập hợp, anh tài khắp nơi mặt hải thần quốc, vậy cũng là phần độc nhất trói mắt, đoán được thân phận của những người này cùng ý đồ đến, tần diệt thở phào nhẹ nhõm, liền không còn che lấp đổn quang, trực tiếp từ trong vòng trời phi đổn mà xuống, khí tức to lớn màu xanh đổn quang, trong nháy mắt liền đã kinh động toàn bộ ngọc kinh cường giả trong nháy mắt đầy đủ mười đảo hơi thở mạnh mẽ phóng lên trời tần dịp điện hạ kiếm khí màu trắng cầu vồng trước hết truyền đến âm thanh kiếm khí cầu vồng tiêu tan lộ ra đầy mặt kinh hỷ trần thiên song điện hạ nhanh như vậy sẽ trở lại đại càn sự t ì n h s o n g xuôi uvg w w m Tần d i khé gật đầu. Tần diệp điện hà. Một đạo t h ầ n trắng đổn quang tiêu tan. Lộ ra mạc thiên hủ bóng người. ý cười đầy mặt. Con chưa chúc mừng điện hà. đăng lâm địa sát bảng đệ nhất. Tần d i gật đầu ra hiệu. nói. mạc lâu chùa khách khí. ta có điều là may mắn mà thôi. ha <cười> ha. mạc thiên hủ <khổ> cười ha <cười> ha. nói. ai có thể bằng may mắn. Đăng lâm mặt hải cầu long b ả n g điện hạ quá khiêm tốn, hắn còn muốn nói gì, đột nhiên ngẩn ra, con mắt bỗng nhiên trợn to, điện hạ, ngươi, ngươi đột phá đến võ tung, võ tung cấp độ sống khí tức, cùng võ hoàng là tuyệt nhiên không giống, mạc thiên h ủ lần này, phát hiện tần d ị c h dĩ nhiên đột phá võ tung, trong lòng nhất thời c h ấ n động lên, tuy rằng, Hắn đã sớm biết, tần d ị ệ p thiên phú dọa người, đột phá võ tung, có điều là vấn đề sớm hay muộn thôi. Nhưng. Khoảng cách mặt hải cầu long bảng tuyên Vẹn vẹn nửa tháng không、tới. Liện đột phá võ tung. Cái tốc độ này vẫn là quá kinh người. hành Liện Tần Không nói thêm gì. Lúc này. cách hải phá Thơm. hơi phá. dịch thêm được. gật gật gì. đoạt cầu Cái tốc có Lúc quá mặt tới. đột Tu đột đầu. là bố. võ độ còn lại tám đạo đồn quang, cũng trước sau p h i đồn đến tần diệt trước người, đồn quang tiêu tan, lộ ra từng vị khí tức mạnh mẽ cường giả, tần diệt điện h ạ bên này có lễ, lão hủ nhìn thấy tần diệt điện h ạ rất nhiều cường giả, d ù n dập chủ động cùng tần diệt chào hỏi, thái độ lộ ra một tia cung k í n h dù cho là thực lực mạnh mẽ, bối cảnh thâm hậu bọn họ, nhưng đối mặt tần d ị c h như vậy một vị ngày sau rất có khả năng v ẫ n đỉnh cầu long đầu bảng vô địch thiên k i ê u cũng không dám có chút bất c ẩ n chớ nói chi là tần d ị c h võ t ô n g khí tức mạc thiên h ổ lời nói bọn họ đều nghe vào trong tay trong lòng âm thầm khiếp sợ sau khi đối với tần d ị c h tự nhiên là càng k h á c h khí cung kính chư vị có lễ tần d ị c h chắp tay thi lễ ánh mắt nhìn chung quanh một vòng còn chưa thỉnh giáo các vị tên họ lai lịch tần dịch điện hạ một cái người m ặ t trường sam xa màu xanh lam ông lão trước tiên mở miệng nói lão hủ trần phong thanh đến từ mặt hải thần quốc chính là thiên nam trần thị trưởng lão hắn nhìn tần dịch ánh mắt lấp lánh mở miệng nói lão hủ lần này tới là muốn mời tần dịch điện hạ Đảm nhiệm ta thiên nam trần thị khách khanh trưởng lão tất cả đãi ngộ đối ứng võ tôn đỉnh cao điện h ạ ông lão mới vừa nói xong những người còn lại liền tranh nhau chen lấn mồm năm miệng mười mở miệng nói tại h ạ la khánh hồng suốt thân đại thanh quốc phong hào r ộ n g rãi vương lần này tới đại tần là muốn mời điện h ạ điện h ạ lão phu cát thương thư xuất thân minh tàng phái muốn mời điện hạ đảm nhiệm tần d ị ệ p điện hạ tại hạ như nam ngụy thì ngụy song giang chính là cầu long b ả n g thứ ba ngụy hoán vài thất thuốc tổ lần này đông đảo tiếng huyên náo âm bên trong đột nhiên có người tiến lên một bước âm thanh bỗng nhiên nâng lên tần d ị ệ p điện hạ ở tuần sau cửa nguyên xuất thân dược vương cốc lục phẩm luyện đan sư hiện nay đảm nhiệm dược vương cốc đan đ ỉ n h chấp sự điện hạ không riêng tu vi thiên phú có một không hay luyện đan một đạo trên thiên phú cũng là kinh người chỉ cần điện hạ đồng ý gia nhập ta dược vương cốc ta có thể đảm bảo gặp có thất phẩm luyện đan sư tự mình giáo dục điện hạ luyện đan một đạo lời này vừa nói ra còn lại đông đảo cường giả nhất thời r ồ n dập đổi sắc mặt theo bản năng ngừng miệng dược vương cốc thế lực khổng lồ chính là thế lực cấp độ b á chủ ở mặt hải thần quốc đều uy danh h i ể n hách ở đây rất nhiều thế lực bên trong có thể gọi kể đến hàng đầu chớ nói chi là điều kiện của bọn họ rõ ràng là để thất phẩm luyện đan sư tự mình giáo dục tần dị phải biết thất phẩm luyện đan sư địa vị đáng tôn sùng cỡ nào, so với bình thường võ đạo tôn giả, địa vị còn cao hơn, điều kiện như vậy, bọn họ căn bản mở không ra, tần dịch n h ú u n h ú u mày, làm bộ trầm ngâm lên, nói thật, đối với những thứ này siêu cấp thế lực mời, hắn không hề hứng thú, càn lăng lão tổ điều kiện, đâu chỉ so với những điều kiện này, phong phú gấp mười 10, gấp trăm lần, Nếu như Hắn đáp ứng, chính là tây bắc thái thượng hoàng, đại càn có nửa cách đều là Hắn, nhưng Hắn như thế không đáp ứng, nếu không có cân nhắc đến, những thế lực này quy mô khổng lồ, hơn nữa lễ ngộ rất nặng, không tiếc đi xa mấy ngàn vạn, hơn trăm triệu dặm. trước đến bái phòng Hắn, Hắn đã sớm trực tiếp một nói từ chối, như vậy đi, tần diệt trầm ngâm chốc lát, ngẩng đầu lên, nói, việc này, can hệ trọn g đại. hơn nữa, ta mới từ đại càn đế quốc trở về, còn chưa cùng gia phụ tộc nhân gặp mặt, có thể hay không tha cho ta, cân nhắc một quãng thời gian, nghe được tần dịch lời nói, đông đảo cường giả, r ồ n dập mở miệng nói, là ta chờ sơ s ẩ y đúng, đều vội vàng lại đây cùng điện hạ gặp mặt, càng đã quên lễ nghi, Đện i hạ cứ việc cân nhắc, chúng ta chờ chính là, tần d ị ệ p nghe vậy, gật gật đầu nói, được, vậy thì cảm ơn chư vị. ngay sau đó, hắn cùng rất nhiều cường giả, r ồ n dập cáo biệt, cùng trần thiên s o n g mạc thiên h ủ đồng thời, hướng về đại tần hoàng cung bay trốn đi, tần d ị ệ p điện hạ, mạc thiên h ủ trêu vẹo cười nói, bị nhiều như vậy siêu cấp thế lực cường giả, vây quanh mời chào cảm giác làm sao, không ra sao, tần d ị c h lắc đầu một cái, nói, ta ngược lại thật ra không nghĩ đến, gặp có nhiều như vậy siêu cấp thế lực, thậm chí dược vương cốc loại này bá chủ thế lực, đều chạy tới ta hẻo lánh đại tần. h a h a mạc thiên h ổ nhất thời bật cười, điện hạ, ngươi quá khinh thường giá trị của ngươi, mười tám tuổi địa sát bảng đệ nhất a, Nha đúng rồi, ngươi hiện tại đ ắ t là võ tung, tuyệt đối sao bắt đầu b ằ n g có tiếng, lại quá mười năm, ngươi khẳng định có vấn đỉnh cầu long đầu b ằ n g thực lực, kém còi nhất cũng là ba vị trí đầu, như vậy thiên phú, hầu như có bảy, tám phần mười khả năng, ngày sau lên cấp võ đạo tôn giả, thử hỏi, đối mặt một vị tương lai tôn giả, người nào siêu cấp thế lực không động tâm, này vẫn là thời gian quá ngắn mặt hải quá mức rộng lớn rất nhiều siêu cấp thế lực còn ở chạy đi nguyên nhân ta phòng chừng đợi thêm nửa tháng chỉ sợ sẽ có ba mươi bốn mươi nhà siêu cấp thế lực tù hội đại tần nước chuyện này tần d ị ệ p nghe vậy không khỏi càng đau đầu lên ha ha ha mà thiên khổ cười càng vui vẻ lên đột nhiên bất thình lình đến rồi một câu nếu không điện hạ suy nghĩ một chút chúng ta t ứ hải lâu điện hạ cùng chúng ta t ứ hải lâu là bạn cũ hơn nữa cùng tam tiểu thư vẫn là bạn tốt không nói gạt ngươi chúng ta t ổ n g lâu chủ nghe nói điện hạ sự tình sau có người nói vẫn có ý định tác hợp điện hạ cùng tam tiểu thư tần dịp Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười hai, chương ba trăm linh chín là thời điểm, thật vất vả, đuổi đi mạc thiên hủ sau khi, tần d ị ệ p quay đầu, nhìn về phía một bên trần thiên s o n g thuận miệng hỏi, trần tôn chủ, không biết này hai tháng, đại tần tình huống làm sao, tất cả mạnh khỏe, trần thiên s o n g trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, không dối gạt điện h ạ Phụ thân ngài tần hoàng bệ hạ cũng đã chuẩn bị động binh mở rộng đại tần lãnh thổ thơm n a y rất bình thường tần d ị ệ p gật gù không có một chút nào bất ngờ đại tần bốn phía quốc gia cũng không đáng xưng là cường quốc liền một vị võ tông đều không có chớ nói chi là đại tần còn có tần d ị ệ p cái này danh chấn m ặ t hải thần quốc vô địch thiên kiêu tần d ị ệ p phỏng chừng bốn phía mấy quốc gia, trừ phi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, bằng không chắc chắn sẽ trông chừng mà hàng, tự động nhập vào đại tần. đúng rồi, ta cũng có một tin tức tốt mang cho các ngươi. tần d ị ệ p nói, khó e miệng hơi vình lên, ta ở đại càn thời gian, có bốn vị võ tung cảnh giới môn khách cung phụng, tự nguyện tập trung vào môn hạ của ta, bốn vị võ tung Trần thiên s o n g nghe vậy, quả nhiên giật này cả mình. p h ả i biết, võ tôm cường giả không phải trong đất s a u cải trắng, càng là ở tây bắc địa giới. tổng cộng liền nhiều như vậy, tần d ị ệ t cố nhiên thiên phú dọa người, khả năng một lần, để bốn vị võ tôm cường giả, cam nguyện bái nhập môn hạ, cũng thực tại làm người khiếp sợ. chuyện này, điện hạ nói chính là thật sự. Mặc dù biết rõ tần d ị c h không thể ăn nói ba hoa, trần thiên s o n g vẫn là không nhìn được hỏi một câu. thực sự là tin tức này, quá kinh người, đương nhiên là thật sự, tần d ị c h trên mặt nụ cười không giảm, mở miệng nói, bên trong, còn có một vị n g ư ờ i người quen cũ, ta người quen cũ, trần thiên s o n g ngẩn ra, rất nhanh liền phản ứng lại, đuôi lông mày nhích lên, vui vẻ nói, điện hạ là nói, phùng thiên hư, hắn cam nguyện từ bỏ hắn sáng lập quốc gia, đến đại tần nhờ vả điện hạ rồi, cũng không phải, tần d ị c t lắc đầu một cái, giải thích, hắn sáng lập quốc gia, đã phá diệt, khổ cực giáo dục mấy cái đề tử, cũng đều chết sạch, nói, hắn đem nam bộ khu vực, chuyện đã xảy ra, g i ả n l ư ợ c nói rồi một lần, vì lẽ đó, sự tình chính là như vậy, bởi vì chuyện này, phùng thiên h ư cùng nam cảnh lôi hoàng, địa hoàng mọi người, mới gặp nương nhờ vào ta tìm kiếm che chở, thì ra là như vậy, trần thiên s o n g nghe xong, không nhìn được hít vào một ngụm khí lạnh, dù cho sớm biết, tần d ị c h đi tới chỗ nào, đều chắc chắn sẽ không không có tiếng t â m gì, nhưng hắn cũng không ngờ rằng, ngăn ngắn hai tháng không tới, tần diệt đi tới một chuyến đại càn, thực lực tăng vọt không nói, còn làm nhiều như vậy, chuyện kinh thiên động địa, chu diệt võ tôn đỉnh cao khí hoàng, hắc long hội để tam pháp vương, phá diệt hắc long hội mưu đồ. cuối cùng, càng là liên hợp đại càn hoàng thất, một lần tiêu diệt có thể gọi tây bắc lòng đất bá chủ hắc long hội, tự tay chu diệt hắc long hội thủ, Trần thiên xong không khỏi tự đáy lòng cảm khái một câu hai người thuận miệng thời gian nói chuyện hoàng cung cũng đã đến tần dịch đi xuống mới liếc mắt nhìn đã có thể nhìn thấy trên người mặt long bào tần trấn thiên tự mình dẫn tần ra rất nhiều nguyên lão trường lão ở càn dương cửa điện chờ hắn trần tôn chủ ta trước tiên cùng phụ thân tộc nhân đoàn tụ sau đó sẽ cùng ngươi tâm tình, tần d ị ệ p nói, dừng một chút nói, ta đi đầu một bước, phùng thiên h ư bọn họ, phòng chừng muộn nhất bảy, tám ngày khoảng chừng, trái phải, cũng phải đến, được, trần thiên s o n g lúc này chắp tay nói, điện hạ xin cứ tự nhiên, ta trước tiên cáo từ, nói xong, hắn liền hóa thành một đảo kiếm khí màu trắng cầu vồng, trong khoảnh khắc từ hoàng cung rời đi tần d ị c h thì lại điều động đổn quang hạ xuống ở càn dương điện trước phụ thân tần d ị c h trên mặt lộ ra vẻ tươi cười d ị c h nhi tần c h ấ n thiên tiến lên đón đến tóm chặt lấy hắn tay âm thanh có một tia khích động run rẩy trở về là tốt rồi trở về là tốt rồi thái tử điện hạ tần gia nguyên lão Ở, theo ta tiến vào đi, ta đã chuẩn bị kỹ càng vì ngươi đón gió tẩy trần tiệc rượu. Tần trấn thiên nói, lôi kéo tần diệt tay, liền hướng về trong đại điện đi đến, tần diệt tự nhiên không thể. từ chối phụ thân một phen tâm ý, sau nửa canh giờ, tiệc rượu tan cuộc, rất nhiều tần gia nguyên lão, trường lão, dồn dập thức thời cáo từ rời đi, đem càn dương đ i ệ n để cho hai cha con một chỗ. Phụ thân, tần diệt thả xuống rượu trong tay tôn, nhìn về phía tần c h ấ n thiên, ta đã đột phá võ tung cảnh giới, phụ thân ngày đó đã đáp ứng ta, chờ ta thành tựu võ tung, liền đem năm đó chân tướng toàn bộ nói cho ta đúng tần c h ấ n thiên gật gật đầu không nhịn được thở dài nói từ khi ngươi gọi ra hát bào đánh chết thiên huyền kiếm tôn t r ư ở n g lão ta liền biết sớm muộn có một ngày như thế chỉ là không nghĩ đến một ngày này sẽ đến nhanh như vậy tan vỡ hạ xuống từ tần d ị quật khởi vân châu toán lên trước sau không quá thời gian hơn nửa năm, Hắn cũng đã thành tựu võ tung, cho tới tần dịch hiện nay, thực lực chân chính mạnh bao nhiêu, tần c h ấ n thiên thậm chí cũng đã, khó có thể tưởng tượng, dịch nhi, tần c h ấ n thiên bưng rượu lên tôn, uống một hơi cạn sạch, trong mắt tựa hồ có hơi ướt át. chuyện này, ta giấu ở trong lòng nhiều năm như vậy, vốn tưởng rằng gặp cả đời không thể ra sức, nhưng ta không nghĩ đến à ta t ầ n c h ấ n thiên là tên rác rưởi nhưng sinh cách ghê g ấ m nhi tử nếu ngươi đã thành tựu võ tung như vậy cũng là thời điểm hoàn thành lúc trước ước định nói cho ngươi chân tướng hắn thả xuống bình rượu nhìn chằm chằm tần dịch một mặt trịnh trọng dịch nhi ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ chuyện này ta có thể từ đầu tới đuôi nói cho ngươi Ta cũng cho phép ngươi đi truy tầm mẹ ngươi cùng muội muội tâm tích tốt nhất có thể đem bọn họ cứu trở về nhưng nhưng nếu là không cứu lại được đến cũng tuyệt đối không nên miễn cưỡng nói tần c h ấ n thiên viên mắt ư n g đỏ trong thanh âm lộ ra một tia nghẹn ngào những người kia sức mạnh thực sự là thật đáng sợ ta đã mất đi mẹ ngươi cùng ngươi muội muội không thể lại mất đi ngươi Tần d ị c h chầm mặt một chút, chầm chầm mà kiên định gật đầu nói, p h ụ thân yên tâm, ta gặp có chừng mực, vậy thì tốt, tần c h ấ n thiên phun ra một hơi, chầm r ã i đứng dậy, mở miệng nói, nơi này, không phải chỗ nói chuyện, ngươi đi theo ta, tần d ị c h không có hỏi nhiều, chính là đứng dậy, cùng sau lưng tần c h ấ n thiên, chỉ chốc lát sau, hai cha con, đến trong ngự thư phòng, cách rộng lớn màu đỏ vàng bàn họp ngồi đối diện, tần c h ấ n thiên lấy ra ấm tỉ, đổ vào chân nguyên hơi loáng một cái, toàn bộ ngự thư phòng, lúc này bị trận pháp tầng tầng đóng kín lên, hắn thu hồi ấm tỉ, trầm giọng nói, d ị ệ t nhi, ngươi cũng triển khai một ít thủ đoạn thần thông, đóng kín tọa này thư phòng, chúng ta phụ tử đón lấy nói chuyện, không thể bị bất kỳ người ngoài nghe thấy được tần dịch không do dự lúc này phất tay áo vung lên bốn phía không gian chính là kịch liệt rung động lên hoàn toàn bị đóng kín khóa kín đây là hắn thành tựu võ tôn hậu kỳ sau khi lính ngộ lực lượng không gian thâm tầng biến hóa thêm vào hỗn nguyên vương thể không gian bản năng liên thủ triển khai thủ đoạn sau đó ngự thư phòng ở ngoài còn bị một t ầ n g quang, hoàn toàn gói lại, liệt không bạc la xuyên hành pháp. Cuối cùng, khổng lồ thần n i ệ m dốc toàn bộ lực lượng, trực tiếp đem bên trong n g ữ thư phòng ở ngoài, hoàn toàn bao phủ lên, ba t ầ n g thủ đoạn triển khai bên dưới, tần d ị ệ p tự hỏi, dù cho là võ tôn cường giả, cũng đừng nghĩ lặng yên không một tiếng động dò xét n g ữ thư phòng, nhưng cái này cũng chưa hết. hệ thống, hắn ở trong lòng, đọc thầm một tiếng, mở ra nhằm vào tất cả dò xếp thủ đoạn đặc thù phòng hộ, đúng hạn kế phí loại kia, giả thiết cường độ cấp bậc vì là một phút, trăm vạn nạp tiền điểm, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười hai, chương ba trăm mười linh phách huyền chủ tỏa mệnh cực đại trận, k e n hệ thống trong nháy mắt đưa ra đáp lại, cường độ giả thiết xong xuôi, đặc thù phòng hộ đã mở ra nghe được đạo này tiếng nhắc nhở tần d ị c h trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất một phút trăm vạn cấp bậc nạp tiền điểm lực phòng hộ độ gặp đáng sợ d ư ờ n g nào chính hắn triển khai thủ đoạn ở đây khắc hệ thống phòng hộ trước mặt hoàn toàn không đáng nhắc tới tần d ị c h dám khẳng định thời khắc này dù cho là đại năng giả cũng không thể Do xét chính mình hai cha con nói chuyện, phụ thân, có thể, tần dịch nói, dừng một chút, mắt sáng lên, có điều, ở mắt đầu trước, kính xin phụ thân chờ một chút, hắn có thể chưa quên, hắn trên người của phụ thân, còn có một đạo máu tanh xưởng g trận đồ màu đỏ ngòm, đạo này trận đồ, chính là năm đó bắt đi mẫu thân hắn, mùi mùi đám kia người lưu, đánh vào phụ thân h ắ n trong cơ thể, miễn c ứ n g khóa kín h ắ n tu vi. nhiều năm như vậy, h ắ n nhớ tới vô cùng rõ ràng. Lúc trước, giải trừ trận pháp, cần ba mươi sáu triệu nạp tiền điểm, h ắ n mãi đến tận hiện tại, cũng không trả nổi. nhưng, được biết đạo này trận pháp tỉ mỉ tình báo, vẹn vẹn chỉ cần một trăm hai mươi vạn, đã từng một trăm hai mươi vạn, đối với đã từng hắn tới nói là cái con số trên trời nhưng hắn hiện tại nhưng hoàn toàn có thể cầm được đi ra hệ thống ta muốn hối đoái phụ thân ta trên người trận đồ tỉ mỉ tình báo k h e n hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở là như vậy dễ nghe nạp tiền điểm đã khấu trừ tình báo đã phân phát tiếp theo một cái trước mắt một luồng khổng lồ tin tức sòng lũ Trực tiếp tràn vào tần dịch đầu ấp, đây là tần dịch kiểm tra nháy mắt, liền biến sắc, cái trò này trận pháp, tên là linh phách huyền chủ tỏa mệnh cực đại trận, cho tới công hiệu, cùng hắn tưởng tượng bên trong, tần trấn thiên cho rằng, hoàn toàn khác nhau, đây là một đạo vì bảo vệ trận pháp dấu ấm người tính mạng, mà mở sáng tạo ra mạnh mẽ trận pháp, được thuật giả, một khi dấu ấm linh phách huyền chủ tỏa m ệ n h cực đại trận, t ự thân thần hồn linh phách, tất cả sinh mệnh trạng thái, sẽ bị hoàn toàn khóa kín, mãi đến tận tuổi thọ tiêu hao hết, tất cả ngoại tài sức mạnh, chỉ cần không vượt qua v õ t ô n g t ầ n g thứ tột cùng, đều không thể lại thương t ổ n được thuật giả, cho tới khóa lại tu vi, hoàn toàn là một điểm, bé nhỏ không đáng kể tác dụng p h ù thôi, mà một khi ý đồ thương tổn được thuật giả sức mạnh cấp độ đến võ tôn mức độ thì sẽ bị mạnh mẽ chuyển n a thương tổn sẽ bị một cái nào đó đồ vật thay thế đồng thời triển khai cái trò này trận pháp người sẽ bị trong nháy mắt kinh động định vị đến được thuật giả vị trí bộ này trận pháp tần d ị ệ t lông mày không khỏi sâu sắc nhăn lại lấy tầm mắt của hắn kiến thức không khó nhìn ra, đây là một đạo, chuyên môn vì những siêu cấp cường giả kia, thậm chí đại năng giả đời sau bên trong, bình thường nhưng được sủng á i người, mà khai phá ra trận pháp, được thuật giả, mặc dù sẽ bị khóa chết tu vi, nhưng sinh mệnh an toàn, nhưng tăng cao vô số lần, tỉ như một vị đại năng người triển khai, đem thương tồn chuyển na đối tượng, đổi thành chính mình, cái kia trừ phi đều là đại năng ra tay, bằng không ai có thể đánh chết được thuật giả. những ta đó mấu thân tộc nhân, muốn phải bảo vệ phụ thân ta. cái này căn bản không thể, hẳn là bọn họ, bức bách ở một số lý do, không thể không giữ gìn phụ thân ta tính mạng, tần d ị ệ t trong đầu, trong nháy mắt liên nghĩ tới điều gì, đã từng, còn ở vân châu thời điểm, Hắn cùng tần trấn thiên liền nói qua một lần. Lần đó, tần trấn thiên đã nói là m ấ u thân của tần dịch. Lấy một loại nào đó hắn không biết thủ đoạn tương bức mới khiến những người kia tha hắn một mạng chữa khỏi tần dịch bị miễn c ứ n g đào ra bất t ử cốt thương. rất hiển nhiên, m ấ u thân của tần dịch triển khai thủ đoạn vô cùng mạnh mẽ cho tới để những người kia không thể không bảo vệ tần c h ấ n thiên sinh m ệ n h không bị uy hiếp, như thế đáng sợ trận pháp, giải trừ đánh đổi, thật sự v ẹ n v ẹ n cần ba mươi sáu triệu điểm, tần d ị c hơi h những mày, nhận ra được sự tình cũng không đơn giản. hệ thống, nếu như ta hiện tại, giải trừ phụ thân ta trên người linh phách huyền chủ tỏa m ệ n h cực đại trận, gặp kinh động người thi thuật sao, vượt qua võ tông cấp độ công kích, đều sẽ kinh động người thi thuật, càng khỏi nói trực tiếp giải trừ trận pháp, tần d ị ệ p không thể không lo lắng vấn đề này. biết, hệ thống âm thanh, nghiệm chứng tần d ị ệ p suy đoán, giới hạn ở ký chủ thực lực và đẳng cấp quyền hạn, hệ thống ưu tiên cung cấp, v ẹ n v ẹ n là đánh đổi thấp nhất một loại giải trừ phương án, tần d ị ệ p nghe vậy, nhớ mày đến càng sâu, nếu như, cần vô thanh vô tức,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 Lấy thu được càng cao hơn quyền hạn. ây, tần d ị c h t ầ m mặt. Nửa ngày không có đồng tính. Dấu chấm hỏi biểu hiện nạp tiền điểm tổng ngạch. tình huống như vậy. Hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải. rất rõ ràng. Hối đoái này điều tuyển hẳn. cần nạp tiền điểm quá mức khổng lồ. chỉ số tăng mạnh. cho tới cùng Hắn hiện tại đẳng cấp quyền hạn. sản sinh xung đột. bình thường tới nói. Nếu như h ắ n có tư cách, biết được vấn đề thế này đáp án, đã sớm tiến hành thăng dai. cái kia đáp án của vấn đề này, liền sẽ lấy cấp hay, thậm chí tam giai nạp tiền điểm hình thức đến hiện ra. h ắ n một lần thăng dai đều chưa từng có, tự nhiên không xứng biết. trên trời người, thực lực vẫn là rất khó mà tưởng tượng, tần dịch hít sâu một hơi, liền ngay cả hối đoái một cái. hậu trường hắc thủ thuộc hạ tay chân một trong, tiện tay bố trí trận đồ làm sao hoàn mỹ giải trừ tuần tra tư cách, đều không có. cái kia trực tiếp hối đoái hậu trường hắc thủ tình báo, hoặc là mẫu thân hắn, muội muội tăm tích, cần nạp tiền điểm, càng là khó có thể tưởng tượng, ta thực lực, vẫn là kém đến quá xa. hiện tại có điều là lớn một chút run dế, tần dịp ánh mắt lấp lóe, khuôn mặt hơi trầm xuống, trong đầu ý nghĩ c ấ p tốt cuồn cuộn, d ị c h nhi, bàn họp đối diện tần c h ấ n thiên, xem sắc mặt hắn không đúng lắm, không nhìn được hô một tiếng, tần d ị c h phục hồi tinh thần lại, hướng về phía tần c h ấ n thiên miễn c ư ỡ n g nở nô cười, mở miệng nói, phụ thân, ta không có chuyện gì, tư duy của hắn chuyển động, nhanh như quang điện, những ý niệm này nói về đến phức tạp kỳ thực mới trôi qua mấy tức thôi tần d ị ệ t hít sâu một hơi nói phụ thân ngài có thể nói cho ta nghe một chút chuyện năm đó được tần c h ấ n thiên thâm hô hút vài hơi trong mắt l ó e ra một tia hồi ướp vẻ chậm rãi mở miệng nói ta vĩnh viễn cũng không quên được một ngày kia trạng v ạ n mẹ ngươi mới vừa sinh dục không mấy ngày chúng ta một nhà bốn chiếc, chính ở trong đình viện tắm nắng, ngươi muội muội vừa ra đời không lâu, cũng đã có thể ở chung quanh bò lên trên leo xuống, nương theo tần trấn thiên giảng d à y mười lăm năm trước, một ngày kia t r à n g vảng chân tướng, hướng về tần d ị c h c h ầ m rãi vạch trần, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười hai, chương ba trăm mười một thiên thượng nhân, mặt hải q u ố c chủ, Mẹ ngươi đưa ngươi ôm vào trong ngực, ngươi muội muội chính đang khắp nơi bò, ta nâng một quyển sách, chính đang cho các ngươi đọc cố sự nghe. đột nhiên, trời tối, ta bốn phía không gian, trở nên như là thâm như biển, bốn c á c h lượn lờ kim quang bóng người, bỗng dưng r á n g lâm, tần c h ấ n thiên nói tới chỗ này, âm thanh không tự giác mang tới một chút sợ hãi, ngư khí rôn dày, trên người bọn họ, có một loại khó có thể miêu tả, khó có thể hình dung khí tức, đó là một loại, cao quý, tôn sùng đến tột đỉnh, phảng phất là trong truyền thuyết tiên giới, thiên giới người khí tức, bọn họ cao cao tại thượng, dường như thần linh giáng thế bình thường, tuyên án tội ác của chúng ta, ta nghe thấy bọn họ nói, mẹ ngươi thân là thánh tộc hậu duệ, một mình hạ phàm, cùng phàm nhân ghép hợp sinh ra hậu ruột đã phàm vào tội lớn bọn họ lần này hạ phàm chính là phải đem ta giết chết đem mẹ ngươi cùng các ngươi huyên m u i tóm lại tần c h ấ n thiên nói cắn chặt hàm răng cái c h á n gân xanh hằn lên hai mắt hiện lên con đường tơ máu ta muốn xông tới lại bị trong nháy mắt chấn áp xem con chó như thế quỳ trên mặt đất không thể động đậy ta chỉ có thể trơ mắt nhìn, bọn họ đem mẹ ngươi đánh cho trọng thương, đánh ngã xuống đất. Sau đó, bọn họ thương lượng một chút, tiện lợi ta cùng mẹ ngươi trước mặt, miễn cưỡng xé ra lưng của ngươi, từ ngươi t r ư ơ n g mười ba, xương sống lưng bên dưới, đào ra ngươi bất tử cốt, ngươi muội muội, cũng bị bọn họ, dùng một cái thủy tinh giống như viên cầu, triệt để phong ấm lên, liền ở tại bọn hắn, chuẩn bị giết chết ta cùng ngươi thời điểm, mẹ của ngươi bỗng nhiên giãy dua lên, thả ra không biết thủ đoạn, hóa thành một vệt kim quang nhảy vào trong cơ thể ta. bốn người kia, đột nhiên trở nên tức đến nổ phổi, quát lớn gào thét, mẹ ngươi nhưng một bước cũng không nhường, cùng bọn họ tranh chấp lên. lúc đó, ta đã đầu ấp ảm đảm, trước mắt biến thành màu đen, nghe không rõ lắm bọn họ đang nói cái gì. cuối cùng, bọn họ tựa hồ là kiêng kỵ cái gì. trung quy là thỏa hiệp nhượng bộ, c h ữ a khỏi n g ư ờ i thương. bên trong một người, còn đem một vệt ánh sáng màu máu, đánh vào trong cơ thể ta, hóa thành trận đồ. tần c h ấ n thiên nói tới chỗ này, âm thanh làm khô cay đắng, thanh lệ giàn rùa, ta chỉ có thể nhìn bọn họ rời đi. Mang đi mẹ ngươi, cùng đã bị phong ấm lên, ngươi muội muội, vào lúc ấy, là ta một đời tối hối hận thời khắc, ta hối hận ta cũng không đủ sức mạnh, càng không có cách nào bảo vệ vợ con của chính mình, tần dịp trầm mặn, không có m ở miệng, song huyền nhưng gắt gao nắm chặt, chỉ dựa vào tần trấn thiên miêu tả, trong đầu của hắn, liền có thể theo bản năng nhớ tới cái kia hình ảnh, trên một khắc vẫn là người một nhà tổ hội tiếng cười cười nói nói vui vẻ ấm áp sau một khắc nhưng vợ cách nữ t á n gia đình phá diệt từ ngày đó trở đi tần dịch liền mất đi mấu thân cùng muội muội còn bị trở thành trời sinh tuyệt mạch nhất định không sống hơn ba mươi tuổi phế nhân nếu không có hắn có cái khác kỳ ngộ linh hồn bên trong mang vào đại khắc kim hệ thống Hạ tràng tất nhiên thê thảm. sau đó thì sao, tần d ị c h hít sâu một hơi, ánh mắt băng hàn một mảnh, âm thanh nhưng trầm bùng không bức bách. sau đó, tần c h ấ n thiên cười thảm một tiếng. lúc đó, ta co quắp ngồi ở địa, tâm ngồi như c h o trong đầu một mảnh trống không, bên cạnh chỉ có ngươi khóc lớn đại thanh âm huyên náo. sau hai canh giờ, ngươi tam thúc tổ tìm đến ta. mới phát hiện ta dị thường, kinh hãi đến biến sắc, hỏi ta xảy ra chuyện gì, ta nói mẹ ngươi, bị người bắt đi rồi, hắn nhưng ngây người, hỏi ngược lại ta, nàng không phải mấy ngày trước, liền khó sinh chết rồi sao, ta s ư ờ n sốt, chờ ta sau khi rời khỏi đây, liên tiếp hỏi mời ư mấy người, từ nguyên lão, trường lão, đến tôi tớ, Tì nữ càng đều là một cách trả lời trong lòng ta phát lạnh cuối cùng đã rõ ràng rồi những người kia thực lực là khó có thể tưởng tượng khủng bố từ đây ta đem việc này giấu ở trong lòng cũng không dám nữa đối với bất kỳ người nào nhấc lên một tàng chính là mười lăm năm tần d ị c h nghe vậy vẫn cứ trầm mặt ánh mắt liên tục lấp lóe hắn xuyên việt lúc tuy rằng mang theo toàn bộ ký ức cùng đại khắc kim hệ thống nhưng trẻ em đại não gánh chịu lực rất có hạn cùng tầm thường cùng tuổi nhi cũng không quá to lớn khác nhau bởi vậy đối với ba bốn tuổi trí nhớ lúc trước hắn như thế vô cùng mơ hồ không ít đều là từ trưởng bối trong miệng nghe nói chớ nói chi là hắn lúc đó còn chịu đáng sợ kia không biết đại thần thông ảnh hưởng vì lẽ đó, một ngày kia cảnh tượng, hắn căn bàn không có nửa điểm ấm tượng, phụ thân, c h â m mặt nửa ngày, tần dịp đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng tần c h ấ n thiên. ngày đó, ta truy hỏi thân phận của những người đó cùng cụ thể manh mối, ngày nói ngày nắm giữ cũng không nhiều, tạm thời không thể nói cho ta, mới có mặt sau hai ta võ t ô n ước hẹn, nắm giữ không nhiều, giải thích chí ít cũng nắm giữ một cái then chốt manh mối. xin hỏi phụ thân. cái kia manh mối là cái gì. chuyện này, tần c h ấ n thiên trù trừ một chút, đột nhiên thở dài nói. quên đi. nếu ta cũng đã nói cho ngươi nhiều như vậy, ta cũng sẽ không lại giấu giấu diêm diêm. cùng ngày, bốn người kia đem mẹ ngươi đánh thành sau khi trọng thương, liền thư giãn hạ xuống, một bên đàm tiếu, một bên thương lượng xử trí như thế nào các ngươi huyên muội sự tình. ta lúc đó bị chấn áp, đ ầ u ảm đảm, nhưng miễn cưỡng vẫn là nghe thanh bên trong một câu nói, nói, trên mặt của hắn, lộ ra một tia hồi ướt vẻ, có người cười nói, lần này hạ phàm, sự tình rất thuận lợi, không nghĩ đến mặt hải quốc chủ lão già kia, tu vi không được, trò gian cũng không ít, có cơ hội có thể đi lại hưởng thụ một chút đây chính là ta nắm giữ con đường duy nhất mặt hải q u ố c chủ tần dịch bỗng nhiên hít hít mắt manh mối này tuy rằng vạc trần đồ vật không nhiều nhưng cực kỳ then chốt có thể khẳng định chính là mặt hải q u ố c chủ nhất định biết lai lịch của bọn họ hơn nữa hai bên còn có trình độ nào đó chặt chẽ liên hệ mặt hải q u ố c chủ Hắn cũng là thiên thượng nhân sao, hoặc là nói, Hắn là những người kia, nuôi một con chó, Hắn ở đây x ử bên trong, lại đóng vai cái gì nhân vật, tần d ị ệ t trong đầu, ý nghĩ cấp t ố c c h u y ể n đồng lên, d ị ệ t nhi, đối diện tần c h ấ n thiên, nhìn Hắn trầm m ặ t không nói, không khỏi lo lắng nói, tuy rằng mặt hải quốc chủ, đối với bọn họ khẳng định hiểu được không ít, nhưng chúng ta còn muốn bàn bạc kỹ càng ta biết ngươi từ trước đến giờ có chủ kiến nhưng vẫn là muốn nhắc nhở ngươi không nên v ò n g động tần c h ấ n thiên tuy rằng địa vị nông cạn nhưng cũng không có nghĩa là hắn là kẻ ngu si có thể thống lĩnh trong truyền thuyết vô biên r ồ n g lớn mặt hải thần quốc mặt hải quốc chủ thực lực gặp khủng bố cớ nào nếu như hiện tại rồi cùng cứng đối cứng nói là lấy trứng t r ọ i đá cái kia đều là cất nhắc tần d ị ệ c phổ thân yên tâm tần d ị ệ c mắt sáng lên trầm giọng nói ta sẽ không kích động mặt hải quốc chủ là cái hết sức then chốt nhân vật càng là trong tay hắn nắm giữ duy nhất một cái manh mối tần d ị ệ c khẳng định là muốn cùng tiếp xúc bất luận dùng thái độ gì biện pháp gì nhưng tiếp xúc tiền đề chính là nắm giữ đủ thực lực, không nói có thể ngang hàng vị này. trong truyền thuyết đại năng giả, ít nhất cũng phải có bạo phát xung đột sau, toàn thân trở ra thực lực, chờ đáp, tần dịch đột nhiên nghĩ tới điều gì, con ngươi co rụt lại, chẳng lẽ nói, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười hai, chương ba trăm mười hai bốn v ị võ tông đến, chẳng lẽ nói, đây mới là cái kia chu tiên sinh ý tứ, tần d ị ệ c thình lình hồi tưởng lại, trước ở dương g i a kho báu, cùng cái kia hết sức thần bí chu tiên sinh gặp mặt, lời của đối phương, hắn nhớ tới rõ rõ ràng ràng, chu tiên sinh luôn mồm luôn miệng, nói bọn họ tổ chức cùng tần d ị ệ c có tương đồng mục tiêu, là thiên nhiên minh gấu, còn nói, chờ tần d ị ệ c đến một thời điểm nào đó, tự nhiên sẽ lý giải hắn lời nói, chu tiên sinh cùng hắn sau lưng tổ chức mục tiêu, cũng là đối phó thiên thượng nhân tần diện cao mày hiện tại manh mối quá ít hắn hoàn toàn không có manh mối c á c h gọi là thiên thượng nhân là một c á c h nào đó t r ù n g tục vẫn là một c á c h nào đó quần thể bên trong có hay không chia làm không giống thế lực chu tiên sinh muốn đối phó là cái này toàn thể vẫn là bên trong một số thế lực nếu như là người sau vậy bọn họ muốn đối phó có hay không chính là đã từng tập kích tần ra bắt đi mẫu thân hắn cùng mùi mùi cái kia cái thế lực chu tiên sinh nói tới sẽ ở đường lối vào chờ hắn chẳng lẽ chính là tiến vào thiên giới đường các l o ạ i ý nghĩ ở tần d ị c h trong đầu s ô i trào không ngưng Chọc t r ù n giờ lên xuống. sau Mấy tức k h Hắn hít sâu một hơi. Mạnh mẽ đè xuống những nghĩ. xuống này lộn sổn ý nghĩ. Đến một sâu mẽ i đè g ý k h ắ c này, hắn vẫn cứ không có nửa điểm, muốn muốn gia nhập chu tiên sinh sau lưng, cái kia tổ chức thần bí ý nghĩ. như hắn nói như thế, hắn chỉ tin tưởng chính mình một đôi nắm đấm. những tin tức này, vẫn là ta tự mình chiếm được. mới có thể làm ta yên tâm, chờ ta làm rõ, hậu trường chân chính bí ẩn, nói vậy thì có, hợp tác với chu tiên sinh tư cách, tần diệt nghĩ như vậy, trong lòng hạ quyết tâm, bất luận làm sao, hiện tại, lại có một c â y rõ ràng mục tiêu, đặt tại trước mặt hắn, tiếp xúc mặt hải quốc chủ, nghĩ cách từ trong miệng hắn, biết được những người mang tính then chốt bí ẩn tình báo, Bất luận dùng thủ đoạn gì mà hết thảy này tiền đề chính là thực lực càng thực lực mạnh mẽ xem ra chờ tây b ắ c sự tình sau khi kết thúc nhất định phải đi đến mặt hải thần quốc có điều trước đó cũng phải trước tiên nghĩ biện pháp thám thính liên quan với mặt hải quốc chủ tất cả tin tức lo trước hỏi họ một niệm đến đây tần dịch liền mở miệng nói phụ thân việc này liền giao cho ta đi ngươi yên tâm ta gặp cẩn thận làm việc như có cơ hội nhất định sẽ cứu ra mẫu thân cùng muội muội vì chúng ta một nhà báo thù rửa hận tần c h ấ n thiên vui mừng gật gù được ta là phế nhân một cái chuyện này chỉ có thể dựa vào dịch nhi ngươi bất luận ngươi làm cái gì ta đều sẽ g i ú p toàn lực chống đỡ chỉ là ngươi nhất định phải nhớ tới bảo toàn tự thân là hơn, tần dịp khẽ gật đầu, đồng thời triệt hồi bên trong ngữ thư phòng ở ngoài ba tầng phòng hộ, đồng thời, hắn còn ở trong lòng đọc thầm một tiếng, hệ thống, đóng đặc thù phòng hộ, keng, lanh lành âm thanh gợi ý của hệ thống, trong nháy mắt vang lên, đặc thù phòng hộ đã đóng, tổng có hiệu lực tính giờ không đủ một phút, dựa theo tiêu chuẩn thấp nhất, một triệu nạp tiền điểm đ a khấu trừ tần d ị ệ p khói miệng giật giật hơi có chút đau lòng có điều này một triệu là nhất định phải hoa bằng không hắn cũng không dám hoàn toàn yên tâm phụ thân vậy ta trước hết cáo từ tần d ị ệ p nói đứng dậy tần c h ấ n thiên gật gù nói được vậy ngươi đi trước đi ta còn có chút chính vụ phải xử lý uvk quờ quờ mờ dịp đi rồi hai bước đột nhiên quay đầu khé mỉm cười đúng rồi phụ thân ta còn có niềm vui bất ngờ phỏng chừng muốn qua mấy ngày mới có thể cho ngài thật không tần trấn thiên nghe vậy ngẩn ra mới cười nói tốt lắm ta chở ngươi g i n h h ì l o á n một cái thời gian bảy tám ngày quá khứ những ngày gần đây Tần diệt vẫn ở thái tử đông cung bên trong bế quan, sắp xếp từ thân thần thông tuyệt ký, không gặp ngoại khách, rất nhiều đến từ mặt hải thần quốc siêu cấp thế lực sứ xả, bất đắc dĩ, cũng không dám xông vào, chỉ có thể chờ đợi hắn trả lời chắc chắn, mà những ngày qua, lục tục, lại có đầy đủ bảy mươi thế lực lớn sứ xả, đến ngọc kinh thành, toàn bộ ngọc kinh, bởi vậy hội tụ lượng lớn c ư ờ n g giả ngày hôm đó oanh oanh bốn đạo đồn quang từ vòng trời bên trên c h ầ m rãi hạ xuống ở ngọc kinh thành bầu trời đây chính là đ i ệ n hạ quê nhà lôi thiên hùng ánh mắt quan sát phía dưới đô thành b i ể u môi xem ra chân nhất giống như ngay cả ta xét quốc gia đô thành cũng không sánh nổi không đúng chờ chút trên mặt của hắn Đột nhiên hiện ra một tia vẻ kinh hãi. chuyện này, điện hạ m ẫ u quốc trong đô thành, tại sao có thể có nhiều như vậy đáng sợ cường giả. nguyên lai,、like. hắn vừa n ã y ánh mắt đ ả o q u a cũng đã theo bản năng, thôi thúc thần niệm đ ả o q u a đô thành. kết quả, thần niệm tặng lại trở về tin tức, phía dưới tiểu tiểu trong đô thành, càng là hội tụ có tới tiếp cận hai mươi đạo võ tôm cường giả khí tức, bên trong phần lớn khí tức, đều là sâu không lường được, thậm chí để trong lòng hắn theo bản năng sinh ra hàn ý. Nay liền đại biểu, những khí tức này chủ nhân, chí ít đều là võ tôn hậu kỳ, thậm chí đỉnh cao cường giả. chuyện này, phùng thiên hư, địa hoàng, lam tiên tử mọi người, cũng là dồn dập thân thể cứng đờ, không biết làm sao, không phải nói, t â n d ị ệ t điện hạ đại tần, chỉ là một cái tân sinh hẻo lánh nước nhỏ sao. Nay ca múa nhạc gọi hẻo lánh nước nhỏ, nhiều như vậy đáng sợ cường giả, cao cấp sức mạnh đều gần sánh bằng đại càn đế đô kinh thành được rồi. Lôi thiên hùng mọi người thần niệm, cũng đồng thời đã kinh đ ồ n g phía dưới, rất nhiều võ t ô n cường giả. nhất thời, từng đạo từng đạo đáng sợ cường hãn thần niệm, bao phủ mà đến, Hầu như để mấy người kinh sắc mặt trắng m ị h không dám nhúc nhích, cũng ngay vào lúc này, một đạo m i n h mông mạnh mẽ, mơ hồ vượt trên tất cả mọi người bàng bạc thần niệm, bao phủ mà đến, các ngươi rốt cuộc đến, đ i ệ n hạ, bốn người nhất thời đại thở ra một hơi, phẳng nếu tìm được người tâm phúc bình thường, chư vị không cần kinh hoàng, tần dịp thần niệm, đồng thời hướng về ngọc kinh bên trong, rất nhiều mạnh mẽ thần niệm chủ nhân truyền âm nói bốn vị này là ta người theo đuổi chỉ là hôm nay mới đến ngọc k i n h nói hắn đồng thời hướng về phùng thiên hư bọn bốn người truyền âm đến đông cung thấy ta vâng phùng thiên hư mọi người r ồ n dập đáp lại một tiếng liền thao túng đồn quang hướng về tần d ị c h phát tới địa điểm bay trốn đi sau đó Tần diệp bàng bạc thần niệm, chính là thu về. nhưng còn lại rất nhiều thần niệm, tựa hồ là đồng thời yên tính một hồi. sau đó rồi đột nhiên va chạm lên, ý niệm kịch liệt giao lưu, thật là đáng sợ thần niệm. nay tần diệp, không phải mới đột phá võ t ô n g sao, làm sao thần niệm khủng bố như vậy. đúng vậy, lão phu đường đường võ t ô n g đỉnh cao. dĩ nhiên ở thần niệm trên không sánh bằng hắn đâu chỉ ta cũng là võ tông đỉnh cao đối mặt hắn thần niệm dĩ nhiên sinh ra một tia sợ hãi chẳng lẽ vị này tần d ị c h điện hạ tu luyện chính là thiên hướng với thần hồn công pháp hoặc là kiêm tu tương tự thần công bí pháp rất có khả năng đây cũng quá biến thái không riêng thiên phú tu luyện siêu quần Thần hồn thiên phú cũng như vậy dọa người. Hắn mới mười tám tuổi à. đừng quên, người ta vẫn là tam phẩm luyện đan sư đây. Luyện đan thiên phú, tương tự là mặt hải ngàn năm vừa ra siêu cấp thiên tài. đạo này thăm thắm âm thanh, đến từ dược vương cốc ngũ phẩm luyện đan sư, chu cầu nguyên, nương theo chu cầu nguyên câu nói này. rất nhiều thần niệm, không hẹn mà cùng trở nên trầm mặc. Lập tức dồn dập thu hồi. nhưng thời khắc này, không ít siêu cấp thế lực, thậm chí thế lực cấp độ bá chủ sứ giả, càng là kiên định ý niệm trong lòng. không tiếc bất cứ giá nào, cũng nhất định phải chiêu mộ được vị này khoáng cổ tài năng. ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười hai, chương ba trăm mười ba nhìn thấy bệ hạ, ầm ầm, bốn đạo đồn quang, từ trên trời r á n g xuống, Rơi trước thái đại vào vị tử tần nhân Đông Đã được Đông Cung dặn Cung n g ư sớm Mấy dịp dò ờ i tiến lên tiếp Thái tử Điện Hầu thẳng nhanh Hạ đã phân phó để cho Lập lên tức tử căng các n g đã Để ư ờ i thư phòng thấy ờ Liếc mắt nhìn nhau Đương nhiên sẽ không có gì n h ờ Lúc này ở n g ư ờ i Hầu dẫn dắt đi Đi vào Đông Cung bên trong Xuyên qua tầng tầng hành lang Lầu các đình viện đoàn người liền tới đến, ở vào đông cung nơi sâu xa trong thư phòng. Bên trong thư phòng, tần d ị ệ p n â n g một b ả n chức hoàng thất triệu ra bí lục, ngồi ở rộng lớn bàn học sau khi, ta chờ nhìn thấy điện hạ. Bốn người đi vào trong thư phòng, r ồ n dập hướng về tần d ị ệ p khom mình hành lễ, thái độ cung dính, đứng lên đi, tần d ị ệ p thả xuống bí lục, ôn hòa nói, dọc theo con đường này, không phiền toái gì chứ, không có, lôi thiên hùng trước tiên mở miệng, cười vang nói, hắc long hội cũng đã bị diệt, gặp thủ cũng bị điện hạ giết, ai dám gây sự với chúng ta. có điều, hắn nói đến chỗ này, trên mặt có một tia trần trờ, điện hạ quê hương, ở kinh thành này bên trong, tại sao lại tụ tập nhiều như thế cường giả, tự nhiên chính là ta mà đến tần d ị ệ t thở dài bất đắc dĩ cười khổ nói nay còn chỉ là bộ đội tiên phong còn lại phần lớn còn không tới rồi đây những người này mỗi người thực lực mạnh mẽ không nói một mực còn lai lịch rất lớn ta cũng không tốt một nói từ chối miễn cho để bọn họ tự giác không bị coi trọng bị mất mặt nói thật ta chính đang vì là xử trí như thế nào việc này, có chút đau đầu đây, như tần d ị c h một thân một mình, tự nhiên chẳng muốn quan tâm những người này, một mực, hắn sau lưng có tần gia, có toàn bộ đại tần quốc, vì lẽ đó, ở những chi tiết này phương diện, dĩ nhiên là phải chú ý một ít, thì ra là như vậy, phùng thiên h ư mọi người nghe vậy, nhất thời bỗng nhiên tình ngộ, bọn họ trước cũng là bị nhiều như vậy cường giả kinh sợ mới không có nghĩ tới chỗ này nhưng điểm này nhưng là rõ ràng dù sao tần d ị c h h i ể n hách thanh danh chỉ sợ ở mặt hải thần quốc cũng đã truyền khắp những này siêu cấp thế lực đương nhiên muốn đ ộ n g tâm phải biết mặt hải cầu long b ả n g bên trên một trăm linh tám vị siêu cấp thiên kiêu có tới bảy mươi tám mươi vị đều là siêu cấp thế lực bá chủ thế lực xuất thân còn lại tán tu đ ộ p hành khách bối cảnh không mạnh tự nhiên chính là mặt hải bên trong rất nhiều siêu cấp thế lực tranh đoạt bánh bao mà những người kia g ộ t lại chỉ sợ cũng không sánh nổi tần d ị c h một người bởi vì tần d ị c h dẫn tới toàn bộ mặt hải thần quốc vượt qua một nửa siêu cấp thế lực, bá chủ thế lực nghe tin lập tức hành động, hội tụ nho nhỏ kinh thành, tự cũng là thuận lý thành trương. Lúc này, ngoài cửa một cái người hầu, vội vã chạy tới, đ i ệ n hạ, bề hạ đến, nhưng là phùng thiên h ư lôi thiên hùng chờ bốn đạo khí tức mạnh mẽ lừng lấy đồn quang, bay vào bên trong hoàng cung, đã kinh động tần ra mọi người, Tần trấn thiên càng là tự mình chạy tới, muốn tìm tòi hư thực, ta tự mình đi nghinh đón. Tần d ị ệ t nghe vậy, không chút nghĩ ngợi đứng lên đến, liền đi ra ngoài. nhưng mà, chưa kịp hắn đi ra thư phòng, tần trấn thiên liền đến, bên cạnh còn theo tần vũ đạo mấy vị tần gia nguyên lão, d ị ệ t nhi, tần trấn thiên đi vào thư phòng, nhìn lướt qua bên cạnh bốn vị võ tung, vẻ mặt khó tránh khỏi có chút sốt sắng bốn vị này là hắn đối với tần diệt thực lực chân chính hiểu rõ không nhiều vừa nhìn đầy đủ bốn vị võ tôn giá lâm ý đồ không rõ trong lòng không khỏi bồn chồn còn lại tần vụ đạo trở nguyên lão nhìn về phía phùng thiên h ư bốn người cũng lộ ra mơ hồ đề phòng vẻ mặt tần diệt nhưng chỉ vào phùng thiên h ư bốn người thuận miệng nói đây chính là ta trước, hướng về phụ thân nói tới kinh hì. bốn vị này, đều là ta nhận lấy môn khách cung phụng, gặp đảm nhiệm tần gia khách khanh trưởng lão, cùng trần tôn chủ đồng thời, t ò a trấn đại tần. cái gì, tin tức này, vẫn đúng là liền đem tần c h ấ n thiên mọi người, cho triệt để kinh sợ. đây chính là võ tôn a, ở tần c h ấ n thiên mọi người trong ấ m tượng. Võ t ô n g cường g i ả vị nào không phải cao cao t à i thượng, đủ để c h ấ n áp một quốc gia. p h ả i biết, lúc trước đại tấn quốc, nhưng là liền một vị võ t ô n g đều không có. đ ị a long lão tổ, khổ tâm chuẩn bị kỹ mưu tính nhiều năm. Mục tiêu lớn nhất, cũng có điều là đột phá võ t ô n g mà thôi. Trần thiên s o n g đột phá võ t ô n g tòa c h ấ n đại tần sau. ngay lập tức sẽ để bốn phía mấy quốc quyền quý thượng tầm ăn ngủ không yên không ngừng yếu thế lấy lòng một vị võ tông địa vị có thể tưởng tượng được ma tần d ị đi đại càn quay một vòng lại mang về đầy đủ bốn vị tự nguyện nương nhờ vào hắn trở thành dưới chứng hắn môn khách võ tông cường giả chuyện này tần c h ấ n thiên theo bản năng liền muốn truy hỏi tin tức này có phải là thật hay không nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng hắn lại nghĩ tới đến tần d ị c h lúc nào đã nói mạnh miệng khặt khặt tần d ị c h nhìn bọn họ thất thố sáng vẻ thanh khặt hai tiếng đối với phùng thiên h ư mọi người đạo đây là phụ thân ta tần hoàng tần trấn thiên còn có ta mấy vị trưởng bối phùng thiên h ư mọi người nhất thời thức thời liền vội vàng khom người chào nhìn thấy bệ hạ nhìn thấy chư vị lão đại nhân dù cho tần c h ấ n thiên địa vị thực lực đối với bọn họ đều không đáng nhắc tới nhưng chỉ là tần d ị c h phụ thân thân phận này liền đủ để làm bọn họ không dám chậm trễ chút nào hô tần c h ấ n thiên rốt cuộc phản ứng lại hít sâu một hơi âm thanh đều có chút run rẩy được được được Chư vị mau mời lên, chư vị không cần đa lễ, bốn người phản ứng, trực tiếp liền chứng minh, tần d ị c h lời nói, không có nửa điểm lượng nước, vừa nghĩ tới, có tới bốn vị võ tôn cường giả, gia nhập đại tần, tần c h ấ n thiên trong lòng, ngay lập tức sẽ kích động lên, trong lòng hắn, vẫn có hai cái tâm nguyện, số một, là cứu lại thê tử cùng con gái, một nhà đoàn tụ, thứ hai, nhưng là tráng đại phát triển tần gia, để gia tộc bay lên. Bây giờ, mục tiêu đầu tiên đã có hy vọng, mục tiêu thứ hai, càng là sắp đạt thành rồi, có đầy đủ bốn vị võ tông gia nhập, đại tần gốc gác, tức khắc liền có thể bành c h ứ n g gấp mấy lần, mở rộng cũng không còn chút nào lực cản, tần c h ấ n thiên phía sau tần vụ đạo mọi người, phản ứng lại sau cũng là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ trong lòng đại c h ấ n chư vị có thể gia nhập ta đại tần thực sự là ta đại tần thiên rất may sự tần c h ấ n thiên cao giọng mở miệng nói chấm tức khắc truyền lệnh bãi đến vì là chư vị đón gió tẩy trần mấy vị tuyệt đối không nên chối từ phùng thiên h ư bọn bốn người luôn mồm nói không dám ngay sau đó đoàn người liền rời khỏi thái tử đông cung, chuẩn bị đi đến càn dương điện dự tiệc. nhưng vào lúc này, trong v ò n g trời, rồi lại có một đạo kiếm khí màu trắng cầu vồng, phi đồn mà tới, phùng h u y ê n một đạo thanh âm quen thuộc, mang theo khinh h ỷ tâm ý, truyền vào trong tai mọi người, rõ ràng là trần thiên song, nguyên lai, hắn mấy ngày trước đây liền trở về thiên huyền kiếm t ô n g xử lý trong t ô n g môn vụ nhưng đối với tần d ị c h lời nói để lại tâm tính chính xác thời gian liền trở về vừa vặn liền tình cờ gặp phùng thiên hư bọn bốn người mới vừa trở về thá h a trần huyên phùng thiên hư cười to tiến lên n h i n h tiếp hai huyên để một trận hỏi han ăn cần sau khi liền theo tần d ị c h mọi người đồng thời đi đến càn dương điện dự tiệc đi tới trong lúc nhất thời, chủ và khách đều vui vẻ, vui vẻ ấm áp, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười hai, chương ba trăm mười bốn các nước chấn động, trông chừng m à hàng, một lát sau, càn dương điện trên bữa tiệc, dựa qua ba lượt, món ăn cũng đủ năm vị sau khi, tần c h ấ n thiên liền đưa ra, sắc phong phùng thiên h ư mọi người, vì là đại tần quốc công, t ừng người ban thưởng một tòa ngọc kinh xa hoa dinh thự, lôi thiên hùng mọi người, đúng là không có chối từ, tại chỗ liền đáp lại, chúc ít đồ này, bọn họ tự nhiên không lọt nổi mắt xanh, nhưng tần c h ấ n thiên tự mình ban thưởng, bọn họ cũng sẽ không khước từ, đúng là phùng thiên thư, nói là cùng trần thiên xong nói xong rồi, muốn gia nhập thiên huyền kiếm tung, làm một tên thái thượng trưởng lão, Ở dịp cũng không có phản đối, tuy ý hắn đi tới, chờ yến hội tản đi, trần thiên xong, phùng thiên h ư liền đứng dậy cáo từ, còn lại ba người, cũng do hoàng cung người hầu, dẫn đi từng người ban thưởng quốc công phủ để n h ỉ ngơi đi tới, những người phủ đệ, bản thân thuộc về trước hoàng thất triệu gia, các vị thân vương ở ngoài trạch, bây giờ cũng là vật tận dùng, chờ mọi người tản đi, tần d ị c h mới thả xuống bình rượu, nhìn về phía đứng đầu tần chấn trấn h Phụ thân. Bốn vị này võ tung. Gia nhập chú ta đại tần. Không cần thiết che che giấu giấu. Theo ta thấy. Phụ thân đem tin tức này thả i Gia đại tin ê n Bốn này tung. tần. cần này ta ta tức vị võ dấu dấu. đem a ngoài. n h t đ ị h có t h ể thu hoạt kỳ d i ệ u n h hắn không Nhất ữ n ngày gần rằng đóng g đây. Tuy rằng hắn đóng cửa không ra, nhất tâm tiềm tốt. ra. cửa nhưng cũng trong bóng tối quản chế, toàn b ầ u ngọc kinh biến động, dù sao, nơi này hội tụ võ t ô n cường giả, thực sự là quá nhiều rồi, những này mặt hải thần quốc siêu cấp thế lực bên trong, không ít thế lực quan hệ có thể không hòa thuận, có thậm chí còn là kẻ thù, tử đ ị n h nếu không có là ở ngọc kinh, kiêng kỳ mặt mũi của hắn, lo lắng trở mặt hắn, chỉ sợ đều bạo phát vài trận ác chiến, ngoại trừ quản chế những này võ tôn cường giả, hắn còn tiện thể phát hiện, đầy đủ vài ngàn các quốc gia thám tử, hội tụ ngọc kinh, liều mạng thăm dò các loại tin tức, không cần ta nói, phụ thân nói vậy cũng rõ ràng. Bây giờ ngọc kinh, đâu đâu cũng có bốn phía các quốc gia thám tử, mà bốn tên võ tôn gia nhập, đây là đường hoàng đại thế, chỉ cần mượn cơ hội này, đem tin tức truyền ra, bọn họ chắc chắn sẽ phản chiến tá giáp, trông chừng mà hàng, tần c h ấ n thiên nghe vậy, nhất thời cười ha ha nói, dịch nhi, ngươi đúng là cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi, tứ đại võ tôn gia nhập liên minh, chúng ta thực lực hôm nay, bọn họ các nước liên thủ, cũng khó địch nổi một phần mười, nhưng mặc dù chúng ta, có tuyệt đối nắm chiếm đoạt bọn họ, chỉ khi nào hưng binh, khó tránh khỏi hao tiền tốn của nhiều tạo dết chóc, bọn họ như chính mình đầu hàng, tự nhiên là bớt đi chúng ta không ít chuyện, còn có thể thiếu tạo sát nhiệt, một bên đại nguyên lão tần v ụ đ ả o cũng vuốt sâu cười nói, không sai, các nước nắm quyền người, có thể đều là khôn khéo người, tự nhiên sẽ làm ra sáng suốt nhất quyết định có điều chúng ta tần gia không đủ nhân lực thật vất vả mới toàn diện khống chế đại tần nếu là bọn họ đầu hàng chúng ta lại nên xử trí như thế nào lời vừa nói ra tần c h ấ n thiên cùng còn lại tần gia cao tầng cũng trần trờ lên tần d ị ệ t đột nhiên mở miệng lắc lắc đầu nói lấy sắn nuốt voi dù cho có thực lực cũng không phải chuyện tốt, ta kiến nghị vẫn là trên danh nghĩa thu phục bọn họ để bọn họ xưng thần tiến cống phụng chúng ta vì là m ẫ u quốc như vậy một mặt đều đều suy hếu thực lực của bọn họ từng bước ở các nước bên trong phổ biến đại tần sức ảnh hưởng mặt khác những này địa bàn cũng không cần phái người tự mình khống chế miễn cho chúng ta căn cơ bất ổn một khi các nước nương nhờ vào đại tần địa bàn trong khoảnh khắc muốn bành trưng rất nhiều lần mà bây giờ tần gia khống chế toàn bộ đại tần đã rất miễn cưỡng trừ phi tần dịch lần thứ hai ra tay tăng lên toàn bộ tần gia thực lực nhưng này quá không có lời hơn nữa c á c h được không đủ bù đắp c á c h mất lấy hắn thực lực hôm nay Dám t r e o chọc hắn kẻ địch cũng nhất định gì thường đáng sợ. Nếu như thật quyết tâm muốn xuống tay với tần gia, cái kia tần gia cao tầng, toàn viên tăng lên tới v õ tung, đều không dùng, mà có thể dự kiến, thực lực của hắn tốc độ tiến bộ ở tương lai chỉ sẽ nhanh hơn. Tần gia đã sớm theo không kịp sự tiến bộ của hắn tốc độ dưới tình huống này lại đi tăng lên tần gia thực lực. chỉ làm liên lụy hắn tự thân tốc độ tiến bộ, quấy dày hắn mưu tính, tần ra, có thể có mười mấy vạn dặm sơn hà, thành tựu sống yên phận cơ nghiệp, còn có thể khống chế mấy lần đại địa bàn, có rất nhiều nước phụ thuộc thành tựu bình phong, đã đầy đủ, lần này mở rộng qua đi, tần dịch đều chuẩn bị khuyên bảo tần c h ấ n thiên, trong ngắn hạn không muốn lại mở rộng, liền an tâm phát triển, được, liền nghe dịch nhi, tần c h ấ n thiên một lời đáp ứng luôn, nhưng lập tức lại có chút do dự, chỉ là, chúng ta động tác này sẽ không chọc sận đại càn chứ, dù sao trên danh nghĩa, bất kể là đại tần cũng được, bốn phía các nước cũng được, đều là đại càn nước phụ thuộc, nếu chúng ta mạnh mẽ để các nước phụng chúng ta vì là mẫu quốc, nói không chắc sẽ làm đại càn cho rằng chúng ta đang gây hấn với bọn họ uy nghiêm còn lại tần gia cao tần g nghe vậy cũng là r ồ n r ậ p biến sắc có bao nhiêu sầu lo sẽ không tần d ị cười cợt mở miệng nói ta cùng đại càn hoàng thất lão tổ tung có như vậy một chút gia tình p h ụ thân yên tâm chỉ cần lần này sau khi đại tần không lại tiếp tục mở rộng đại càn hoàng thất, chắc chắn sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. vậy thì tốt, tần c h ấ n thiên nhất thời t h ở phào nhẹ nhõm. Hắn đối với tần dịch lời nói, tự nhiên là sẽ không hoài nghi. chuyện kế tiếp phát triển, liền như tần dịch dự liệu như thế. làm tần c h ấ n thiên, quang minh chính đại tuyên bố, có tới bốn vị võ tung, gia nhập đại tần thời điểm, đại tần dân gian, v õ đạo giới, nhất thời s ô i trào một mảnh, bốn phía các nước, càng lạc ồ lên kinh hãi, vừa bắt đầu, hầu như tất cả mọi người, đều là không tin. Sau đó, đang điên cuồng tra xét sau khi, các nước, nhưng đến ra một c á c h làm người ta trong lòng lạnh lẽo một mảnh tin tức, là thật sự, tin tức này, không nghi ngờ chút nào là triệt để đánh tan. bốn phía các nước nhân vật thượng tầng cuối cùng một điểm may mắn tâm lý. kết quả là, trong vòng nửa tháng sau đó, có tới bảy quốc gia, tự mình phái long trọng nhất sứ đoàn, đi đến ngọc k i n h phản chiến tá giáp biểu thì thần phục, có quốc gia, thậm chí hoàng đế đều tự mình đến rồi, quỳ cho tần c h ấ n thiên t h ỉ n h an, nhưng ra ngoài rất nhiều quốc gia d ữ liệu chính là, đại tần, vẫn chưa lựa chọn chiếm đoạt bọn họ mà là để bọn họ xưng thần tiến cống phụng đại tần vì là mẫu quốc các nước cao tầm kinh ngạc sau khi chính là mừng trộm dồn dập đáp ứng rồi đại tần yêu cầu thậm chí ở trong lòng bọn họ còn có chút âm ngũ ý nghĩ ở tây bắc địa giới dám để cho các nước phụng chính mình vì là mẫu quốc chính là đang gây hấn với đại càn ô y nghiêm Dù cho đại tần bốn phía, vị trí xa xôi, luôn luôn chỉ là trên danh nghĩa thần phục đại càn. nhưng đại càn đế quốc, đối với đại tần loại này gan to bằng trời hành vi, làm sao có khả năng khoan dung. kết quả, làm người mở rộng tầm mắt chính là, dòng giã quá khứ hơn một tháng, đại càn phương diện càng không có một chút nào nổi giận dấu hiệu không nói, trái lại phái sứ đoàn. đến chúc mừng đại tần. Lần này, là triệt để nghiền nát các nước này điểm vọng tưởng, l i ê n đàng hoàng phái thái tử tiến vào ngọc kinh cho rằng hạt nhân hướng về đại tần xưng thần tiến cống. Kinh chuyện này, đại tần u y chấn tây bắc biên giới ở toàn bộ tây bắc địa giới đều nổi danh dù sao có thể để đại c à n đế quốc thả xuống c â y giá Khoan dung sự khiêu khích này hành vi, còn tự mình chúc mừng, tây bắc chỉ cái này một nhà, có điều, trước mặt mọi người nhiều nước độ biết được, này tây bắc biên giới đại tần, chính là tây bắc mười vạn năm qua, thiên kiêu số một tần dịch, xuất thân cái kia đại tần sau, cũng là r ồ n r ậ p thoải mái, đối mặt này một vị, lại rời p h ủ sự tỉnh, đều có khả năng, không phải sao, mà nương theo thời gian trôi qua bốn phía b ả y quốc nương nhờ vào sưng thần lượng lớn cường giả hội tổ ngọc kinh cũng dần dần phun trào lên một luồng áng lưu ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười hai chương ba trăm m ư ơ i năm này tần dịch có chút quá ngạo mạn đại tần kinh thành nương theo tần dịch trở về đã qua tiếp cận thời gian hai tháng khoảng thời gian này lại có lượng lớn, đến từ mặt hải thần quốc rất nhiều siêu cấp thế lực sứ giả, dồn dập đến kinh thành, qua loa tính toán, lại có năm mươi bảy nhà siêu cấp thế lực, b á chủ thế lực, đều phái chính mình sứ giả. giờ k h ắ c này, ở kinh thành hội tổ cao cấp sức chiến đấu, dĩ nhiên đã rất xa vượt qua, tây bắc trong trái tim kinh thành, mà nhưng vào lúc này, đây đủ tiếp cận sáu mươi vị, sức chiến đấu mạnh mẽ võ tôn cường giả, chính hội tù ở dược vương cốc chu cửu nguyên nơi đặt chân, cử hành một hồi tư mật hội nhị, g oành, một c â y hào phóng đại hán, thả xuống rượu trong tay ly, trên mặt tất cả đều là b ấ t mãn vẻ, hắn con bà nó là con gấu, lão tử đường đường lôi đình sơn lôi đình sứ, chính là đặt ở mặt hải bên trong vậy tốt xấu cũng là nhân vật có tiếng t â m chứ ta đến ngọc kinh thành như thế cái phá địa phương đợi đầy đủ hơn một tháng tự hỏi lễ nghi cũng làm đủ mặt mũi cũng cho được rồi có thể n à y tần d ị thậm chí ngay cả thấy đều không muốn thấy ta một mặt không sai một người mặc màu xanh lam váy sò e xinh đẹp nữ tử cũng cao mày nói ta đều đợi nhanh hai tháng Mỗi lần đi đông cung bái phòng, những người hầu kia đều từ chối, nói hắn đang bế quan, muốn bên cạnh đánh, đánh thăm dò một hồi cái kia tần d ị c h thái độ, nhưng cũng ra sức khước từ, đem ta làm kẻ ngô si lừa gạp sao. n à y lời của hai người, như là mở ra c á c h đầu, trong lúc nhất thời, rất nhiều cường giả rồn rập mở miệng, biểu đạt đối với tần d ị c h bất mãn, những người này, chính là trễ nhất đến, cũng đợi gần một tháng, sớm nhất đến, đã đợi hơn hai tháng. kết quả, có thể nhìn thấy tần dịch cơ hội, có thể đếm được trên đầu ngón tay không nói, còn căn bản không c á c h chuẩn tin, hoàn toàn chính là ở mất không thời gian. những người này, mỗi người thực lực mạnh mẽ, địa vị bất phàm, chưa từng được quá loại này khí đã sớm đối với tần d ị c h bất mãn cực điểm, chỉ là kiêng kỵ tần d ị c h đáng sợ thiên phú, bọn họ chỉ có thể âm thầm kìm nén, có thể nín thời gian dài như vậy, cũng rốt cuộc có chút chịu đủ lắm rồi. được rồi, một tên lão giả dâu tóc bạc trắng, thưởng thức trong tay ly rượu, nhàn nhạt mở miệng nói, mọi người đều là người thông minh, ai cũng không muốn, ngay ở này làm tốn thời gian chúng ta tụ ở đây không chính là vì thương lượng ra một c á c h biện pháp sao theo ta thấy cái kia tần dịch làm như thế phái đơn giản chính là hai c á c h mục đích hơn người nhiều võ t ô n nghe vậy nhất thời trong lòng hơi động có gấp gáp liền hỏi lão trương ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu có chuyện nói t h ẳ n g a ông lão k h ẽ cười một tiếng, ung dung thong thả mở miệng nói, nếu nói là tần dịch, cố ý đem chúng ta nhiều người như vậy, lượng ở đây, cho chúng ta hạ mã uy, đương nhiên không thể, ta xem qua lý lịch của hắn, đừng xem tồi t á c hắn nhỏ, kỳ thực thông tục gì thường, trí mưu hơn người, chắc chắn sẽ không không công đắc tội chúng ta nhiều người như vậy, Càng khỏi nói chúng ta đại biểu rất nhiều thế lực, theo ta thấy, hoặc là, hắn là chuẩn bị treo giá, chuẩn bị chờ sở hữu thế lực đến đông đủ, lại sắp xếp một lần chạm mặt, thống nhất nghe một chút điều kiện của chúng ta, đến thời điểm, chúng ta chờ đến thiếu kiên nhẫn, p h ậ t phồng thấp thòm, thêm vào rất nhiều thế lực giành giật cạnh tranh, liền tự nhiên có thể đem bảng giá nhất đến cao nhất, Hắn trung quy là khoáng cổ đại tài, dù cho là muốn dấn thân vào một cái nào đó nhà, cũng phải đem chính mình bán cái giá tiền cao chứ. mọi người nghe vậy, nhất thời lộ ra một tia vẻ cân nhắc, ở đây cường giả bên trong, người có tài xuất hiện lướp lướp, ông lão nói tới sớm đã có người nghĩ đến, nhưng cũng là lần đầu, ở trước mặt mọi người bị nói ra, lão trương, cái kia mục đích thứ hai đây, trong đám người, có người không nhìn được truy hỏi một câu. Mục đích thứ hai, thực độ khả thi rất nhỏ. ông lão nói, đột nhiên hít hít mắt. vậy thì là, hắn kêu căng tự mãn tới cực điểm. chúng ta ở đây sở hữu thế lực. hắn đều không lọt mắt. chỉ là, hắn xuất thân không cao, còn có gia tộc liên lụy. không tốt bác bỏ chúng ta mặt mũi, đắc tội rồi chúng ta thế lực phía sau, liền chọn dùng bí quyết câu kéo, đồng dạng chờ chúng ta phập p h ò n g thấp thỏm, hắn liền hội tụ mọi người, tuyên bố việc này, lại hướng về chúng ta thành khẩn tạ lỗi. Vừa đến, chúng ta đã sớm chờ thiếu kiên nhẫn, hy vọng sớm ngày xong xuôi việc này rời đi, lửa dần xấu hổ gặp giảm nhẹ hơn một chút. Thứ hai sao, mọi người đều chịu thiệt, mưu đồ đều thất bại, lại không phải quang chính mình một nhà xui xẻo, có phải là trong lòng là tốt rồi được có thêm. Hắn lời nói xong, không ít người đều hai mặt nhìn nhau, thủ đoạn này ngược lại không tệ, dù cho từ chối, cũng có thể đem ảnh hướng trái chiều rơi xuống thấp nhất, một người theo bản năng nói một câu, h ừ, ngay lập tức, một cô gái h ừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra một tia căm vét, bất luận hắn là cái nào mục đích, đều trốn không thoát một cái tự đại ngông cuồng, hắn đem chúng ta, xem là cái gì, a miêu a cầu sao, mặc cho hắn lượng ở đây, một điểm tính khí không có, chúng ta nhiều người như vậy, dù cho võ tôn tự thân tới, cũng phải khách khí ba điểm, hắn t ầ n d ị c h chỉ bằng thiên phú siêu quần, dám như thế không nhìn chúng ta, Lời vừa nói ra, không ít đã sớm bất mãn người, d ù n dập phù họa, không sai. Nay tần d ị ệ t thật là bất đương nhân tử, nay tần d ị ệ t có chút quá ngạo mạn. Hắn cho rằng, Hắn là cầu long bàng số một, vẫn là võ đạo tôn g i ả ngông cuồng như vậy, dám không đem chúng ta để vào trong mắt, quá ngông cuồng tự mãn, trong lúc nhất thời, mọi người đối với tần d ị ệ p quan cảm, càng trượt, chỉ cảm thấy hắn quá mức ngạo mạn ngông cuồng. tần d ị ệ p thủ đoạn, mặc dù không tệ, nếu là thành công, xác thực có thể khiến người ta đánh tan hơn nửa lửa dần xấu hổ, đem ảnh hướng trái chiều hạ xuống thấp nhất. nhưng, bây giờ bị người một c á c h nói toạ ra, ngược lại làm cho mọi người trong bóng tối xấu hổ, cho rằng tần d ị ệ p đem bọn họ làm hầu chơi, tự nhiên căm rét không ngớt, nhìn thấy mọi người bộ dạng này, ông lão khẽ mỉm cười. trên thực tế, đây là hắn đã sớm an bài song tiết mục, cố ý dẫn dắt mọi người quan cảm. bây giờ, bọn họ đối với tần d ị c h rất nhiều căm rét, ngôn ngữ hành vi, đương nhiên sẽ không lại có bao nhiêu khách khí, tất nhiên để tần d ị c h cũng đối với bọn họ sinh y ếm, đến thời điểm, chính mình vẫn cứ cung c í n h như lúc ban đầu, hảo ngôn hảo ngữ, thành khẩn khuyên bảo, chiêu mộ được tần d ị c h tỷ lệ thành công, tự nhiên tăng lớn vô số lần, thực sự là một đám kẻ ngu si, trong lòng hắn cười thầm, người ta dù cho ngạo mạn, cũng có ngạo mạn tiền vốn, các ngươi đám người kia, đột phá v õ tôn tỷ lệ thành công, g ộ t lại chỉ sợ còn không nhân ra một người cao, xem thường các ngươi thì thế nào ông lão nghĩ như vậy trong lòng không khỏi thật đắc ý dưới cái nhìn của hắn tần d ị ệ p chỉ là treo giá thôi trước hắn suy đoán mục đích thứ hai hoàn toàn chính là vì lầm lỡ mọi người mà chính mình xuất thân thế lực cấp độ bá chủ nguyên linh cung bảng giá cũng là cao nhất mấy cái một trong diệu k ý cũng thành công chiêu mộ được tần d ị ệ p xác suất có tới chín phần mười chỉ là sự tiến triển của tình hình thường thường ra ngoài người dự liệu trong đám người đột nhiên có người vung cánh tay hô lên đi chúng ta đi thái tử đông cung hướng đi cái kia tần d ị c h đòi hỏi một câu trả lời hợp lý mọi người nhất thời hai mắt sáng ngời q u ầ n tình xúc động bên trong lớn tiếng phù họa đúng vậy hiện tại liền đi thái tử đông cung t ì m t ầ n dịch muốn một câu trả lời hợp lý, không sai, bất kể hắn là cái gì mục đích, lão tử có thể không muốn, tiếp tục tại đây làm tốn thời gian, đi, trên đông cung, đòi thuyết pháp, đi, mọi người cùng nhau đi, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười hai, chương ba trăm mười sáu này, chính là ta bàn giao, chỉ một thoáng, đầy đủ hơn năm mươi vị, Quần tình xúc động võ tôn hậu kỳ, cường giả đỉnh cao, cùng nhau điều động đồn quang, phóng lên trời. chuyện này, ông lão kia trực tiếp ngây người, hắn là nằm mơ cũng không ngờ rằng, lại sẽ xuất hiện như vậy biến cố. hắn cũng không suy nghĩ một chút, hắn cố nhiên khôn khéo, bàn tính đánh cho rung động đùng đùng, có thể hiện trường nhiều cường giả như vậy, lại sao thiếu hụt người thông minh. sớm đã có người, liếc mắt liền thấy mặt vào đâm qua mưu đồ của hắn. chỉ là, người kia cũng mang theo không thể cho ai biết mục đích, không những không có một cái nói toát ra mưu đồ của hắn. ngược lại là biết thời biết thế, kích thích mọi người quần tình xúc động. lần này, mưu đồ của hắn triệt để phá sản không nói, còn cưới h ổ khó xuống, mọi người hội tổ cứng bức tần dịch. Hắn như giúp tần d ị p nói tốt, tương đương với cùng mọi người triệt để đối lập. Nếu không giúp, chẳng khác nào uổng phí một phen tâm huyết. đáng chết, đáng chết a. ông lão cũng đúng rồi đến nhân vật. trong nháy mắt liền nghĩ rõ ràng những này. trong lòng phấn hận uất ức, ức, ức. suốt ngày đánh n h ạ n không ngờ tới hôm nay bị n h ạ n mổ mắt bị mù. nhưng giờ k h ắ c này, ào não cũng không kịp. Hắn chỉ có thể vội vã thôi thúc đồn quang, đuổi tới mọi người. thời điểm như thế này, Hắn chỉ có thể mong ngóng tần d ị c h thái độ, không muốn cường ngạnh như vậy, để Hắn có tùy cơ ứng biến cơ hội. â m â m ầm, đây đủ tiếp cận sáu mươi vị, võ t ô n g hậu kỳ, đỉnh cao cường giả, cùng nhau điều động đồn quang, là cỡ nào cảnh tượng, trong nháy mắt, khủng bố khí tức liền nổ vang tứ phương, đánh tan vòng trời biển mây, che kín bầu trời, trước hết bị kinh động, tự nhiên là đóng giữ ngọc kinh các nơi trần thiên song, phùng thiên hư, lôi thiên hùng mấy người này, đây là làm sao, xảy ra chuyện gì, mấy người dồn dập thao túng đồn quang, căng thẳng vô cùng hội tụ đến đồng thời, mục tiêu của bọn họ, là thái tử đông cung, Trần thiên s o n g liếc mắt nhìn, liền sắc mặt khó nhìn thật thoáng khẩu nói, đi, chúng ta cũng đi qua. Phùng thiên h ư h ô quát một tiếng, liền dẫn đầu hướng về đông cung vị trí, bay trốn đi. Hắn ăn oán rõ ràng, tối trọng tình nghĩa. Tần d ị ệ t đối với Hắn có ăn cứu mạng, còn giúp Hắn báo nợ máu, bởi vậy có có thể đến giúp Tần d ị ệ t địa phương, Hắn không chút do dự. phùng thiên hư hơi động, trần thiên s o n g cũng không chút do dự đuổi tới, lôi thiên hùng, địa hoàng chờ ba người, do dự một chút, cũng liền bận bịu thôi thúc đồn quang, đuổi đi đến, bọn họ nghĩ đến, những ngày võ tôm cường g i ả quá nửa là bất mãn bên dưới, tụ tập lên, tìm tần diệt thảo muốn thuyết pháp, chân chính đồng thủ t ỷ lệ, cũng không lớn, âm âm, Thái tử đông cung bên trong, một đạo sán lạn thanh hồng, cũng trực tiếp bay vào vòng trời, đã sớm đang yên lặng quản chế rất nhiều võ t ô n tần dịch, tự nhiên là ngay lập tức liền phát hiện gì biến, hắn điều động đ ộ n quang, lơ lường ở thái tử đông cung phía trên, cao mày, nhìn cách đó không xa rất nhiều đ ộ n quang, đó là, không tốt, tần c h ấ n thiên mọi người, cũng r ồ n r ậ p bị kinh động muốn điều động đồn quang chạy tới tần dịch bên người làm sao thực lực bọn hắn quá kém mới vừa tới gần liền bị rất nhiều đáng sợ khí tức kinh sợ khó có thể nhúc nhích chỉ có thể xa xa nhìn chư vị tần dịch điều động đồn quang đứng lơ lường trên không ánh mắt nhìn thẳng bay tới mọi người trầm dọn nói các ngươi đây là ý gì rất nhiều đồn quang bao phủ đến, rồn rập tiêu tan, lộ ra bên trong thân hình hình dạng khác nhau hơn m ư ờ i vị cường giả, bọn họ hoặc là oán h ậ n tức giận, hoặc là căm rét, ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm tần d ị ệ tần d ị ệ điện hạ, lôi đình sơn đại hán, trước hết không nhìn được, lớn tiếng mở miệng nói, ta chờ hối tụ tập ở đây, chỉ là vì tìm ngài đòi một câu trả lời hợp lý đúng rất nhiều v õ tôm cường g i ả r ồ n dập mở miệng chất vấn chỉ trích tần dịp điện hạ đem chúng ta nhiều người như vậy lượng ở đây là có ý gì không sai chúng ta tốt xấu cũng là mặt hải bên trong nhân vật có máu mặt điện hạ không khỏi quá không đem chúng ta để vào trong mắt ta đều đợi hai tháng điện hạ nhưng vẫn chối từ không gặp là đạo lý gì hôm nay nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời hợp lý đúng cho chúng ta một câu trả lời hợp lý một câu trả lời thanh âm huyên não thần niệm c h ả y rộng trong vòng trời hóa thành to lớn áp lực thẳng tắp hướng về phía tần d ị c h mà tới muốn ta cho lời giải thích tần d ị c h sắc mặt bình tĩnh hơn mười vị võ tôn cường giả, khí thế hùng hổ lai giả bất thiện, như đổi thành người bên ngoài, sớm đã bị hãi mồ hôi lạnh chảy dòng, nhưng, này to lớn áp lực đối với tần d ị ệ t mà nói, nhưng dường như thanh phong lướt nhẹ qua mặt, không có một chút nào ảnh hưởng, nếu như thế, vậy ta liền cho các ngươi một câu trả lời hợp lý, ánh mắt của hắn nhìn chung quanh một vòng, từng chữ từng chữ mở miệng nói, ta, không nghĩ muốn gia nhập bất kỳ một thế lực nào ý nghĩ, sở dĩ đóng cửa không gặp, cũng không phải có ý định thất lễ, mà là xác thực đang bế quan khổ tu, đánh không ra nhiều thời gian như vậy, hắn là ăn ngay nói thật, hơn mười vị siêu cấp thế lực đại biểu, từng cái tiếp kiến từ chối, tốn thời gian tốn lực không nói, bọn họ cũng chưa chắc hết hy vọng, chỉ cho rằng là hắn ở treo giá, còn có thể liên tục quấy, thời gian khác quý giá, nào có nhiều như vậy lòng thanh thản, bồi tiếp những người này quá x a x a chuyện này, hơn mười vị võ tôn cường giả, đều kinh sợ, bọn họ vạn vạn không ngờ rằng, tần d ị c h càng từ chối, càng là như vậy thẳng thắn dứt khoát, phảng phất căn bản không để ý, đắc tội bọn họ nhiều người như vậy, liền ngay cả ông lão kia cũng giật này cả mình hắn cũng căn bản không nghĩ đến chính mình lúc trước lấy ra lừa gạt người cái thứ hai suy đoán trùng hợp một lời bên trong tần d ị c h khuôn mặt bình tĩnh âm thanh không nhanh không chậm chư vị đường xa mà đến khổ sở chờ đợi hai tháng là ta thất lễ ở đây hướng về các vị nhận lỗi có điều ta tâm ý kiên quyết t h ự c sự không muốn gia nhập bất kỳ thế lực, chuyện này không có chỗ thương lượng, để chư vị một chuyến tay không, thực sự xin lỗi, tần d ị c h nói, chắp tay thi lễ, xoay người liền muốn phi đ ồ n mà xuống, về thái tử đông cung đi, chờ đáp, lúc này, đối diện rất nhiều võ tông bên trong, bỗng nhiên có người quát lớn nói, tần d ị c h ngươi không khỏi quá ngông cuồng, ngươi nói không gia nhập bất kỳ bên nào vậy ngươi đem chúng ta nhiều người như vậy lượng ở đây hai tháng làm gì ngươi đem chúng ta xem là cái gì câu nói này nhất thời làm nổ ở đây rất nhiều võ tôn cường giả tâm tình không sai tần dị ngươi quá ngông cuồng tự đại a ngươi thuyết pháp này không hề có thành ý đã nghĩ xua đuổi chúng ta rời đi sao Tần d ị ệ c ngươi ngày hôm nay, nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời, đông đảo tức giận quát lớn, chất vấn âm thanh, vang vọng vòng trời, dường như muộn lôi cuồn cuộn, như ông lão kia, không có vạc trần còn thôi, bọn họ không hẳn không thể tiếp thu kết quả này, nhưng có chuẩn bị tâm lý sau khi, đối mặt tần d ị ệ c cách nói này, bọn họ liền hoàn toàn không có cách nào chịu đựng, khi bọn họ là a miêu a c ẩ u sao tại đây làm chờ hai tháng tần d ị c h một câu nói liền muốn để bọn họ ảo não trở lại nguy rồi cách đó không xa phi đồn mà đến phùng thiên thư cùng xa xa nhìn tần c h ấ n thiên mọi người cùng nhau đổi sắc mặt nếu là nhiều như vậy võ tung đồng thời làm khó dễ dù cho tần d ị c h vô sự nhưng toàn bộ ngọc kinh chỉ sợ cũng phải bị đánh thành phế tích, muốn ta cho các ngươi bàn giao, tần dịp dừng lại đổn quang, chậm rãi xoay người, nhìn về phía mọi người, ánh mắt bình tĩnh, xem ra chư vị trong lòng, thực tại oán khí khó bình, đối với ta, rất có ý kiến, ta cũng có thể hiểu được, như vậy đi, ta cho các ngươi một cơ hội, nói, hắn tay áo lớn vung lên, bên cạnh người không gian liền đột nhiên bị khủng bố u y năng xé ra một c â y dài hai trượng đen kịt vết nứt trong cái khe chính là mênh mông thư không đối với ta có ý kiến có thể vào thư không cùng ta tranh tài một hồi không giới hạn nhân số các ngươi cùng tiến lên cũng được tần dịp khuôn mặt bình tĩnh như lúc ban đầu nhàn nhạt nói các ngươi không phải Muốn để ta cho các ngươi một câu trả lời sao này chính là ta bàn giao ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười hai chương ba trăm mười bảy đột phát kinh biến bạch cốt được xuất bàn ở đây tất cả mọi người đều bị tần dịch lời nói cả kinh ngây người ai cũng không ngờ rằng tần dịch thái độ càng cứng rắn đến đây các ngài không phải có oán khí sao vậy thì tới đánh một trận xem ngươi lớn bao nhiêu tính khí mà càng làm bọn hắn hơn kinh hãi vẫn là tần d ị c h thực lực trong một ý nghĩ u n g dung xé ra dài hai trượng viết nước không gian loại này sức mạnh đáng sợ đã vượt xa ở đây bất luận một ai rầm một cái v õ tôm đỉnh cao không nhìn được nuốt ngùm nước bọt nay tần d ị c h thực lực làm sao sẽ khủng bố như vậy Nếu là ta cùng hắn đ ồ n g thủ, há không phải một đòn bên dưới, liền muốn bị tươi sống đánh rết thành cặn bã, hắn tự hỏi, thực lực tuyệt đối không yếu, nhưng liều c á c h mạng ra một đòn toàn lực, nhiều lắm chỉ có thể xé ra một cái, dài một thước vết nứt không gian thôi, mà tần dịp đây, nhẹ nhàng phất tay áo, h ơ i hợt, liền xé ra dài hai trượng vết nứt không gian, Hầu như có tôn giả mấy phần uy năng, hai người lẫn nhau so sánh, một cái trên trời, một cái lòng đất, nay tần diệt sức mạnh, quá khủng bố. đúng vậy, hắn không phải mới đột phá võ tôn cảnh giới sao, đây mà vẫn còn là người ư, rất nhiều võ tôn cường giả, âm thầm dùng thần niệm giao lưu, ánh mắt kinh hãi không ngớt, cho tới vừa mới lừa giận, oán giận, Ở tần dịp xé xách không gian sau, đã biến mất không thấy hình bóng, tây mắc địa giới, từ trước đến giờ cùng mặt hải giao lưu rất ít, chớ nói chi là, h ắ c long hội hành động là tuyệt đối cơ mật, lấy về phần bọn hắn, đối với tần dịp sức mạnh thực sự, không biết gì cả, tần dịp chờ giây lát, có một tia thiếu kiên nhẫn, chư vị, các ngươi không phải, đối với ta mang trong lòng bất mãn sao làm sao liền một cái tới cùng ta giao thủ người đều không có vật đổi sao rời hai tháng trước làm sao từ chối những người này còn để hắn có chút đau đầu nhưng hai tháng qua đi hắn toàn bộ sắp xếp từ thân thần thông bí pháp tìm hiểu càng sâu t u vi dù chưa biến sức chiến đấu nhưng nâng cao một bước Chớ nói chi là, tứ hải lâu tây b ắ c buổi đấu giá, mấy ngày nữa liền muốn tổ chức, đến thời điểm, hơn mười triệu linh tinh tới sổ, hắn ngay lập tức sẽ có thể tăng lên tới võ tôn đỉnh cao, sức chiến đấu tăng vọt, có thể cùng võ đạo tôn giả bài vật tay, thử nghĩ một hồi, những này siêu cấp thế lực, sẽ vì ngần ấy tiểu quan hệ, đắc tội một vị tiền đồ vô lượng võ tôn cấp sức chiến đấu sao. bọn họ dám sao. phần lớn siêu cấp thế lực. tự thân đều chỉ có một vị võ đạo tôn giả t ỏ a c h ấ n từ đâu tới gan này. chuyện này. chuyện này. nghe được tần d ị ệ p âm thanh. không ít võ tôn. dần d ữ và xấu hổ không ngớt. nhưng một mực không dám nhúc nhích. tần d ị ệ p triển lộ sức mạnh. thật đáng sợ. đừng nói đơn đả độc đấu, chỉ sợ chính là mười cái tám cái cùng tiến lên, cũng không phải là đối thủ của tần d ị ệ p lùi một bước nói, dù cho bọn họ thật sự sẽ mặt xuống, vây công tần d ị ệ p nhưng tần d ị ệ p cũng không cần cùng bọn họ cứng đối cứng, dựa vào qua lại na di, liền đủ để đem bọn họ tiêu diệt từng bộ phận, bọn họ d ắ c đại thế mà đến, Quần hùng hội tụ, bản thân muốn áp bức tần dịch, để hắn đưa ra một câu trả lời, nhưng không ngờ, đâm đầu vào tấm sắt, bây giờ, đã cưới hổ khó xuống, tiến thối l ư ỡ n g nan, đ i ệ n hạ. Lúc này, phùng thiên h ư bọn bốn người, điều động đồn quang phi đồn mà đến, đến tần dịch bên người, trong ánh mắt của bọn họ, cũng là kinh hãi không thôi, còn có một tia chính nể từ tần d ị c h giơ tay nhấc chân dễ dàng xé xách không gian liền có thể ếch ngồi đáy giếng có biết một hai tần d ị c h thực lực so với viến t r i n h hắc long hội lúc tất nhiên lại tăng vọt gấp mấy lần nếu để cho viện hạ sẽ cùng cái kia hắc long hội thủ thích đấu chỉ sợ mấy hiệp liền có thể đem chém giết lôi thiên hùng trong lòng âm thầm hoảng sợ Đện i hạ đột phá đến võ tông hậu kỳ sau khi chỉ sợ đủ để đăng lâm cầu long đầu bảng nghĩ đến đây trong lòng hắn không khỏi hừng hực lên tập trung vào tần diệc môn hạ nói không chừng là hắn đời này to lớn nhất một cái cơ duyên tần diệc điện hạ ta chờ hạ một cái võ tông ông lão chính muốn mở miệng nói cái gì đột nhiên vẻ mặt biến đổi bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía chân trời nơi nào đó, không riêng là hắn, ở đây hầu như tất cả mọi người, bao quát tần dịp, đều đổi sắc mặt, theo bản năng quay đầu nhìn lại, rất nhiều võ t ô n cường g i ả thậm chí ngọc kinh không ít võ hoàng, đều cảm ứng được cái gì, đồng loạt hướng về chân trời nhìn lại, ầm ầm, một đảo che kín bầu trời cột sáng màu trắng, bỗng nhiên từ chân trời bạo phát, nối liền đất trời, mặc dù là ban ngày thanh thiên, đều có thể có thể thấy rõ ràng, ba động khủng bố, khuấy động nguyên khí đại dương, nhấc lên vạn t r ư ờ n g sóng to, khiến cho bốn phía một triệu dặm bên trong cường giả, đều có thể rõ ràng nhận biết, phương hướng này là, tam giới sơn, tần d ị ệ t ngẩn ra, lập tức con ngươi co ruột lại, chấn động trong lòng, Bạch cốt tôn giả đồng phủ sắp mở ra ở vào thời điểm này loại này quy mô hùng v ĩ cảnh tượng kỳ di trong trời đất vẫn là ở tam giới sơn phương hướng ngoại trừ bạch cốt tôn giả đồng phủ muốn mở ra hầu như không có cái thứ hai giải thích tin tức này để hắn hơi có chút không ứng phó kịp cảm giác đó là vật gì bí bào xuất thế di tích sáng thế còn ngay ở đại tần bên trong như thế nào khá lắm nay chẳng phải là trời g i á n g cơ duyên rất nhiều v õ tôm cường g i ả nghị luận sôi nổi bọn họ tuy rằng không làm rõ được tình hình nhưng không nghi ngờ chút nào mỗi người mừng tít mắt liền ngay cả vừa nãy cùng tần dịp xung đột cũng bị bọn họ thoáng qua liền ném ra sau đầu ai cũng biết có loại này kinh người cảnh tượng kỳ gì trong trời đất tất nhiên nương theo cơ duyên cực lớn tuy rằng cơ duyên g á n g lâm địa điểm ở đại tần có thể tần d ị c h một người cũng không cách nào ngăn cản nhiều người như vậy cùng nhau đi thăm dò chứ đ i ệ n hạ phùng thiên hư có chút vẻ mặt căng thẳng không nhịn được nói chúng ta hiện tại nên làm gì tần d ị c h hít sâu một hơi nói chúng ta đi, nói, hắn thôi thúc thần n i ệ m cho tần c h ấ n thiên truyền âm căn dặn hai câu, liền hóa thành một đạo màu xanh đổn quang, hướng về tam giới sơn phương hướng, chạy như bay, trần thiên song, phùng thiên hư mọi người, tự nhiên là điều động đổn quang, theo sát sau, tần d ị c h này hơi động thân, một bên rất nhiều võ t ô n cường giả, nhất thời cũng không ngồi yên được nữa, dồn dập hóa thân đồn quang đuổi tới trong lúc nhất thời hùng v ĩ đồn quang che kín bầu trời khí thế mênh mông kinh sợ trời cao thẳng đến tam giới sơn mà đi phía trước nhất tần d ị c h cao mày ý niệm trong lòng cấp tốt l ấ p lóe tam giới sơn bạch cốt tôn giả đồng phủ dĩ nhiên gặp vào lúc này mở ra đối với bạch cốt tôn giả đồng phủ hắn là tình thế bắt buộc Bên trong, bạch cốt tôn giả truyền thừa, đối với hắn không có lực hấp dẫn gì. Mục tiêu chủ yếu, vẫn là thâm nhập bên trong. nghĩ cách biết rõ, ba ngàn năm trước bạch cốt tôn giả trước khi chết, làm tiên đoán đầu đuôi câu chuyện thứ, nhưng là cướp đoạt bên trong linh tinh chân bảo. tuy rằng càn lăng lão tổ đã nói, bạch cốt tôn giả vì đột phá cảnh giới, đã sớm bán thành tiền phần lớn linh tinh bảo vật đổi lấy một chút mạnh mẽ bí bảo linh đan những thứ đó nương theo bạch cốt tôn giả đột phá thất bại tự nhiên đã sớm tan thành mây khói nhưng đường đường một vị võ tôn đỉnh cao đại nhân vật vẫn là thiên cơ lâu người sáng lập bao nhiêu cũng có thể lưu lại không ít chân bảo chứ h ú ố n g hồ nếu có thể được bên trong truyền thừa chính mình không dùng được, không cần, bán đi cũng là tốt đẹp, chỉ là, tần d ị c h t r a o mày, âm thầm cảnh giác, lần này tình huống, chỉ sợ có chút phiền phức, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười hai, chương ba trăm mười tám phong vân hội tụ tam giới sơn, theo tần d ị c h biết, chí ít, có ba bên thế lực lớn, biết bạch cốt tôn giả đồng phủ tồn tại, để nhất ra, tự nhiên là đại càn đế quốc hoàng thất nhích ra từ lúc ba ngàn năm trước càn lăng lão tổ liền rõ ràng b ạ c h cốt tôn giả trước khi chết bí mật đến đại tần vùng đất này nhà thứ h a i nhưng là tứ hải lâu mạc ra hắn cùng mạc linh ưu đồng thời thăm dò quá tam giới sơn không gian tường kép xa xa xem qua cái đồng phủ này một ánh mắt mạc linh ưu cũng là dựa vào dâng lên tin tức này, một lần xoay chuyển xu hướng suy tàn, bị mạt ra cao tầng càng thêm coi trọng. thứ ba nhà, tự nhiên là vì kia chu tiên sinh sau lưng tổ chức to lớn, như vậy tổ chức đáng sợ, nếu nói là bọn họ không rõ ràng bạch cốt tôn giả đồng phủ tồn tại, đó là nói mơ giữa ban ngày, đại càn hoàng thất cùng tứ hải lâu mạt ra, là nhất định sẽ nhúc tay, cho tới cái kia chu tiên sinh sau lưng tổ chức liền không nhất định bọn họ không hẳn để ý bạch cốt tôn giả truyền thừa còn có còn lại những này đến từ mấy chục không giống thế lực võ t ô n g cũng là một cái phiền phức tần diệt t r a o mày đổi làm là hắn đối mặt bạch cốt tôn giả đ ộ n g phủ như vậy kinh thiên cơ duyên cũng không thể từ bỏ chớ nói chi là những này võ t ô n g đến từ không giống siêu cấp thế lực, bá chủ thế lực, bản thân thực lực hội tổ lên, liền đầy đủ kinh người, càng khỏi nói bối cảnh, dù cho là đại càn hoàng thất, tứ hải lâu m ạ c ra, cũng không dám phong tỏa đồng phủ, không để bọn họ tiến vào, chỉ có thể nói đúng lúc gặp gặp, tần d ị c t nhíu chặt lông mày, chậm rãi giãn ra, mắt sáng lên, dù cho phiền phức một điểm, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi thật sự dám cản ta cũng là không trách ta triển khai một ít thủ đoạn lôi đình nghĩ đến đây tần dịch cũng không có hết t ố t lực thôi thúc đồn quang mà là cùng phùng thiên hư mọi người đồn quang liên viết một mạch duy trì dẫn trước động phủ d á n g thế liền có cảnh tượng kỳ gì hiện lên trong trời đất mà khoảng cách chân chính mở ra hiện nhiên còn có một quãng thời gian âm âm ẩm mấy chục đạo hùng vĩ đồn quang che đậy v ò n g trời ánh sáng mặt trời rất nhanh sẽ rời đi trung châu phạm vi có điều là hơn một canh giờ rất nhiều đồn quang cũng đã đến tam giới sơn xung quanh đây là không ít người trong mắt lộ ra một tia kinh sợ trước mắt là một đảo có tới mười dặm chu vi khổng lồ cột sáng màu trắng, lay động không tiêu, thẳng tắp xuyên vào cửa thiên cương phong bên trong, mà ở cột sáng bao trùm xung quanh, từng đảo từng đảo phức tạp màu trắng t r ầ n văn, phù văn, trên không trung như ẩ n như hiện, mơ hồ cấu kết ra khổng lồ trận pháp một góc, trận pháp này, làm sao cảm giác có chút quen thuộc a, một cái v õ tôm cường giả, không nhìn được cao mày, chăm chú suy nghĩ, này, này không phải trong lầu bí lục ghi chép, bạch cốt cấm đoạn đại trận sao, một cái ông lão tóc trắng, há to miệng, một bộ kỳ lạ vẻ mặt, lẽ nào nơi này là, hắn nói được nửa câu, bỗng nhiên phản ứng lại, lập tức ngậm miệng lại, nhưng còn lại v õ tung, cũng không phải người n g u lời từ hắn bên trong, nhất thời đoán được cái gì, dù sao, tên này ông lão tóc trắng, nhưng là xuất thân thiên cơ lâu, mà cái gọi là bạch cốt cấm đoạn đại trận, ở đây có không ít mọi người rõ ràng, đây là thiên cơ lâu tổng bộ xung quanh, tiếng t â m lừng lấy phòng hộ đại trận một trong, có người nói, là truyền thừa tự thiên cơ lâu người sáng lập bạch cốt tôn giả, chẳng lẽ, nơi này chính là trong truyền thuyết, Bạch cốt tôn giả truyền thừa đồng phủ, không ít v õ t ô n g hai mắt, nhất thời liền sáng lên. Bạch cốt tôn giả, ở ba ngàn năm trước mặt hải, vậy cũng là quy chấn bát phương hàng đầu đại nhân vật, ở cuộc đời hắn bên trong cuối cùng một quãng thời gian, bỗng nhiên thần bí biến mất, mặt hải bên trong vẫn có đồn đại, hắn ở trước khi chết, ở một nơi nào đó lưu lại truyền thừa đồng phủ, chỉ là ba ngàn năm qua đi, vẫn không ai có thể tìm tới nghe đồn bên trong đồng phủ. không nghĩ tới, ta chờ có thể va vào loại này cơ duyên vô cùng to lớn. một vị võ tôn cường giả, kích động cả người run, chẳng trách vẫn không ai có thể tìm tới bạch cốt tôn giả truyền thừa đồng phủ. nguyên lai căn bản không ở mặt hải, mà là ở tây bắc địa giới. đây chính là trong truyền thuyết. gần gũi nhất đại năng giả cấp độ, võ tôn cường giả đỉnh cao đồng phủ, nếu như có thể lấy được đến bạch cốt tôn giả truyền thừa, ngay lập tức sẽ có thể một bước lên trời, c h í ít lên cấp võ tôn, hy vọng tăng nhiều, hiển nhiên, giữa trường cùng hắn ôm tương đồng ý nghĩ người, không phải số ít, đ i ệ n hạ, trần thiên s o n g t r a o mày, thấp giọng nói, chúng ta nên làm gì, trong lòng hắn vừa mắt dưới thế cuộc khá là lo lắng này cơ duyên vô cùng to lớn một mực xuất hiện ở đại tần xem ra còn lai lịch rất lớn không làm được liền sẽ g ử i ra một hồi đại hỗn chiến dù cho võ tôn g cường giả quen thuộc ở cửa thiên cương phong bên trong q u y ế t chiến nhưng dù cho sót lại một điểm dư âm cũng đủ để cho đại tần sinh linh đồ thán lần này là ta đại tần tai bay vạ gió tránh cũng không tránh khỏi các ngươi tùy cơ ứng biến liền có thể ta gặp tìm cơ hội cảnh cáo bọn họ để bọn họ có kiêng rè tận lực giảm thiểu dư âm đi tần dịch lắc đầu một cái nói nguyên bản đóng giữ tam giới sơn người chỉ sợ đã bị cuốn vào h ư không loạn lưu hai cút không còn ngươi đi truyền lệnh bốn phía quận huyện nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, ba ngàn dặm bên trong sở hữu bách tính, đều muốn rút đi. Vâng, trần thiên s o n g chỉnh trọng gật đầu, lúc này hóa thân một đảo kiếm khí cầu rồng, d â y lát liền đi xa, đ i ệ n hạ, một bên lôi thiên hùng, không nhìn được nói, n g à y xem động phủ này, còn bao lâu mới mở ra, nếu là tha đến thời gian dài ra, chỉ sợ liền khó lấy phòng ngừa tin tức để lộ, đến thời điểm toàn bộ mặt hải cường giả, chỉ sợ đều muốn chen chúc mà tới, tần dịp nghe vậy, nhắm hai mắt lại, âm thầm thôi thúc không gian cảm ứng khả năng, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, bốn phía trong h ư không, một luồng cuồn cuộn vô biên quy năng, chính đang từ sâu trong h ư không, một chút chen đi ra, Này cố quy năng đầu nguồn, chính là cái kia tòa khổng lồ đồng phủ. Một lát sau, tần d ị c h b ỗ n g nhiên mở hai mắt ra, trầm giọng nói, sau mười hai canh giờ, đồng phủ gặp chính thức mở ra. Này chút thời gian, ngoại trừ đã sớm chuẩn bị đại càn hoàng thất, tứ hải lâu, những thế lực lớn khác, không kịp tới rồi. h ú ố n g hồ, ở đây, tuy rằng đều là m ặ t hải các thế lực lớn người nhưng chỉ cần là người liền sẽ tư tâm quấy phá vì lẽ đó bọn họ nhiều nhất chỉ sẽ thông báo cho phía sau thế lực thôi lôi thiên hùng nghe vậy nhất thời thở phào nhẹ nhõm như vậy cũng tốt cứ như vậy tình thế quy mô liền nhỏ hơn một chút chúng ta cướp đoạt truyền thừa hy vọng cũng phần lớn tần d ị c h nghe vậy c h ầ m rãi mở miệng nói, có lẽ vậy, chúng ta tìm một chỗ, chờ đợi đồng phủ mở ra liền có thể, đến thời điểm, đại g i a một khối tiến vào, có thể được cái gì, đều nhờ cái người cơ duyên. Hắn cũng không rõ ràng, bạch cốt tôn giả đồng phủ bên trong, là tình huống thế nào, nói không chắc, bạch cốt tôn giả chọn người truyền thừa, thử thách cũng không phải là thực lực tu vi, mà là vận khí cơ duyên đây được nghe điện hạ lôi thiên hùng mọi người nghe vậy đều là vẻ mặt phấn chấn ngay sau đó mọi người phi đ ồ n đến phủ cận đỉnh núi hạ đ ồ n quang xuống yên lặng bắt đầu chờ đợi thời gian chậm rãi trôi qua một bên rất nhiều võ tông bên trong cũng không thiếu người có tài rất nhanh liền liên thủ suy tính ra động phủ mở ra thời gian không ít võ t ô n g cường giả cùng tần d ị c h mọi người như thế tìm c á c h đỉnh núi hạ xuống chờ đợi đồng phủ mở ra còn có võ t ô n g thì lại không chịu cô đơn phi đồn ở cột sáng bốn phía quan sát bạch cốt cấm đoạn đại trận trận văn ý đồ suy đoán trong đồng phủ tình huống mấy canh giờ sau khi thông thiên cột sáng cách đó không xa tảng lớn h ư không đột nhiên xé xách lộ ra một cái cửa hang lớn, như vậy đồng tính khổng lồ, nhất thời đã kinh động ở đây sở hữu võ tung. đây là, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười hai, chương ba trăm mười chín gặp lại mạc linh ưu, ở rất nhiều võ tung ánh mắt tụ tập bên dưới, một đoàn nhàn nhạc màu trắng chùm sáng, từ to lớn hư không phá trong miệng, cấp tốc phi độn mà ra, màu trắng nhạt chùm sáng bên trong, có thể rõ ràng nhìn thấy đầy đủ hơn hai mươi vị khí tức khác nhau cường giả nữ có nam có không mặc ít dao long bào áo mãng bào đại càn người của hoàng thất đến tần dịp mắt sáng lên còn lại võ tung cũng rất nhanh biện nhận ra được đây là đại càn hoàng thất n h í c h ra người n h í c h ra cũng tới thò một chân vào thực sự là phiền phức bọn họ làm sao thu được tin tức, chẳng lẽ bất cứ lúc nào quan tâm nơi đây, không nhất định, ngươi đừng quên, vị này tần d ị c h điện hạ, có người nói cùng nhích ra quan hệ không tầm thường, có khả năng là hắn thông báo, không thể nào, hắn đồng ý thông báo nhích ra, chia sẻ loại này cơ duyên vô cùng to lớn, rất nhiều võ tôn nghị luận sôi nổi thời điểm, vù, bại quang tiêu tan, lộ ra rất nhiều n h í t h a cường giả bóng người, phía sau bọn họ h ư không chỗ vỡ, cũng cấp tốt hợp lại, tần dịch ánh mắt quét qua, phát hiện hơn nửa đều là một ít người quen, năm vị võ t ô n g đỉnh cao, chín vị võ t ô n g hậu kỳ, còn có sáu cái n h í t h a tuổi trẻ võ hoàng, n h í t thanh loan thình lình đứng hàng bên trong, cầm đầu, cũng là tần dịch từng qua lại lão tín vương, Nhíp thiên hồng, lại đến rồi nhiều người như vậy. Nhíp thiên hồng ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, nhìn thấy nhiều như vậy võ tôn hậu kỳ. đỉnh cao cường giả, không nhìn được trong lòng cảm giác nặng nề. đến trước, càn lăng lão tổ, còn cường điệu r ặ n quá hắn, như có cơ hội, nhất định phải đạt được bạc h cốt tôn giả truyền thừa, dù cho càn lăng lão tổ trong lòng rõ ràng. Mạch cốt tôn giả truyền thừa, tám chín phần mười, chính là tần dịch. Vì này tiên đoán bên trong thiếu niên trí tôn chuẩn bị, nhưng phần này truyền thừa đối với hoàng thất n h í c ra, cũng là ý nghĩa trọng đại. Dù cho có một tia hy vọng, cũng không thể xem thường từ bỏ. ngược lại là mỗi người dựa vào thủ đoạn, cũng không sợ b ở i vậy đắc tội rồi tần dịch, nhưng đến nơi này, Nhích thiên h ồ n g mới phát hiện, càng tụ tập năm mươi, sáu mươi vị, sức chiến đấu mạnh mẽ võ t ô n cường giả. cứ như vậy, hoàng thất l ưu t h í liền bị cấp tốc yếu bớt. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn thoáng nhìn tần dịch, nhất thời sáng mắt lên, trước tiên hướng về tần dịch, bay trốn đi, rất nhiều nhích ra cường giả, tự nhiên là chăm chú theo hắn, một khối phi đồn đến tần d ị c h đoàn người đặt chân đỉnh núi, tần d ị c h điện hạ, hồi lâu không gặp, n h í c h thiên hồng sang sảng nở nô cười, chủ động tiến lên chào hỏi nói, điện hạ gần đây khỏe không, tần d ị c h đứng dậy, chắp tay thi lễ, nói, lao tín vương ra quan tâm, ta tất cả mạnh khỏe, n h í c h thiên hồng gật gù, nói, lần này bạch cốt tôn giả đồng phủ hiện thế, chúng ta phụng lão tổ chi mệnh, đến đây xông vào một lần, nhìn có thể không thu được cơ duyên. Lão tổ nói, vị kia b ạ c h cốt tôn giả, coi trọng nhất số mệnh duyên pháp, sâu xa thăm thắm thiên cơ. vì lẽ đó, ta đem trong tộc mấy vị nhân tài mới xuất hiện, cũng một khối mang đến, nói không chắc có thể có cái gì kinh hì. Tần d ị c h nghe vậy, khẽ mỉm cười, nói, Tín vương ra đúng là cân nhắc c h ú đáo, đáng tiếc ta tần ra bên trong, đúng là không cái gì xuất sắc hậu bối, cũng sẽ không lại đây mất mặt xấu hổ. Ha ha. Nhích thiên hồng cười ha ha. hạ ra ra không nhiêu Nhích võ hoàng cường giả. Nhìn tần dịch cùng nhích thiên hồng ra ra qua bao ra nói. Tần điện ngài Liền ngừng nắp người. trong ngũ. cường tần cùng nói nói cười cười cười. Trêu một tuổi trẻ đội giả. vẹo vị. vị võ Mấy không khỏi ước ao phi thường, ánh mắt chen lẫn kính nể, tần dịp so với tuổi của bọn họ còn nhỏ hơn, nhưng bất luận thực lực tô vi vẫn là thân phận địa vị, kỳ thực t ử lâu vượt xa bọn họ, tần dịp nhíp thanh loan nhìn tình cảnh này cũng là tâm tư phức tạp, tần dịp mới vừa đi kinh thành thời điểm nàng còn động tới muốn muốn mời chào tần dịp ít nhất cũng phải cùng tần d ị ệ c kết thành đồng minh tâm tư có thể sau đó nương theo tần d ị ệ c danh chấn tây bắc tỏa hào quang mạnh nàng liền rõ ràng nàng căn bản không tư cách này càng là khi hắn biết được tần d ị ệ c thực lực chân chính cùng đánh chết hắc long hội thủ chiến tích sau càng là triệt để tắt ý nghĩ thế này âm âm âm ngay ở tần d ị ệ c nói chuyện với nhíp thiên hồng thời điểm xa xa lại truyền tới một đảo kinh thiên nổ vang, mọi người theo bản năng quay đầu nhìn lại, dò r a thần niệm, nhưng thấy v ò n g trời biên giới, một đảo lừng lấy vô cùng ánh sáng màu trắng, cấp tốc chạy như b a y tới, tới gần, mọi người mới thấy rõ, ánh sáng màu trắng bên trong, rõ ràng là một chiếc hơn mười trưởng trường, hoa mỹ vô cùng màu trắng tàu bay, Là tứ hải lâu m ạ c ra thiên linh như ý tàu bay, nhíp thiên hồng vẻ mặt biến đổi, lộ ra một tia vẻ khó tin, bọn họ làm sao sẽ biết, bạch cốt tôn giả đồng phủ hiện t h í h ú n g hồ, coi như có người mật báo tin tức, cũng không thể nhanh như vậy à. không riêng là hắn, còn lại rất nhiều tôn giả, thấy rõ màu trắng tàu bay sau khi, cũng l à ồ lên một mảnh, rất là khiếp sợ, nếu như nói nhích ra xuất hiện, mọi người còn có thể tiếp thu lời nói. Tứ hải lâu mạc ra xuất hiện, hoàn toàn liền vượt khỏi dự đoán của mọi người. Dù sao, nhích ra là tây bắc địa đầu xà, nếu là đã sớm nắm giữ đầu mối gì, hoặc là phái người nhìn chằm chằm nơi đây, cũng là bình thường, có thể tứ hải lâu mạc ra. là thuần túy mặt hải thần quốc siêu cấp thế lực, tổng lâu cách nơi này, cũng có ngàn tỷ dặm xa, làm sao sẽ đến nhanh như vậy. khạc khạc, tần d ị ệ t thanh khạc hai tiếng, nói, hơn nửa năm trước đây, ta từng cùng mạc ra tam tiểu thư mạc linh u cộng đồng thăm dò quá nơi này tam giới sơn không gian tường kết, khi đó, nàng liền đã biết rồi một ít manh mối, một đường từ mặt hải truy tìm mà đến rồi, còn xác nhận đồng phủ vị trí. nhíp thiên hồng nghe vậy, nhất thời bỗng nhiên t ỉ n h ngộ, thì ra là như vậy, nếu là đã sớm chuẩn bị, nay liền nói xuôi được, lấy tứ hải lâu tài lực, nếu là đã sớm chuẩn bị, hoàn toàn có thể nối vượt qua ngàn tỷ dầm siêu v i ễ n trình truyền tống trận, nhận được tin tức sau khi, rất nhanh sẽ có thể đến, Trùng hợp, tứ hải lâu trải rồng thiên h ạ chính là bát phương thương minh bên trong, chuyện làm ăn làm được rộng nhất một nhà, tình báo luôn luôn là cường hạng, ầm, màu trắng tàu bay một đường bay nhanh, phi đ ồ n đến cột sáng phổ cận, mặt trên bạch quang rốt cuộc tản đi, trên bung thuyền, đứng mấy chục đạo bóng người, cùng một màu bạch ít, khá lắm, tần dịch liếc mắt một cái, vẻ mặt không khỏi khẽ động, một bên nhíp thiên hồng, tương tự biến sắc, trong mắt hiện ra một tia vẻ nghiêm túc, mạc ra lần này, càng đến rồi đầy đủ ba mươi tám người, bên trong, m ộ ư ơ i vị võ tôn đỉnh cao, hai mươi năm vị võ tôn hậu kỳ, thực lực có thể x ư n g phải ở đây, mạnh mẽ nhất một phương, ba người còn lại, một cái võ tôn sơ kỳ, hai cái võ hoàng cảnh, tự nhiên là mạc gia ba vị siêu cấp thiên kiêu, bên trong một người thân ảnh quen thuộc, dung mạo tuyệt mỹ, một bộ quần trắng, thình lình chính là mạc linh ưu. hơn nửa năm quá khứ, nàng tu vi cũng tăng lên tới võ hoàng trung kỳ, khí tức trở nên càng mạnh hơn một chút, không t h è m là tứ hải lâu người trưởng khống, giao n ư ớ c đố đ ổ vách, thực lực tổng hợp so với n h í p h gia còn mạnh hơn mấy chủ. Tần dịch trong lòng. dịch ý nghĩ cuồn cuộn nhíp ra lần này cơ bản dốc toàn bộ lực lượng cao cấp sức chiến đấu còn lại không có mấy mà tứ hải lâu nhà lớn nghiệp lớn cường giả phân tán mặt hải các nơi dù cho lần này thanh thế hùng vĩ nhưng khẩn cấp điều động bên dưới nhiều lắm cũng là ra một nửa sức chiến đấu thôi nhưng liền này một nửa Cũng mạnh hơn nhít ra ra hơn hai lần. Như không tính toán hai ra ra võ Đây ả o trong tôn thực nói. bên chinh Liền muốn rộng đến lần. giả lời、nói. Hai lúc lực lịch. đó đ mở mấy là đột nhiên tần d ị c h chú ý tới cái gì mắt sáng lên cách đó không xa màu trắng tàu b a y trên không ít mạt ra võ t ô n cường giả thình lình chia làm hai phe bắt đầu tranh chấp đây là nội chiến Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười hai, chương ba trăm hai mươi đồng phủ cửa mở, tam giới sơn ở ngoài, mạc r a thiên linh như ý tào bay bên trên, mạc linh thần một bộ trường sam màu trắng, đầu đội ngọc quan, đứng chắp tay, cao mày nói, làm sao sẽ đến rồi nhiều người như vậy, hắn nhìn kỹ lại, lông mày càng nhíu chặt, đại c à n hoàng thất nhích ra, cũng coi như lôi đình sơn thiên hải tông nguyên linh c ù n g dược vương cốc minh tàng phái như nam ngụy t h ị thiên nam trần t h ị mặt hải bên trong thế lực khắp nơi càng đến rồi hơn một nửa phía trước nhất một cái vẻ mặt trầm m ù n khuôn mặt hơi đen người đàn ông trung niên quay đầu lại nói linh thần ngươi có chỗ không biết ngoại trừ đại càn hoàng thất nhích ra ở ngoài còn lại những người này đều là này đại tần thái tử tần diệt điện hạ mà đến mạc linh thần nghe vậy nhất thời mừng t ỉ n h ánh mắt lói lên chẳng trách hắn mới vừa rồi còn đang nghĩ những này thế lực lớn dù cho biết được tin tức cũng không nên tới nhanh như vậy càng sẽ không chỉ tới một người nhưng lúc này bị người nhắc nhở, hắn liền lập tức phản ứng lại. Nơi này, không phải là gần nhất danh c h ấ n mặt hải, tên gọi tây bắc thiên kiêu số một tần d ị c h mấu quốc vị trí sao. những này đến từ khắp nơi thế lực lớn người, rõ ràng đều là sứ giả, vì mời chào tần d ị c h mà đến. nhưng chưa từng nghĩ, vừa vặn tình cờ gặp chuyện như thế, thực sự là suối q u ẩ y Hắn không nhìn được nói, làm sao một mực đụng tới thời điểm như thế này, bạch cốt tôn giả đồng phủ mở ra, cầm đầu người đàn ông trung niên, cười khổ một tiếng, hay là, đây là chúng ta vận khí không tốt sao, vốn là, coi như thêm vào đại càn hoàng thất, chúng ta cũng có có tới sáu, bảy phần mười năm, có thể đoạt được bạch cốt tôn giả truyền thừa, có thể lần này, nhưng phải bỗng dưng thêm ra rất nhiều biến số phía dưới hội tụ rất nhiều thế lực lớn võ tung thực lực thật là khá là mạnh mẽ dù cho bọn họ cùng đại càn hoàng thất liên thủ cũng không dám nói có thể phong tỏa đồng phủ không cho còn lại người tiến vào chớ nói chi là bọn họ cũng không dám làm như thế lúc này người đàn ông trung niên lại mở miệng nói chúng ta t ứ hải lâu cùng tần d ị ệ t điện hạ quan hệ không tệ, đại tần lại là địa bàn của hắn. theo ta thấy, chúng ta vẫn là quá khứ. bái kiến một hồi hắn cho thỏa đáng, linh thần ngươi cảm thấy thế nào, hắn nhưng là đang dò hỏi mạc linh thần ý kiến, bởi vì tứ hải lâu bên trong thể chế đặc thù, thêm vào mạc linh thần chính là mạc gia mạnh nhất thiên kiêu. địa vị cùng hắn này võ tôn đỉnh cao dẫn đầu lẫn nhau so sánh, đều không phân cao thấp mạc linh thần nghe vậy liếc mắt một c á c h bên cạnh mạc linh ưu nhích miệng lên cũng tốt ta đối với vị này tần d ị ệ t điện h ạ cũng là ngưỡng mộ đại danh đ ắ t lâu ta ở mặt hải cầu long b ả n g trên x h p hạng ở trên hắn vừa vặn quá khứ luận bàn một phen chỉ điểm một chút hắn ây người đàn ông trung niên nghe vậy sắc mặt quái lạ linh thần trước ngươi vẫn đang bế quan, đại khái không có thu được tin tức mới nhất, vị này tần d ị ệ p điện hạ, từ lúc hai tháng trước, liền đột phá đến võ t ô n g cảnh giới, cái gì, mạc linh thần sắc mặt thay đổi, tần d ị ệ p càng đã đột phá đến võ t ô n g cảnh giới, tần d ị ệ p ở võ hoàng đỉnh cao, sức chiến đấu cũng đã có thể so với võ t ô n g trung kỳ, nhưng mạc linh thần tự hỏi càng mạnh hơn một chủ, cũng có lòng tin chỉ điểm tần dịch nhưng tần dịch đột phá đến võ tung không cần nghĩ cũng biết sức chiến đấu tất nhiên cuồng trướng chí ít cũng phải vượt qua tầm thường võ tung hậu kỳ hắn nếu là lại chạy tới tuyên bố muốn luận bàn một phen chẳng phải là tự lấy nhục sao chuyện này mạc linh thần r a co rụt lại một hồi đột nhiên sửa lời nói theo ta thấy hay là thôi đi không cần phải đi dù cho hắn cùng tứ hải lâu có chút giao tình nhưng lần này cùng chúng ta là đối thủ cạnh tranh chúng ta liền không cần tập hợp đi đến mặt ngoài khách sáo chờ tiến vào trong đồng phủ bằng bản lãnh của mình chính là biết được tần dịch đã đột phá võ tung trong lòng hắn rất là kiêng thị hắn nhưng là rõ ràng Tần d ị p cùng mình vị này em họ mạc linh ưu. Quan hệ không tầm thường. trước, mạc linh ưu dựa vào b ạ c h cốt tôn giả đồng phủ tin tức, thu được lão tổ ưu ái. đã để hắn cảm thấy nguy cơ. giờ khắc này lại đến gần. chẳng phải là cho mạc linh ưu cùng tần d ị p liên lạc cảm tình sâu sắc thêm giao lưu cơ hội. mạc linh ưu bản thân. thiên phú liền không kém hắn. lại làm cho nàng được như vậy cường viện. đối với h ắ n ngày sau cạnh tranh lâu chủ vị trí, đại đại bất lợi, chuyện này, người đàn ông trung niên sưởng sốt một chút, không khỏi trần trờ nói, này e sợ không hay lắm chứ, dù sao t ầ n diệt thiên phú siêu quần, nhích ra đều qua, chúng ta, có cái gì không tốt, mạc linh thần mặt không hề cảm xúc, ngắt lời h ắ n nhích ra là nhích ra, chúng ta là chúng ta, mắt thấy hai người, ý kiến có tranh chấp, rất nhiều võ t ô n g im lặng không lên tiếng, phân biệt đứng ở phía sau hai người, lên tiếng giúp đỡ, trong lúc nhất thời, mạc ra người chia làm hai nhóm, mơ hồ cãi vã lên, được rồi, người đàn ông trung n i ê n liếc mắt một cái chu vi, một bộ xem kịch vui vẻ mặt rất nhiều võ t ô n g trầm giọng nói, c ò n không tiến vào đồng phủ, chúng ta liền muốn trước tiên nội chiến hay sao chẳng phải là để rất nhiều thế lực người chơi cười nếu linh thần ngươi kiên trì vậy thì không đi thấy tần dịch chúng ta liền ngốc đang tàu cao tốc trên mãi đến tận đồng phủ mở ra mạc linh thần nghe vậy hơi nhích k h ó e môi lên lên nhàn nhạt nói như thế tốt lắm vây xem rất nhiều võ tung xem không có náo nhiệt có thể nhìn cũng là dồn dập t ả n đi tần dịch cũng thu hồi ánh mắt trong lòng thầm nghĩ mạc gia càng không người đến thấy ta liền mạc linh ưu cũng không hề rời đi tàu bay xem ra mạc gia có mấy người đối với ta rất có ý kiến a trong lòng hắn nghĩ như vậy nhưng không chút nào để ý chờ hắn tiến thêm một bước nữa nắm giữ tôn giả sức chiến đấu đừng nói tứ hải lâu mạt ra, bát phương thương minh cũng phải nghiêm túc đối phó, thời gian nhanh chóng trôi qua, ngăn ngắn thời gian một ngày, ngoại trừ đã sớm chuẩn bị nhít ra, mạt ra, còn lại siêu cấp thế lực, hiển nhiên là không kịp, hay là võ đạo tôn giả, có thể xé xách không gian, cấp tốt tới rồi, nhưng bạch cốt tôn giả đồng phủ, chính là chọn người truyền thừa, Võ đạo tôn g i ả căn bản là không vào được động phủ, mạnh mẽ đi vào, còn có thể bị b ạ c h cốt cấm đoạn đại trận kích thương. đây chính là võ đạo đỉnh cao trận pháp đại sư, bố trí cường hãn nhất đại trận, thật muốn chính diện sông vào. Võ tôn cũng có ngã xuống nguy hiểm, lại quá hai cái canh, canh giờ, một đạo kiếm khí cầu vồng, từ đằng xa phi độn mà đến, rơi xuống tần d ị c h bên người, thế t ử đ i ệ n hạ bốn phía quận huyện châu phủ ta đã thông báo xong tất trần thiên s o n g nói trên mặt lộ ra một vệt sầu lo có điều thời gian quá ngắn chỉ sợ không rút lui thịt bao nhiêu người không sao tần dịch lắc đầu một cái nói động phủ vị trí bản thân ngay ở hơn mười ngàn dặm ở ngoài tam giới sơn mạc h tim gan khu vực bốn phía ít dấu chân người Sơ tán dân chúng cũng có điều chính là để ngừa vạn nhất thôi thật sự lan đến gần bọn họ khả năng kỳ thực không lớn vẫn không có tiến vào đồng phủ những này võ tung t ổ n g không đến nỗi tại chỗ đồng thủ chờ thăm dò kết thúc ta gặp cảnh cáo bọn họ trần thiên s o n g nghe vậy thở phào nhẹ nhõm vuốt cằm nói có điện h ạ lời nói ta liền yên tâm, lúc này, hắn đi tới phùng thiên h ư bên cạnh, một khối k h o a n h chân ngồi xuống đến, chờ đợi động phủ mở ra, lại quá mấy canh giờ sau khi, â m ầm, xuyên qua vòng trời cột sáng màu trắng, bỗng nhiên lói lên một cái, sau đó cấp tốp co rút lại lên, bốn phía h ư không, bắt đầu kịch liệt ong ong rung động, nguyên khí đại dương sôi trào không ngừng, trên đỉnh núi khoanh chân ngồi tần dịp bỗng nhiên mở hai mắt ra động phủ muốn mở ra ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười hai chương ba trăm hai mươi một truyền thừa đường nối động phủ mở ra động phủ cửa lớn muốn mở ra chỉ một thoáng rất nhiều võ tôm chen t r ú c hội tụ cùng nhau bay vút trời cao ánh mắt sáng quắc nhìn c h ầ m c h ầ m thu nhỏ lại cột sáng màu trắng chúng ta cũng lên đường đi, t ầ n d ị ệ c đứng dậy, mở miệng nói một câu, liền hóa thành màu xanh cầu vồng, bay trốn đi, trần thiên s o n g phùng thiên hư mọi người, tự nhiên là theo sát sau, giữa trường to lớn nhất hai phe thế lực, đại càn hoàng thất nhích ra cùng tứ hải lâu mạc ra, tương tự nghe t i n lập tức hành động, âm âm ầm, ở mọi người chú ý bên dưới, cột sáng màu trắng thu nhỏ lại đến cực hạn, bỗng nhiên vỡ diệt. sau đó, một đảo có tới cao mười trưởng, rộng ba trưởng, l ộ ra cổ điển, m i n h mông khí tức màu trắng quang môn, â m â m hiện lên, màu trắng quang môn sau khi, mơ hồ có thể nhìn thấy cao lầu nhà cao cửa rộng, đình đài lầu cát, kỳ nhăm thác nước, mái cong đấu cùng, tầm tầm cảnh tượng, mơ hồ bất định, môn hồ sau khi, chính là b ạ c h cốt tôn giả truyền thừa đồng phủ, không biết là ai hô một tiếng, sau đó đột nhiên hóa thành đồn quang thoát ra, nhảy vào quang môn bên trong, bóng người trong nháy mắt biến mất, lần này, lại như là mở ra c á c h đầu, ở đây trên trăm vị võ tung, liền mang theo số ít mấy vị võ hoàng, cũng dồn dập điều động đồn quang, nhảy vào màu trắng quang môn bên trong chúng ta cũng đi vào tần d ị đồng dạng điều động đột quang hướng về màu trắng quang môn phóng đi thần niệm phát ra tiếng nói nếu là bị na z i đi từng người phân tán nhớ tới bảo mệnh là hơn tiếp theo một cái trước mắt hắn hóa thân màu xanh đột quang chính là bỗng nhiên nhảy vào màu trắng quang môn bên trong mà ngay ở hắn nhảy vào quang môn trước mắt, hắn bốn phía không gian, kịch liệt rung động, một luồng cuồn cuộn uy năng vọt tới, khiến cho không gian biến hóa, đấu c h u y ể n tinh di, tần dịch thấy hoa mắt, chờ tầm nhìn lần thứ hai rõ ràng thời gian, bốn phía rõ ràng là một chỗ hoàn cảnh xa lạ, rừng rậm thăm thẳm, nước chảy cầu nhỏ, một c á c h u ố n l ư ợ n con đường, Thẳng tắp từ cầu diện kéo dài tới rừng rậm nơi sâu xa. nơi này chính là trong đồng phủ bộ. t ầ n dịch không có tùy tiện hành động. trước tiên lấy thần niệm đảo qua bốn phía. không có một bóng người. trừ hắn ra. lại không có bất kỳ người nào hoạt động dấu hiệu. nơi này không gian cực nhỏ. ngoại trừ trước mắt rừng rậm ngăn cách thần niệm. không cách nào tra x ế p ở ngoài. tổng cộng có điều mấy trăm trưởng chu vi. xem ra, sở hữu người tiến vào, đều bị phân tán, tần dịch trong lòng hơi động, đưa mắt tụ tập đến, dừng d ậ m tiểu đạo vào miệng, lối vào một bên, nơi đó, cắm vào một khối một bài, một bài bên trên, là hai hàng đơn giản văn tự, truyền thừa đường nối, đi tới cuối, liền có thể thu được ta chi truyền thừa, truyền thừa đường nối, tần dịch liếc mắt nhìn, lông mày không khỏi hơi nhíu lên, này hai hàng tự, tiết lộ tin tức, thực sự là quá ít, đường nối có bao nhiêu trường, lẫn nhau có thể hay không trùng điệp, có hay không có ngoài ngạc thử thách, kẻ xâm nhập, liệu sẽ có lẫn nhau va chạm, những này đều không rõ ràng, chuyện này ý nghĩa là, bạc h cốt tôn giả chân chính muốn thử thách đồ vật, Hoàn toàn là ẩm đi, hay là, hắn chân chính ưu á i người, ung dung liền có thể đi tới cuối, thu được truyền thừa, mà không bị hắn xem trọng, tiến vào trong nháy mắt, liền bị trong bóng tối đào thải, chính là quyết đấu sinh t ử huyết chiến liên tục, cũng đi không tới phần cuối, hô, suy nghĩ mấy tức, tần dịch phun ra một ngụm chọc khí, h ạ quyết tâm, vẫn là đi trước đi xem nếu như cái kia bạch cốt tôn giả thật sự tiên đoán tinh chuẩn chờ người chính là ta cái kia giải thích chỉ có ta có tư cách này đi tới phần cuối nếu như không phải ta lại bàn bạc kỹ càng đi trên người hắn còn có mấy trăm vạn nạp tiền điểm không hẳn không thể hối đoái một vài thứ dùng để phá hoại bạch cốt tôn giả định ra quy tắc hoặc là thủ xảo, lui thêm bước nữa, như có người khác thu được vật truyền thừa, hắn cũng có thể muốn biện pháp khác hoặc là giết, hoặc là đổi. ngược lại, hắn cảm thấy hứng thú chỉ là tiên đoán cùng chân bảo, vù, tần diệt đang muốn điều động đổn quang, bay vút lên, nhưng bỗng nhiên vẻ mặt biến đổi, bởi vì giờ khác này, bốn phía không gian đều rung động lên, một luồng cuồn c u ồ n quy năng, áp chế hắn, ngăn cản hắn phi đ ồ n không thể phi đ ồ n tần dịch n h ú u n h ú u mày, này cố quy năng cực kỳ m i n h mông, dù cho là hắn, cũng không có nửa điểm có thể đánh vỡ tự tin, xem ra chỉ có thể dựa vào hai cái chân, nghĩ đến đây, hắn liền không trì hoán nữa, trực tiếp bước chân, hướng về trong rừng tiểu đạo bước đi, rất nhanh liền biến mất ở thăm thắm trong rừng rậm chỉ một mình ta nhíp thiên hồng phục hồi tinh thần lại ánh mắt quét qua bốn phía sắc mặt thay đổi bốn phía rõ ràng là một mảnh cỏ dại t h â y t h â y vùng hoang dã sương lớn tràn ngập chỉ có phía trước một c â y rõ ràng phiến đá đường gay go hắn lần này đến có thể không thu được truyền thừa đúng là thứ bảo vệ tốt n h í c thanh loan chờ n h í p h ra thiên kiêu, kỳ thực càng quan trọng một ít, dù sao, lần này tiến vào động phủ cường giả quá nhiều, n h í p h ra hy vọng bản thân liền tiểu, nếu là mấy vị thiên kiêu, lại vì vậy mà chết, tổn thất kia liền lớn, truyền thừa đường nối, ánh mắt của hắn, từ phiến đá đường vào miệng, lối vào một bài trên thu hồi, bắt đầu thử nghiệm một ít thủ đoạn, rất nhanh, hắn vẻ mặt liền trở nên nghiêm nhị lên, không cách nào phi đột, không cách nào lan truyền tin tức, không gian cường độ là ngoại giới gấp trăm lần, liền lay động gợn sóng đều khó khăn, hắn hít sâu một hơi, âm thầm nói, chỉ có thể trước tiên vào đường nối, đi một bước xem một bước, hy vọng có thể mau chóng cùng thanh loan bọn họ hồi hợp, truyền thừa đường nối, Mạc linh thần thu hồi ánh mắt, hơi nhích k h ó e môi lên lên, có chút ý nghĩa. Ở trước mặt của hắn, rõ ràng là một tòa sừng sững núi cao, núi cao hai bên, đều là không đáy vách núi, mây mù sâu nặng, chỉ có một cái gồ về sơn đ ả o không biết đi về nơi nào, đây chính là b ạ c h cốt tôn giả, chọn người truyền thừa phương thức, ở đây bên trong, luận đến thiên phú, Ta nhưng là thủ khuất một, hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên nghĩ đến tần dịch, sắc mặt rồi đột nhiên âm trầm lại, thật muốn so với thiên phú, hắn cùng tần dịch, cái kia căn bản không cùng một đẳng cấp, tần dịch, hờ, dù cho ngươi đột phá đến võ tung, nhưng ta cũng có lá bài tẩy, thật làm cho ta đang truyền thừa trong đường nối, tình cờ gặp ngươi, cái kia cũng muốn làm quá một hồi lại nói, hưu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết, nghĩ như vậy, hắn chiến ý bộc phát, bước dài mở, đi tới gồ về sơn đảo, gạch xanh lục ngói, nhà thủy tả đình đài, thanh bích trong hồ nước, tiếp thiên lá sen chen trúc dưới, một đảo cổ điển cầu đá, kéo dài vào liên hải nơi sâu xa, cầu đá chật hẹp, chỉ d u n g một người thông hành, lối vào đứng thẳng một bài, truyền thừa đường nối, mạc linh ưu đọc lên mặt trên tử, không khỏi lộ ra một tia sầu lo. Ta thực lực hôm nay, liên nhiệm ý một vị võ tôn g sơ kỳ, cũng không sánh bằng, hoàn toàn là lót đáy. Nếu là này truyền thừa trong thông đạo, còn có thể tình cờ gặp người cạnh tranh, chỉ sợ liền nguy rồi. Nàng đã đã nếm thử, tại đây b ạ c h cốt tôn giả động phủ bên trong, không riêng tin tức không cách nào lan truyền, rất nhiều thủ đoạn đặc thù đều không thể có hiệu lực, tỉ như võ đạo tôn giả để lại thủ đoạn, chuyện này ý nghĩa là, dù cho có người giết nàng, nàng cũng là chết vô í c h liền nàng mạc ra lão tổ, cũng rất khó khóa chặt người giết người thân phận, tuy rằng tứ hải lâu là làm ăn, nhưng không có nghĩa là không có kẻ thù có thể sớm bóp chết một vị mạc ra siêu cấp thiên kiêu chỉ sợ rất nhiều người gặp vui vẻ làm một vé bây giờ nên làm gì ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười hai chương ba trăm hai mươi hai cửa thứ nhất bây giờ nên làm gì mạc linh ưu trong lúc nhất thời do dự lên nếu là tiến vào vậy thì có lẽ sẽ tao ngẫu nguy hiểm to lớn thậm chí gặp chết ở đây nhưng nếu là lùi từ bỏ lần này cơ duyên vô cùng to lớn cái kia nàng càng không cam lòng tâm phải biết lần này bạch cốt tôn giả động phủ mở ra vốn là nàng khai quật ra nàng truy tìm bạch cốt tôn giả truyền thừa đã có hai năm lao thẳng đến chi xem là chính mình c h ở mình thủ thắng duy nhất hy vọng bây giờ cái này hy vọng gần ngay trước mắt, nếu là nàng liền như thế lùi bước, chỉ sợ một đời đều phải hối hận, tiến vào, nói cái gì cũng phải liều một phen, nàng hít sâu một hơi, rất nhanh liền hạ quyết tâm, mạc linh ưu bước ra bước tiến, hướng về liên trong biển cổ điện cầu đá bước đi, thầm nghĩ trong lòng, nếu như lối đi này bên trong, thật sẽ đụng phải còn lại người cạnh tranh, Vi vọng có thể nhanh lên một chút gặp phải trong tộc trưởng bối, hoặc là có thể gặp phải tần dịch cũng được, sâu thắm rừng rậm, tiểu đạo vốn l ư ợ n tần dịch bước vào tiểu đạo sau, bước chân không nhanh không chậm, đã đi rồi nửa khắc đồng hồ, nhưng nhìn thấy địa phương, nhưng vẫn là sâu thắm rậm rạp rừng rậm, tia sáng tối tăm, ngăn cách thần niệm tra xét, liền ánh mắt đều khó mà xuyên thủng con đường này phảng phất mãi mãi không có phần cuối bình thường kéo dài tới không biết nơi không đúng tần dịp đột nhiên dừng bước hai mắt hơi nheo lại có món đồ gì che đậy ta thần niệm thậm chí là cảm quan lại như thế tiếp tục đi đi cả đời cũng đi không tới phần cuối trong lòng hắn vẫn có một loại ngột ngạt cảm giác phảng phất cả người bị bao phủ một tầng bóng tối ta thần niệm tra xét chỉ sợ đã bị vặn vẹo hai mắt chứng kiến cũng là giả tạo không gian cảm ứ n g khả năng cũng đồng d ạ n g bị vặn vẹo tần dịp thử nhắm hai mắt lại bước nhanh đi về phía trước hắn đã từ bỏ cảm quan hoàn toàn dựa vào trong lòng phương hướng một đường tiến lên một lát sau, hắn mở hai mắt ra, phát hiện mình vẫn cứ đi ở trong rừng rậm u ố n lượn trên đường nhỏ, liền giác quan thứ sáu, cũng chính là trực giác, đều bị vặn vẹo, tần d ị c h vẻ mặt hơi đổi, trước mắt tình huống như thế, thực sự là khá là vướng tay chân, đây chính là bạch cốt tôn giả, thiết chí cuộc thử thách đầu tiên s a o hắn nhíu mày lên, lập tức lại chậm rãi r i ã n ra, dù cho khó giải quyết như vậy tình huống nhưng hắn vẫn cứ không hoảng loạn hắn hơi suy nghĩ liền có cuồn cuộn chân nguyên từ trong cơ thể hắn dâng trào mà ra hóa thành hải triều hầu như đem toàn bộ rừng rậm không gian hoàn toàn bao trùm lên đến tuy rằng ở bên trong vùng không gian này chân nguyên lực lượng đã bị áp chế đến cực hạn nhưng tần dịch chân nguyên cường hoành đã hoàn toàn vượt qua võ tông đỉnh cao vài c á c h đẳng cấp. Hắn hoàn toàn có thể chân nguyên vì là mắt. Tìm tới. Tần dịch hai mắt bỗng nhiên sáng ngời. Ở chân nguyên truyền đến tặng lại bên trong. Thình lình có một đạo chân chính hư huyễn con đường. chính đang l ó i lên thâm thuế ánh sáng. Hắn nhắm hai mắt lại. dựa cả vào chân nguyên tặng lại. đi tới này điều hư huyễn con đường. chỉ c h ú t lát sau. Hắn rộng mở cảm giác quanh thân hết sạch, phảng phất phá tan mặt biển mà ra, bỏ đi một tầng ràng buộc, Hắn mở hai mắt ra, trước mắt rõ ràng là một cái, hoàn toàn trôi nổi ở trong h ư không đường nhỏ, thăm thắm rừng rậm đã bị Hắn quăng ở phía sau, cuộc thử thách đầu tiên, liền gian nan như vậy, thật sự có người có thể thông qua sao, tần dịch không khỏi lòng sinh điểm khả nghi, cũng chính là hắn ở sở hữu cảm ứ n g đều bị phong ấm tình huống vẫn cứ có thể dựa vào m i n h mông chân nguyên mạnh mẽ lấy lực phá xào đổi thành người còn lại dù cho là võ tông đỉnh cao cũng phải bị tươi sống vây chết ở trong rừng rậm hoặc là người còn lại thử thách không mạnh mẽ như vậy cái này thử thách chỉ là nhằm vào một mình ta bởi vì ta thực lực mạnh nhất Tần dịch trong lòng có không ít suy đoán, nhưng không thể hoàn toàn khẳng định, nếu như đơn thuần nhằm vào Hắn, cái kia liền giải thích b ạ c h cốt tôn giả tiên đoán cực đáng sợ, thậm chí có thể tinh chuẩn dự đoán được sự xuất hiện của Hắn, nếu như là người sau. vậy thì đại biểu, những võ hoàng đó thiên kiêu, cũng có thu được truyền thừa cơ hội, đi tới phần cuối, tự nhiên có thể biết, Tần d ị ệ p đem tạp niệm q u ă n g ở sau gáy, bước nhanh tiến lên, rất nhanh, trong h ư không con đường liền đến phần cuối, một tòa trôi nổi ở trong h ư không cánh cửa ánh sáng, thình lình trong tầm mắt, tần d ị ệ p cất bước, đi vào quang môn bên trong, đập vào mắt nhìn thấy, là một phương hơn mười trưởng vung vắn màu trắng điện thính, c h ố n g giống một mảnh, chỉ có đối diện một cánh cửa, phía sau cửa, mơ hồ có thể nhìn thấy, là một mảnh kim sa mạc màu vàng. Môn hồ phía trên, còn có khắc sáu cái đại tự, người thắng tiến vào, người thua lưu, xem ra, bạch cốt tôn giả xác thực có ý định, để người cạnh tranh va chạm nhau, tần d ị c h híp híp hai mắt, trong lòng đ ă m chiêu, nói cách khác, sức chiến đấu nhưng vẫn là thử thách mục tiêu một trong, Lúc này, tần dịch tựa hồ nhận ra được cái gì, quay đầu nhìn lại, một cái người mặc minh áo mãng bào màu vàng, khí độ bất phàm thanh niên, đang từ một con đường khác, đi vào màu trắng điện trong s ả n h tần dịch, áo mãng bào thanh niên, nhìn thấy tần dịch, bỗng nhiên biến sắc, là ngươi a, tần dịch lông mày nhíu lại, nhận ra người đến, người này, cũng là đại càn hoàng thất nhích ra một vị võ tông hậu kỳ thực lực bình thường nhìn thấy tần dịch điện hạ áo mãng b à o thanh niên miễn c ứ n g cười cợt đột nhiên nhìn thấy cửa đối diện hộ cùng trên cửa sáu cái tự sắc mặt hắn nhất thời cứng lại rồi làm sao tần dịch liếc hắn một cái nhàn nhạt nói có thể muốn cùng ta đồng thủ sao áo mãng b à o thanh niên nhất thời cười khổ một tiếng, quy đầu, không dám, tại hạ không dám, đùa giỡn, hắn nhưng là thấy tận mắt, tần diệp sống sờ sờ đem hắc long hội thủ đánh chết cảnh tượng, đừng nói một c á c hắn, h dù cho là mười c á c hắn h cùng tiến lên, cũng không thể là tần diệp đối thủ, chết tiệt, ta làm sao sẽ xui xẻo như vậy, đụng với ai không được, lại đụng với tần diệp, trong lòng hắn nghiến răng nghiến lợi, không n h ị n được thầm mắng, dù cho đụng với v õ t ô n đỉnh cao, hắn cũng sẽ không cam lòng từ bỏ, trung quy phải làm liều một phen, làm sao, nhưng đụng với tần d ị c h a, tần d ị c h khẽ cười một tiếng, nói, vậy ta liền từ chối thì bất chính, nói xong, hắn cũng không ngừng lại, bước nhanh đi vào môn hồ, bóng người rơi vào kim sa mạc màu vàng bên trong vù màu trắng môn hồ bỗng nhiên biến mất con bà nó áo mãng b à o thanh niên đặt mông ngồi dưới đất mắng to n à y bạch cốt tôn giả trước khi chết bị thần kinh à người cạnh tranh va chạm nhau cũng là thôi làm sao sẽ sắp xếp ta cùng tần d ị ệ t đụng với có bệnh à. trong lòng hắn phiền muộn tới cực điểm tuy rằng biết rõ hy vọng không lớn nhưng hắn cũng có may mắn tâm lý vạn nhất mình có thể đi tới điểm cuối thu được truyền thừa đây kết quả mới vừa thông qua cửa thứ nhất liền trực tiếp bị đào thải ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười hai chương ba trăm hai mươi ba trong nháy mắt nhìn ếp tần dịch tiến vào màu trắng môn h ộ sau khi vào mắt nhìn thấy chính là một mảnh không gặp phần cối hoang vu sa mạc mà ngay ở hắn mới vừa tiến vào sa mạc thân thể của hắn liền hơi loáng một cái một luồng khổng lồ u y năng gắt gao đặt ở trên người hắn để hắn dường như gánh vác một tọa vạn trưởng hùng sơn mà trong cơ thể hắn chân nguyên chẳng biết lúc nào đã bị phong cấm chấn áp dường như nước đ ọ n g bình thường chậm rãi chảy xuôi điều động gian nan, thú vị, cửa ải này thử thách chính là thân thể cường độ, tần dịch trên mặt, lộ ra một tia vẻ cân nhắc, hơn nữa lại là loại cường độ này, loại cường độ này trấn áp bên dưới, tầm thường võ tông đỉnh cao, chỉ sợ liền bước đi đều gian nan, chuyên môn nhằm vào ta, tần dịch lông mày nhíu lại, nhưng như vô sự quơ quơ vai, đi về phía trước, bên ngoài trăm trưởng, kim sa mạc màu vàng bên trong, là một tòa khổng lồ cồn cát, đủ có mấy trăm trưởng cao, một cánh cửa ánh sáng, liền sừng sững ở cồn cát đỉnh, bò cồn cát, có thể muốn so với leo núi khó khăn không chỉ gấp mười lần, dù sao, hạt cát tụ tán vô hình, một cước không đạp v n g liền rất khả năng lăn xuống dưới đi, kiếm cuối ba năm theo một giờ, từ đầu trở lại, một mực, chân nguyên đều bị phong ấm, chỉ có thể dựa vào thân thể lực lượng, còn bị gây khổng lồ ràng buộc, thất bại cái mấy lần, kiệt sức sau khi, liền cũng không còn thông qua hy vọng. đ á n g tiếc, đó là châm đối với người khác, tần dịch bước nhanh đi trên cồn cát, vững vững vàng vàng đi lên, không có nửa phần vất vả, đối với ta mà nói, độ khó liền cửa thứ nhất một nửa đều không có. Tần dị u n g dung đạp bước, rất nhanh. cũng đã đến cồn cát đ ỉ n h hắn một bước bước vào quang môn bên trong. quang môn bên trong, rõ ràng là một vị càng to lớn hơn màu trắng điện thính. nhưng điện thính bên trong, vẫn cứ trống giống. chỉ ở đối diện, có một cánh cửa. phía sau cửa, mơ hồ hiển lộ cảnh tượng. lại là vô biên đại dương cũng ngay vào lúc này một đảo thân xuyên hát bào đầu đội hoa sen quan bóng người ngẩng đầu bước vào điện bên trong hả tần dịch người đến một ánh mắt liền nhận ra thân phận của tần dịch biến sắc tần dịch liếc hắn một cái nhận ra thân phận của người đến nói nguyên lai、like. là diệu dương sơn trần hộ pháp diệu dương sơn là mặt hải thần quốc bên trong một phương siêu cấp thế lực vì này trần hộ pháp chính là diệu dương sơn chủ dưới trướng tứ đại hộ pháp một trong nắm giữ võ tôn đỉnh cao tu vi sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ đáng nhắc tới chính là diệu dương sơn nổi danh nhất lại là diệu dương sơn chủ tự mình truy sát cầu long đầu bảng thương không có lỗi gì lại bị thương không có lỗi gì thuận lợi thoát thân kết quả đại mất mặt mũi sự tình, bởi vì chuyện này, vì này trần hộ pháp ở rất nhiều siêu cấp thế lực sứ giả bên trong, có vẻ khá là biết điều, nhưng sức chiến đấu của hắn nhưng đủ để x ế p hạng rất nhiều sứ giả mười vị trí đầu, thậm chí là năm vị trí đầu, ây trần hộ pháp trầm mặt một chút, mới trầm giọng mở miệng nói, người thắng tiến vào, người thua lưu, tân d ị ệ t điện hạ, xem ra ngươi ta không thể không đều tỉ thí một trận. Tần d ị c h nghe vậy. Vẻ mặt quái lạ nhìn hắn. Trần hộ pháp. ngươi nhất định phải cùng ta đánh một trận. Trần hộ pháp nghe vậy. Sắc mặt không khỏi trở nên hơi khó coi. đối đầu tần d ị c h hắn kỳ thực cũng không có bao nhiêu tự tin. nhưng nếu là cứ thế từ bỏ. hắn nhưng không cam lòng. h u n g hồ trong lòng hắn. còn có chút may mắn tâm lý, nay tần dịch, có người nói hai tháng trước, mới đột phá võ tung, thực lực bất luận làm sao, cũng không nên kinh khủng như vậy mới đúng. hơn nửa, hắn là tu luyện cái gì đặc thù không gian bí pháp, mới có thể ung dung xé sách không gian. hắn nghĩ như vậy, liền cảm thấy được cái này suy đoán, rất khả năng chính là chân tướng. trong khoảng thời gian ngắn tự tin chính là dâng lên một chút sau đó hắn chiến ý bộc phát điều động chân nguyên hét lớn một tiếng đến đây đi liền để ta xem một chút tây bắc thiên kiêu số một đến tột cùng có thực lực rất mạnh tần dịp lắc lắc đầu phất tay áo vung lên liền có khủng bố chân nguyên chen lẫn cuồn cuộn u quang â m â m mà ra chỉ trong nháy mắt, trần hộ pháp đột nhiên cảm thấy thôi, như là bị vạn trưởng hải triều bắn t r ú n g căn bản không có bất kỳ chống đỡ lực lượng, liền bị đánh bay ra ngoài, trên người hộ thể thần thông, hộ thân bào khí, hết thảy nát tan vỡ tan, dường như vỏ trứng gà giống như y ế u đuối, cả người hắn bị đánh bay vài chục t r ư ợ n g đánh vào màu trắng điện thính trên vách tường, phốc, Hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bịch, trong mắt tất cả đều là vẻ hoàng sợ, làm sao, khả năng, vẹn vẹn là tiện tay vung lên, thậm chí ngay cả thần thông cũng vô dụng, chính mình liền thất bại, n à y há không phải nói, nếu như đồng thủ thật, tần d ị t trong nháy mắt, liền có thể đem Hắn đánh giết thành cặn bã, ép thành mảnh vỡ, chinh lệch giữa hai bên, làm sao sẽ lớn đến mức độ này, trần hộ pháp làm sao tần diệp nhìn hắn khuôn mặt bình tĩnh nhàn nhạt nói ngươi còn phải tiếp tục cùng ta đồng thủ sao trần hộ pháp nghe vậy cười khổ một tiếng vô lực co quắp ngồi dưới đất điện hạ nói giỡn bây giờ nhìn lại trần mố cùng ngươi đồng thủ chỉ là không biết tự lượng sức mình tự lấy nhục nói, hắn lau lau khó miệng vết máu, thản nhiên nói, ta thua, điện hạ xin mời, lấy điện hạ thực lực, đến truyền thừa đường nối điểm cuối, không vấn đề chút nào, ta ở đây, sớm chúc mừng điện hạ rồi, tần dịp khẽ mỉm cười, xoay người liền đi, vậy thì mượn ngươi chúc lành, dứt tiếng, hắn liền bước vào quang môn, thân ảnh biến mất ở vô biên đại dương bên trong, chờ hắn rời đi, trần h ộ pháp mới miễn c ư ỡ n g đứng lên đến, sắc mặt trắng bịch, thực sự là một cái quái vật, ta chỉ là diệu dương sơn, muốn mời chào người như thế, chỉ sợ là mơ hão, vô biên đại dương bên trong, tần dịch vững vàng đứng ở trên mặt biển, từng tia từng sợi màu xanh hào mang, chính nâng lên thân thể của hắn, này cửa thứ ba đúng là thú vị. Hắn lông mày nhíu lại, cảm ứng trong cơ thể, bị phong cấm phần lớn chân nguyên lực lượng. Cửa ải này, đối với chân nguyên phong cấm, so sánh với một cửa l ỏ n g ra một điểm, có thể để Hắn miễn cướng điều động cực nhỏ một phần chân nguyên, phát huy cực hạn sức mạnh, nhiều lắm chỉ có đại võ sư trình độ. hơn nữa, điều động đi ra chân nguyên, đ ừng nói duy trì hóa lòng, hóa khí uy thế, chính là liền chân nguyên bản thân đều duy trì không được, tán thành võ đạo chân khí. Cửa ải này, thử thách chính là chân nguyên thao túng lực, hắn d ư ơ n g mắt vừa nhìn, cường hắn vô cùng thị lực, có thể nhìn thấy đầy đủ bên ngoài ngàn dặm, có một tấm to lớn cánh cửa ánh sáng, đây nhất định là hắn nhằm vào hắn, hắn phòng chừng, như đổi thành người thường, quang môn khoảng cách, liền nhiều lắm chỉ có mười dặm, mấy chục dặm, liền trăm dặm đều không có khả năng lắm. Dù sao, đại võ sư không cách nào phi đồn, muốn ở tầng tầng dưới áp chế, thuần dựa vào chân nguyên lướt sóng mà đi trăm dặm, hơn nửa muốn rơi xuống nước, mà một khi rơi xuống nước, dĩ nhiên là bằng thất bại, đáng tiếc, n à y cửa thứ ba đối với ta mà nói, quả thực là trò cười, so với cửa ai thứ hai còn muốn đơn giản, t ầ n dịch khó e miệng, không khỏi hơi nhích lên, ầm, chân khí màu xanh dâng trào bên trong, thân thể của hắn, thình lình bay vút lên, thoát ly mặt biển có tới ba thước, đem chân nguyên lực lượng, áp chế đến đại võ sư cảnh giới thì thế nào, ra ở đại võ sư cảnh giới, cái kia nhưng là xe phi ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười hai chương ba trăm hai mươi bốn này không công bằng hô、oh, tần dịch duy trì cách biển ba thước khoảng cách hướng về bên ngoài ngàn dặm cánh cửa ánh sáng cấp tốc bay trốn đi tốc độ cũng không nhanh một sát n a chỉ có thể phi đồn mười mấy t r ư ờ n g nhưng đến quang môn vị trí cũng chỉ cần nửa cái canh, canh giờ thôi đại khái Bạch cốt tôn giả cũng không nghĩ ra, có người có thể ở đại võ sư giai đoạn, liền có thể bay lên không mà đi chứ, tần d ị trên mặt, ý cười càng rõ ràng mấy phần, dù cho chỉ có đại võ sư cấp bật võ đạo chân khí, nhưng vũ n ộ i tiêu giao du tiêu giao chân khí sự cường hãn, đủ để ở đại võ sư giai đoạn, để hắn bay lên không phi đồn. Lúc trước, hắn chính là dựa vào này một tay, đánh chết tươi võ vương cảnh trương thiên thành. Sau nửa canh giờ, tần dịch vượt biển mà đi, bay qua ngàn dặm xa, đã đến đảo kia cao trăm trưởng to lớn quang môn trước. Hắn không có dừng lại, bóng người trực tiếp bay vào quang môn bên trong. Sau đó, trước mắt Hắn, lại là bạc quang lói lên. Sau một khắc, cả người Hắn liền đã tới đến một chỗ. có tới trăm trường r ồ n g rãi màu trắng điện trong s ả n h lần này điện trong s ả n h cũng đã có một tên áo bào trắng thanh niên đứng chắp tay hả rốt cuộc đến rồi nghe được đ ồ n g tính áo bào trắng thanh niên chậm rãi xoay người nhìn thấy tần dịch bóng người bỗng nhiên con ngươi co rụt lại tần dịch lại thật sự để ta chạm đè lên ngươi tần dịch lông mày nhíu lại nhàn nhạt nói, các hạ là ai, ta tựa hồ không quen biết ngươi, áo bào trắng thanh niên nghe vậy, khuôn mặt khôi phục lại yên lặng, c h ầ m rãi nói, mặt hải cầu long b ả n g sao bắt đầu thứ ba mươi sáu, mạc linh thần, há, hóa ra là mạc huyên, tần dịp khẽ gật đầu, đạo, làm sao, mạc huyên muốn cùng ta động thủ sao, thứ ta nói t h ẳ n g Ngươi e sợ không phải là đối thủ của ta. Hờ, mạc linh thần hừ lạnh một tiếng, u n g dung thong thả mở miệng nói. t ầ n d ị ệ p đừng tưởng rằng ngươi đột phá đến v õ tung, thực lực tăng mạnh, liền có thể không đem ta để ở trong mắt, ta cho ngươi biết, ta mạc linh thần. cũng vậy, t ầ n d ị ệ p không thèm phí lời với hắn, phất tay áo nhẹ nhàng vung lên, một luồng cuồn cuộn q u a n g chính là bỗng nhiên đem mạc linh thần c h ấ n áp c h ó i chặt làm hắn không thể động đậy ngươi mạc linh thần trong mắt bùng nổ ra một luồng p h ấ n n ổ cùng vô biên khuất nhục hắn điên cuồng điều động chân nguyên ý đồ phá tan cảnh khốn khó nhưng mà không dùng được bất luận hắn làm sao điều động chân nguyên ý đồ thôi thúc thần thông bí pháp thậm chí không tiếc đánh đ ổ i muốn triển khai cấm thuật đều không dùng, c á i kia một tầng quang, phảng phất ngăn cách hai lớp không gian như thế, đem hắn triệt để giam giữ ở thế giới ở ngoài. không, tại sao lại như vậy. trong lòng hắn điên cuồng z i t gào, căn bản không muốn tin tưởng tất cả những thứ này, thực lực của hai bên chinh lịch, làm sao sẽ lớn như vậy. tần dịch tiện tay vung lên, liền có thể đem hắn chấn á p không thể động đậy. chỉ có thể sống h o ặ c chờ chết, mọi người đều là võ tôn g sơ kỳ. Hắn có thể tiếp thu tần d ị c h mạnh hơn hắn, cũng làm tốt đại chiến một trận, bị tần d ị c h đánh bại chuẩn bị tâm lý. nhưng, để hắn khó có thể tiếp thu chính là, tần d ị c h dễ dàng như thế. liền đem hắn nhìn ớt, mạc huyên. ta nói rồi, ngươi không phải là đối thủ của ta, tần d ị c h đưa mắt, từ trên người hắn thu hồi, mở miệng nói, nói xong, hắn xoay người cất bước, hướng về điện thính đối diện cánh cửa ánh sáng mà đi, bóng người trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, cùng thời khắc đó, bao phủ lại mạc linh thần quang, cũng trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, mạc linh thần đặt mông ngồi dưới đất, hai mắt mờ mịt vô thần, nhìn biến mất cánh cửa ánh sáng nơi đờ ra, sao như vậy quang môn sau khi cửa thứ tư bão cát đầy trời trong hẻm núi đứng sừng sững trăm nhìn đạo màu xám trắng chỗ đá cao thấp bất nhất nơi này có thể gọi ngàn cột chi lâm tần d ị c h đứng ở hẻm núi lối vào nhìn đầy trời bão cát bên trong như ẩ n như hiện màu xám trắng chỗ đá mắt sáng lên cửa ải này thử thách chính là thần niệm. Hắn có thể rõ ràng cảm ứ n g được. chính mình bàng bạc thần niệm bị hạn chế càng nghiêm trọng hơn. mà cái kia đầy trời bão cát, trăm nghìn chỗ đá, đều có lấn lộn mơ hồ thần niệm tác dụng. một mực, cửa ải này cũng không cách nào phi đ ồ n liền mang ý nghĩa. Hắn chỉ có thể đi vào bão cát bên trong, tìm kiếm cái kia một tấm quang môn. cửa thứ tư này, đúng là có chút độ khó, tần dịch ánh mắt bình tĩnh, cất bước đi vào đầy trời trong bão cát, không biết, có thể ngăn cản ta thời gian bao lâu, v ẹ n v ẹ n hai khắc sau, dựa vào cường hãn thần niệm, mặc dù bị tầng tầng hạn chế, tần dịch cũng dễ như ăn cháo, từ đầy trời bão cát, trăm n h ì n chỗ đá lầm lỡ bên trong, tìm ra quang môn vị trí, hắn một bước bước ra, đi vào quang môn bên trong, mà ngay ở hắn mới vừa bước vào quang môn bên trong, liền nghe đến một tiếng kịch liệt rung động tiếng nổ vang sền, màu trắng điện thính bên trong, thình lình có ba người, chính đang bạo phát chiến đấu kịch liệt, bên trong hai người, một người trên người mặc áo mãng bào màu vàng ấm. một người thân xuyên trường sam màu trắng, chính đang vây công một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ, mà cái kia bị vây công tuổi thanh xuân thiếu nữ càng vẫn là tần d ị ệ p người quen mạc linh ưu tần d ị ệ p cũng không ngờ tới lại gặp ở tình huống như vậy tình cờ gặp mạc linh ưu lại có người đến rồi tần d ị ệ p xuất hiện trong nháy mắt để ba người chiến đấu không thể không ngừng lại ba người theo bản năng lui lại vài bước quay đầu nhìn lại nhất thời đ ổ i sắc mặt Bên trong hai người, con ngươi kịch liệt co rút lại, tần d ị làm sao sẽ là tần d ị Ba người bọn họ, tu vi đều có thể x ư n g phải người cạnh tranh bên trong, thấp nhất một nhóm, đều chỉ có võ hoàng cảnh. Bên trong, mạc linh ưu cùng cái kia bạch sam thiếu niên, đều là võ hoàng trung kỳ, mà còn lại một người, nhưng là võ hoàng sơ kỳ, nhưng tần d ị nhưng là võ t ô n cảnh, tần h u y ê n mạc linh ưu s ư ờ n sốt một chút, lập tức trên mặt hiện ra một vẻ vui mừng. Nàng bị hai người vây công, thái dương tán loạn, đ ổ mồ hôi tràn trề, khá là chật vật, rõ ràng đã sắp không chống đỡ nổi. Dù sao, vây công nàng hai người này, đều là cùng nàng cùng đẳng cấp thiên n i ê u vây công bên dưới, Nàng căn bản không phải là đối thủ ngay ở nàng sắp lúc tuyệt vọng không nghĩ đến lại đụng với tần d ị c h mà cô nương tần d ị c h khẽ mỉm cười nói chúng ta lại gặp mặt nhìn tình cảnh này hai người khác sắc mặt không khỏi lần thứ hai biến hóa tần d ị c h cùng mạc linh ưu rõ ràng là đã sớm nhận thức hơn nữa còn có gia tình c á i kia hai người bọn họ chỉ sợ cũng nguy hiểm. Dù sao, bọn họ lúc trước vây công mạc linh ưu, đánh cho chính là nhân cơ hội giết chết nàng chủ ý. vạn nhất mạc linh ưu thỉnh cầu tần d ị ệ p ở đây trực tiếp giết chết bọn hắn, tần d ị ệ p có thể hay không đồng thủ. tại sao lại như vậy. b ạ c h sam thiếu niên, sắc mặt khó coi vô cùng. hắn tâm loạn như ma, không nhìn được gầm nhẹ một tiếng, không công bằng. cái này căn bản không công bằng, ăn mặc áo mãng bào màu vàng ấm thiếu niên, không nói gì, nhưng rõ ràng là ý tưởng giống nhau. Ba người bọn họ, đều là võ hoàng cảnh, căn bản không thể là tần d ị c h đối thủ, cách biệt quá to lớn, bạch cốt tôn giả an bài như thế, căn bản không có công bằng có thể nói, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười h a y t r ư ơ n g ba trăm hai mươi lăm một đường đánh tới điểm cuối, không công bằng, tần d ị ệ t liếc bọn họ một ánh mắt, khó e miệng hơi vình lên, không, vừa vặn ngược lại, ta cho rằng rất công bằng, hắn đã sớm phát hiện, bạch cốt tôn giả để lại trận pháp, ở sàng lọc người cạnh tranh h ỗ tương thời điểm đụng chạm, là tuần hoàn một loại nào đó quy tắc, hắn cửa thứ nhất đối thủ, như hắn đoán không lầm, Hẳn là tinh thông dự đoán bói toán thần thông, mới có thể ở loại kia mê loạn ngũ giác giác quan thứ sáu tình huống, đi ra rừng rậm, tìm tới quang môn, cửa ai thứ hai đối thủ, diệu dương sơn trần hộ pháp, lúc giao thủ hắn liền phát hiện, thể phách xa so với cung cấp mạnh mẽ, cửa thứ ba đối thủ, mạc linh thần, tu luyện chính là như ý chân nguyên, ở chân nguyên nhỏ bé thao túng trên, tự nhiên không người nào có thể so với cho tới cửa thứ tư đối thủ mà cô nương năm nay mới mười sáu tuổi ta năm nay mười tám tuổi tần d ị c h nhìn hai người chậm chạp khoan thai mở miệng nói nếu như ta đoán không lầm hai người t ắ t ngươi năm nay cũng sẽ không vượt qua hai mươi tuổi chứ chúng ta bốn người là này một nhóm cạnh tranh bên trong chỉ có bốn cái hai mươi tuổi bên dưới người, sắp xếp cùng nhau, sao đàm luận không công bằng, lời vừa nói ra, đối diện hai người vẻ mặt, nhất thời trở nên càng khó coi, tần d ị c h lời nói, ý tại ngôn ngoại chính là, mọi người đều là tương đồng tuổi, chính ngươi tu vi sức chiến đấu không được, còn muốn trách ta quá mạnh mẽ hay sao, không công bằng, cùng tuổi tác đoạn đặt ở cùng một chỗ còn có cái gì không công bằng mà cô nương tần d ị c h đã không thèm để ý hai người này nhìn về phía mạc linh ưu trực tiếp hỏi hai người này vì sao phải vây công ngươi mạc linh ưu nghe vậy liếc hai người một ánh mắt nói một người vì là gạt bỏ đối thủ một người vì là lôi kéo minh hữu. lãi nặng dụ cần dịch lần này liền rõ ràng, hợp bên trong một người, tương tự là mạc ra thế hệ tuổi trẻ, thất tử tranh long bảy người một trong, mạc linh ưu đối thủ, bạch cốt tôn giả đồng phủ bên trong, rất nhiều tôn giả thủ đoạn đều mất đi hiệu lực, ở đây giết người, vô thanh vô tức, hầu như không thể bị truy xét được, hắn cùng nhích ra thiếu niên này, rõ ràng đạt thành rồi thỏa thuận gì, liên thủ giết chết mạc linh ưu gạt bỏ c á c h này cạnh tranh đại địch mạc linh ưu c á c h kia b ạ c h sam thiếu niên thể diện run nhúc nhích một chút quát to một tiếng ngươi đừng muốn ngậm máu phun người rõ ràng là ngươi trước tiên hướng về chúng ta đồng thủ chúng ta vạn bất đắc dĩ mới phản kích đúng một bên áo mãng bào thiếu niên cũng vẻ mặt căng thẳng mở miệng nói tân dịch điện hạ Ngươi tuyệt đối không nên tin tưởng chuyện hoang đường của nàng. Ta có thể làm chứng là nàng trước tiên. được rồi. tần d ị ệ t vung vung tay. đánh g ã y bọn họ lời nói. ngư khí hơi lạnh. ta không muốn nghe các ngươi nói. hắn nhìn m ặ t linh ưu. tùy ý hỏi một câu. mạc cô nương. có thể muốn ta đồng thủ. báo thù cho ngươi. giết hai người này. lời vừa nói ra. đối diện sắc mặt của hai người, nhất thời trắng b ệ t một mảnh, nhìn mạc linh ưu áng mắt, không khỏi mang tới một vẻ cầu khẩn. chuyện này, mạc linh ưu không khỏi do dự một chút. linh ưu, cái kia b ạ c h sam thiếu niên, càng đột nhiên quỳ xuống, liên tục dập đầu, âm thanh run rầy, tha ta một mảng, cầu ngươi tha ta một mảng, ngươi đã quên. chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. thanh mai trúc mã, ta vẫn là ngươi anh h ò ngươi sẽ không như vậy nhẫn tâm chứ. ta lần này, cũng là bị mỡ heo làm tâm trí mê m u i mới, hắn không ngừng xin t h a khất thương. xem một bên áo mãng bào thiếu niên. trong lòng run dày không ngớt, tần d ị điện h ạ hắn run cầm cập một hồi, trên mặt miễn c ứ n g b ỏ ra vẻ tươi cười. ngày cùng ta n h í c ra, quan hệ thân mật, nói vậy sẽ không như vậy nhẫn tâm chứ, ta cao tổ phụ, ngày cũng là nhận thức, trước hai ngày còn cùng nhau khởi hành động tới, tần d ị c h không để ý đến hai người này, chỉ là nhìn mạc linh ưu, thúc giục, mạc cô nương, dưới định chủ ý không có, mạc linh ưu nghe vậy, hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra một tia quyết tuyệt vẻ, phiền phức tần d ị c h điện hạ rồi, được, tần d ị c h cười dài một tiếng, cong ngón tay búng một cái, u quang lói lên một cái rồi biến mất, không, bạch sam thiếu niên, áo mãng bào thiếu niên trên mặt, nhất thời lộ ra kinh hãi gần chết vẻ mặt, đang muốn liều lĩnh phản kháng, nhưng tiếp theo một cái c h ớ c mắt, hai người thân thể, nhưng trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số màu xám đen hạt bụi nhỏ, Mạc linh ưu nhìn hai người bỏ mình, trong mắt lộ ra một tia vẻ phức tạp, c h ầ m m ặ t không có mở miệng, mà cô nương không cần chú ý. Tần d ị p nói, sát nhân già, nhân hằng sát chi, hai người này, nếu muốn thừa d ị p ngươi bị đơn liên thủ đánh giết, chết rồi cũng là đáng đời. Mạc linh ưu nghe vậy, cúi đầu nói, ta rõ ràng, chỉ là, nàng âm thanh, lộ ra một tia hiu quạnh cô đơn tuy rằng ta đã sớm rõ ràng tranh cướp vị trí kia tàn k h ố c gì thường nhưng vẫn là không ngờ tới chính mình anh họ gặp cùng người ngoài đến giết ta tần dịp nghe vậy lắc lắc đầu nói không biết bao nhiêu nước nhỏ vì cái kia một tấm ngôi vị hoàng đế liền có thể phụ tử tương giết tay chân tương tàn không chọn tất cả thủ đoạn cái gì tình thân, tình nghĩa, đều bị quăng ở sau gáy, không đáng giá một đồng, mà tứ hải lâu tổng lâu chủ vị trí, vượt qua nước nhỏ ngôi vị hoàng đế đâu chỉ ngàn lần vạn lần, mà cô nương, ngươi nếu thật muốn muốn ở trên con đường này, một đi tới cuối, chuyện như vậy, chỉ sợ sẽ không trải qua một lần hai lần, mà linh ưu nghe đến đó, hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nhìn hắn, ta rõ ràng, lần này, đa tạ tần huyên cứu tính mạng của ta, tần d ị c h tiêu sái nở nô cười, nói, việc nhỏ thôi, trước ở tam giới sơn bên trong, ta liền thiếu nợ mạc cô nương một lần, nói, hắn chuyển đề tài, hỏi một câu, mạc cô nương, ngươi đ ắ p s ô n g qua thứ mấy đóng, mạc linh ưu nghe vậy, không do dự liền đáp, cửa ai thứ hai, tần d ị ệ p nghe vậy, mắt sáng lên, mở miệng nói, đây là ngươi, lần thứ nhất tình cờ gặp người cạnh tranh, đúng, mạc linh ưu gật gù, trước cửa thứ nhất thông qua sau, trực tiếp liền đến cửa ai thứ hai, như vậy sao, tần d ị ệ p nghe vậy, đăm chiêu gật gù, xem ra, không giống người cạnh tranh trong lúc đó, dựa theo tu vi, thiên phú, thực lực, vượt ai số lần, thử thách sắp xếp chờ chút, cũng khác nhau. nói không chắc, có người không cần cùng bất luận người nào va chạm, liền có thể trực tiếp đến tiếp cận điểm cuối vị trí. có điều, lấy đồng phủ trận pháp đối với ta chăm sóc, chỉ sợ ta muốn một đường đánh tới điểm cuối, tần d ị c h nghĩ như vậy, lại hỏi mạc linh ưu một ít chi tiết nhỏ, hai người còn trao đổi đưa tin pháp khí dấu ấm một lát sau tần d ị c h nói mạc cô nương nếu đồng phủ trận pháp đem chúng ta sắp xếp cùng nhau cái kia ta không thể làm gì khác hơn là nói xin lỗi âm thanh này trong đồng phủ có ta nhất định muốn lấy được đồ vật ta là nhất định phải đi điểm cuối mạc linh ưu trầm mặt một chút nỗ lực gượng cười nói vậy ta liền chúc mừng điện hạ, thuận buồm xuôi gió, tần d ị c h k h ẽ gật đầu, xoay người cất bước, hướng về điện thính đối diện cánh cửa ánh sáng đi đến. Bỗng nhiên, hắn dừng bước lại, không quay đầu lại, mà cô nương, ngươi đã từng nói, chính là một cái tâm nguyện, mới nhất định phải đoạt được tứ hải lâu chủ vị trí, có điều dưới cái nhìn của ta, ngươi e sợ không thích hợp vị trí kia, như sẽ có một ngày, ngươi cảm thấy đến có thừa biện pháp, có thể đạt thành mong muốn, có thể tới tìm ta, ta sẽ tận lực giúp ngươi một lần. hơn nửa năm trước, tam giới sơn hành trình, tần dịch thiếu nợ mạc linh ưu hai c á c h ăn tình, một cái, là mạc linh ưu giúp hắn thu lấy lượng lớn linh tinh cùng không gian bảo khí, để hắn thực lực tăng mạnh, mới có thể giết chết đại náo vân châu dương thiên cương, một cái khác, nhưng là sắp chia tay tặng kiếm hồ quang lôi vân, mặt sau đối với hắn trợ giúp không nhỏ. Lần này, hắn cứu mạc linh ưu một mạng, xem như là trả lại một ăn tình, còn còn lại một cái, mà hắn luôn luôn không thích nợ người nhân tình, mới gặp làm này hứa hẹn, tần huynh mạc linh ưu nghe được hắn, cả người c h ấ n động, theo bản năng ngẩng đầu lên vừa nhìn, tần d ị c h bóng người, nhưng đã sớm biến mất rồi, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười hai, chương ba trăm hai mươi sáu năm đại võ tôn g đỉnh cao liên thủ, quang môn sau khi, cửa thứ năm, tần d ị c h nhìn cảnh tượng trước mắt, chân mày hơi nhíu lại, trước mặt hắn, rõ ràng là m i n h mông vô bờ vùng hoang dã, xanh đậm xanh um, phân bố vô số một lượng cao trăm trưởng ải khâu, ở rất nhiều ải đỉnh đ o a n bên trên, phân biệt có một tấm, màu trắng cánh cửa ánh sáng đứng sừng sừng, tổng cộng một trăm linh tám phiến quang môn, mỗi một cánh cửa ánh sáng, đều giống như đúc, không có một chút nào sai biệt, bất luận dùng con mắt đến xem, dùng thần niệm tra xét, dùng chân nguyên rung động, hoặc là thôi thúc không gian cảm ứ n g khả năng đều không thể phân biệt ra được bất kỳ khác biệt gì cửa ải này cũng đúng là phiền phức tần d ị c h nhíu mày trong lòng đ ă m chiêu b ạ c h cốt tôn g i ả tu hành chính là b ạ c h cốt t ỷ kiếp chân kinh a n hiểu nhất là thôi diễn thiên cơ chắc toán số m ệ n h đại thần thông đồng dạng hắn đối với vận mệnh khí số tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ. Dù sao, đây là khán tu hành chống đỡ, mà cửa thứ năm này, hiện nhiên thử thách chính là số mệnh có hay không hùng hồn. nói đơn giản, chính là thuần túy vận khí muốn từ một trăm linh tám phiến quang môn bên trong, chuẩn xác tuyển ra cái kia duy nhất một tấm chân chính lối ra. chọn sai, tất nhiên chính là đào thải ra khỏi cuộc hạ tràng. n à y bạch cốt tôn giả, là một lòng tin tưởng truyền thừa của chính mình người, chính là thiếu niên trí tôn, số m ệ n h ngập trời sao, tần d ị ệ t lắc lắc đầu, hắn cùng bạch cốt tôn giả vừa vặn ngược lại, đối với vận mệnh khí số câu chuyện, xem thường, chỉ tin tưởng nhân đ ị n h thắng thiên, hắn tin chắc chính mình một đôi nắm đấm, có thể vượt qua thiên mệnh, bằng không, nếu như hết thầy đều là số m ệ n h an bài, Khí số gây ra, vậy còn nỗ lực cái gì, nếu như ngàn tỷ sinh linh, nhất định cũng phải đi chết, vậy ngươi còn tu hành làm gì, theo đuổi vĩnh hằng bất hủ làm gì, ngươi tin mệnh, ta không tin số mệnh, nếu ngươi nhất định phải thử thách cái này, cũng thì đừng trách ta dối trá, tần d ị ệ t ở trong lòng, đọc thầm một tiếng, hệ thống, Ta muốn hối đoái tình báo ta cần biết được. Cửa thứ năm chân chính lối ra. Ở trước mặt c á c h nào một tấm quang môn bên trong. k e n Hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở. Trực tiếp đưa ra đáp lại. n à y hạng tình báo. giá trị ba mươi vạn nạp tiền điểm. có hay không xác nhận hối đoái. xác nhận. hơi chuyển đồng ý nghĩ một chút. nương theo nạp tiền điểm khấu trừ. một đạo tin tức. trong nháy mắt tràn vào tần dịch trong đầu sau một khắc tần dịch ánh mắt chính là trong nháy mắt khóa chặt một trăm linh tám phiến quang môn bên trong không hề bắt mắt chút nào một tấm nguyên lai、like. chân chính lối ra ở nơi đó hắn lúc này bước chân hướng về tòa kia ải đỉnh đoan nhanh chân bước đi chỉ chốc lát sau nương theo tần dịch lại một lần nữa bước vào quang môn bên trong bốn phía không gian bỗng nhiên rung động lên bùng nổ ra ấm ánh bạch quang một luồng to lớn biển sâu giống như không gian áp lực bao phủ ở trên người hắn loại này cảm giác cùng mới vừa tiến vào đồng phủ thời điểm khá là tương tự chẳng lẽ là cửa ải cuối cùng vẫn là cuối cùng kẻ địch tần dịch trong lòng hơi động có suy đoán một tức sau, bạc quang tiêu tan, không gian rung động lắng lại, tần d ị ệ p mở hai mắt ra, thình lình nhìn thấy một chỗ, có tới ngàn trưởng vung vắn, hết sức rộng lớn màu trắng điện thính, điện trong s ả n h có tới năm người, năm người phía sau, là một tấm có tới cao mười trưởng cánh cửa ánh sáng, tỏa ra mãnh liệt bạc quang, không thấy rõ sau cửa cảnh tượng, tần d ị ệ p đến, để năm người đồng loạt nhìn Hắn đều không hẹn mà cùng đổi sắc mặt tần d ị lại là Hắn lần này phiền phức người cuối cùng làm sao sẽ là tần d ị Hắn không phải mới đột phá võ tông sao tần d ị ánh mắt quét qua này năm đại võ tông thình lình đều là võ tông đỉnh cao cường giả bên trong nhíp gia lão tín vương nhíp thiên hồng chính vì liệt bên trong ba người còn lại, đối với hắn mà nói cũng không xa là gì, phân biệt là dược vương cốc, nguyên linh c ù n g thiên hải t ô n g n à y tam đại thế lực cấp độ bá chủ sứ giả, chỉ có một người mặc áo trắng, khuôn mặt hơi đen người đàn ông trung niên, hắn cũng chưa gặp qua, hiển nhiên là m ặ t gia cường giả, lần này là thuần túy so đấu cùng thử thách sức chiến đấu sao, năm người này, chỉ sợ chính là rất nhiều võ tôm đỉnh cao bên trong, mạnh nhất năm người, tần dịch ánh mắt lấp lóe, trong lòng thầm nghĩ, không nghĩ tới, thuốc này vương t ố c chu cửu nguyên, đúng là thâm tàng bất lộ, ở bề ngoài là không thiện chiến đấu ngũ phẩm luyện đan sư, thực tế sức chiến đấu, nhưng che đậy rất nhiều võ tôm cường giả đỉnh cao, lúc này, năm người liếc mắt nhìn nhau, Nhích thiên hồng trước tiên trầm giọng mở miệng nói, tần d ị điện hạ, nếu ở trong đồng phủ, chúng ta đụng vào nhau, nói không chừng muốn đánh một trận, ta tự hỏi đơn đà độc đấu, hoàn toàn không phải điện hạ đối thủ. E sợ lần này, muốn làm c á c h tiểu nhân hèn hạ, cùng chư vị đồng thời liên thủ vây công, còn lại tam đại bá chủ thế lực sứ giả, cũng im lặng không lên tiếng, h i ể n nhiên ngầm thừa nhận thuyết pháp này, ở đây trong năm người, nếu nói là ai, đối với tần d ị c h thực lực hiểu rõ sâu nhất, cái kia nhất định là nhích thiên hồng, dù sao, hắn nhưng là tần mắt, tần d ị c h bảo phát toàn lực, miễn cứng đánh giết hắc long hội thủ khủng bố uy thế, nguyên nhân chính là hiểu rõ sâu nhất, mới kiêng kia nhất, mà còn lại tam đại sứ giả, cũng đều tận mắt nhìn quá, tần d ị c h dễ như ăn cháo, xé s á c h vết nước không gian một màn, bên trong chu cửa nguyên, càng là ở hơn một tháng trước, khoảng cách gần cảm thù quá, tần d ị c h sâu không lường được khổng lồ thần niệm, bọn họ đối với tần d ị c h đều kiêng rè không thui, tự nhiên rõ ràng, liên thủ mới là đường ra duy nhất, chỉ có trước đ ê m tần d ị c h đào thải ra khỏi cục, bọn họ mới có khả năng cướp đoạt cái kia một đường thắng được hy vọng chuyện này còn lại tên kia m ặ c ra người trung niên áo trắng trực tiếp s ư ờ n sốt liên thủ vây công năm đại võ tông cường giả đ ỉ n h cao vây công một c á c h mới vào võ tông tần dịch hắn suýt chút nữa cho rằng chính mình sản sinh giọng nói ảo có cái này cần phải sao bọn họ liền như thế sợ sệt tần dịch thậm chí k i ê n g kĩ đến, muốn nhiều mặt liên thủ, mới dám cùng tần d ị c h chiến đấu một hồi. Tín vương, còn có ba vị, các ngươi là thật lòng, trong lòng hắn có loại hoang đường tuyệt luôn cảm giác, thực sự không nhịn được bật thốt lên, tần d ị c h đ i ệ n hạ thực lực, thực sự đáng sợ như thế. ở đây bên trong, chỉ có hắn đối với tần d ị c h thực lực, căn bản không biết, dựa theo mặt hải cầu long bàng ship hạng thực lực tính toán, dù cho tần dịch lên cấp võ tung, nhưng cao lắm, cũng là có thể miễn cứng ngang hàng một vị, tầm thường võ tung đỉnh cao, làm sao sẽ để bọn họ, như thế sợ sệt, mạc huyên, ta xin khuyên ngươi một câu, tín vương không có quay đầu, vẫn cứ nhìn tròng trọc vào tần dịch, âm thanh sâu dày, nếu không liên thủ, Ngươi ta ở tần d ị ệ t điện hạ trong tay, chỉ sợ sống không qua mấy hiệp, liền muốn bại trận. chuyện này, người trung n i ê n áo trắng nghe vậy, không nhìn được sợ hãi cả kinh, hắn tuyệt không phải người ngô, phản ứng lại sau khi, ngay lập tức sẽ suy đoán ra. nhíp thiên h ồ n g từng nói, chỉ sợ là thật sự, bạch cốt tôn giả trận pháp, đo lường không sẽ sai lầm, Tần d ị ệ c có thể đi vào cái này điện thính, thực lực chí ít cùng bọn họ là một cấp bậc, h ú n g hồ, một vị cường giả khả năng phạm sai lầm, ở đây dòng giã bốn vị, đều đối với tần d ị ệ c kiêng k ĩ như vậy, há có thể làm giả, ta rõ ràng, người trung niên áo trắng, hít sâu một hơi, mở miệng nói, tần d ị ệ c điện hạ, đắc tội rồi, dù cho điện hạ cùng tứ hải lâu, Quan h ệ không tầm thường nhưng lần này truyền thừa tranh chấp ta cũng sẽ không cam lòng từ bỏ không sai dược vương t ố c chu cửu nguyên c h ầ m rãi mở miệng nói mọi người tại đây đều tới mức độ này ai đồng ý từ bỏ c h ú n g ta năm người cả gan liên thủ hướng về tần d ị c h điện hạ lính giáo một phen tần d ị c h điện hạ xin mời Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười hai, chương ba trăm hai mươi bảy như bẻ cành khô, năm đại võ tung cường giả đỉnh cao, liên thủ lại, hướng về tần dịch khởi xướng khiêu chiến. kết quả này, tần dịch tia không ngạc nhiên chút nào, trong lòng càng là không hề dao động, hắn chắp hai tay sau lưng, ánh mắt đ ả o qua năm đại đỉnh cao võ tung, nhàn nhạt mở miệng nói, các ngươi xuất thủ trước đi, Nếu là ta xuất thủ trước, các ngươi liền không có cơ hội. Năm đại đỉnh cao võ tôn nghe vậy, căn b ả n không có nửa điểm do dự, trong nháy mắt điều động chân nguyên thần niệm, đồng loạt ra tay, đại chiến ập lên đầu, cái gì danh tiếng, xấu hổ thậm chí tôn nghiêm, sớm đã bị bọn họ quăng ở sau gáy, đối mặt tần dịch như thế đáng sợ đối thủ, dù cho ra tay trước, có thể chiếm cứ một điểm tiên cơ đều là tốt đẹp bọn họ trong đầu giờ khắc này chỉ còn mục tiêu kế tiếp đánh đổ tần dịch tranh cãi nữa thắng bại â m ầm nhíp thiên hồng tiến lên trước một bước cột sống dường như đại long liên tiếp bốc lên cuồn cuộn chân nguyên màu vàng ấm tuôn trào ra nhíp ra c h ấ n tộc tuyệt h ọ c chi long vương thần lực ngang nhíp thiên hồng đấm ra một quyền hóa thành trăm trưởng trường màu vàng chân long, kim long ngưng tụ đến cực hạn, giống như thuần kim sen đúc, tỏa ra lấm lấm thần uy, kim long nơi đi qua nơi, thậm chí ở gấp trăm lần kiên cố trong không gian, đ ẩ y ra con đường g ầ n sóng, uống, chu cửa nguyên quát chói tai một tiếng, dương tay đánh ra một đạo màu đỏ thắm viên thuốc, rõ ràng là hắn bản mệnh b ả o khí, viên thuốc bỗng sưng chấn động, cuồn cuộn uy năng hội tổ với một điểm xé sách ra không gian g ầ n sóng giống như là đạn pháo đánh về tần d ị c h mà nguyên linh cung thiên hải tông hai đại cường g i ả thì lại không hẹn mà cùng sử dụng tới thần hồn công yích một người hóa thành tầng tầng màu vàng xiềng xích ý đồ nhốt lại thần hồn của tần d ị c h để hắn khó có thể thao túng thân thể điều động chân nguyên một người hóa thành một thanh g ã y vỡ màu đen cây giáo, tỏa ra ý lạnh âm v u a hướng về phía tần d ị c h biển ý thức đánh rết mà đi, cuối cùng người trung niên áo trắng, cả người bỗng nhiên lói lên, hóa thành một hạt điểm sáng màu trắng, đột ngột biến mất, sau đó, một phần mười cái trước mắt thời gian cũng chưa tới, màu trắng quang hạt, liền thình lình đã xuất hiện ở tần d ị c h bên người, hướng về hắn bắn ra, Quang điểm nơi đi qua nơi, thậm chí xé s á c h ra từng đạo từng đạo, bé nhỏ đến khó có thể nhận biết vết nứt không gian, m ạ c ra to nhỏ như ý thần thông, bị hắn phát huy đến cực hạn, hóa vô cùng u y năng với một điểm, chuyên phá hộ thể thần thông, bào khí. phát huy ra kinh người hiểu ngầm mà đối mặt năm đại đỉnh cao võ tông liên thủ tình thế bắt buộc liên thủ một đòn tần d ị lại vẫn cứ đứng chắp tay cũng không nhúc nhích m ỹ mắt đều không nhất một hồi vù một tầng màu xanh đậm vòng bảo vệ từ hắn trên thân thể bốc lên mà ra đem hắn gói lại đây là thuần túi dựa vào hùng hồn đáng sợ chân nguyên đẩy lên phòng ngự màu xanh đầm vòng bảo vệ bên trong, còn chen lẫn từng sởi từng sởi dễ dàng bị người quên u k q u a n g trong nháy mắt tiếp theo, đủ loại ánh sáng nổ tung, kinh thiên đ ộ n g đ ị a n ổ vang vang vọng, rầm rầm rầm, màu vàng chân long, màu trắng quang hạt, màu đỏ thấm viên thuốc, cùng nhau oanh kích ở màu xanh đầm vòng bảo vệ bên trên, màu xanh đầm vòng bảo vệ, lay động kịch liệt lên, đầy ra nước g ầ n hoa văn nhưng vẫn cứ không có mảy may muốn phá nát dấu hiệu cái kia một tầng k h a n g ra chỉ bên dưới t ầ n d ị c h đơn thuần chân nguyên vòng bảo vệ cường độ cũng biến thành khó có thể tưởng tượng mà hai đảo thần hồn công kích màu đen mâu gãy oanh kích ở xoay vòng tháp vàng mặt ngoài â m â m phá nát chỉ là sung kích xoay vòng tháp vàng hơi loáng một cái mà màu vàng xiềng xích đem tám tầng cao xoay vòng tháp vàng gắt gao trói lại vẫn muốn nghĩ tiếp tục co rút lại kết quả xoay vòng tháp vàng chỉ hơi chấn động một cái k i m quang tỏa sáng màu vàng xiềng xích liền từng tấc từng tấc tan vỡ ầm màu xanh đậm vòng bảo vệ bên trong u quang bỗng nhiên một thịnh màu vàng chân long màu trắng quang hạt màu đỏ thấm viên thuốc trong nháy mắt nổ bể ra đến nguyên linh c ù n g thiên hải tông hai đại cường giả cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt trắng m ị h mà nhíp thiên hồng chu cửa nguyên cùng người trung niên áo trắng một đòn toàn lực bị phản c h ấ n loại bỏ cũng là rên lên một tiếng liền lùi lại ba bước chuyện này chuyện này năm sắc mặt người ngơ ngác nhìn tần d ị c Năm đại đỉnh cao võ tung, liên thủ vây công tinh diệu phối hợp, là đáng sợ đến mức nào uy thế, cũng đừng nói để tần d ị c h bị thương, mà ngay cả hắn phòng ngự, đều không phá ra được. Thực lực của hắn, dĩ nhiên khủng bố đến loại này kinh thiên động địa mức độ, người trung niên áo trắng, nội tâm gặp chấn động to lớn nhất, hầu như lấy vì là mình đang nằm mơ, trong lúc nhất thời, Điện trong s ả n h rơi vào giống như chết trầm mặc, các ngươi năm người liên thủ, tần d ị c h ánh mắt bình tĩnh như lúc ban đầu, nhàn nhạt mở miệng nói, uy lực, không kém, có điều, nếu là chỉ có điểm ấy trình độ, muốn đánh bại ta, chỉ sợ là mơ hảo, từ khi lên cấp võ tôn hậu kỳ, thực lực của hắn liền đi vào sâu không lường được hoàn cảnh, đủ để vấn đỉnh cầu long đầu bảng, có thể gọi chân chân chính chính võ t ô n g vô địch, dù cho này năm đại cường giả, mỗi một vị đều so với tầm thường đỉnh cao võ t ô n g còn cường một ít, nhưng đối với hắn, nhưng cũng căn bản không tạo được chút nào uy hiếp. phải biết, cầu long bảng đ ệ nhị trần mở hải, đã từng bị sáu đại đỉnh cao võ t ô n g triển khai hợp kích trận pháp vây t ô n g nhưng vẫn cứ có thể hung hãn phá trận. một lần đánh bại sáu đại đỉnh cao võ tung, mà tần diệt thực lực chỉ có thể so với trần mở hải càng mạnh hơn. đây là cái gì quái vật nghe được tần diệt đối với bọn họ đánh giá năm đại cường giả trong lòng không khỏi tràn đầy cay đắng năm người liên thủ lại mà ngay cả tần diệt phòng ngự đều không phá ra được nay còn đánh cái gì chuyện đến nước này không thể lại lưu thủ nhất định phải liều mạng, nhíp thiên hồng bỗng nhiên thần niệm truyền âm, quát c h ó i tai một tiếng, như không muốn bị đào thải, liền triển khai mạnh nhất thần thông, liều mạng cấm chiêu, từ bỏ thần hồn công kích, hợp lực một kích, truyền âm đồng thời, hắn chân nguyên trong cơ thể hầu như sôi trào, rõ ràng đã bắt đầu ập vụ liều mạng thần thông, cơ duyên vô cùng to lớn gần ngay trước mắt, giờ khách này không bác hối hận cả đời được còn lại bốn người r ồ n dập hưởng ứng không có nửa điểm trần trờ đáng tiếc chính là bọn họ muốn liều mạng lại liều một lần tần dịch cũng đã không có kiên trì cuộc nháo k ị c h này là thời điểm kết thúc vừa dứt lời tần dịch trong cơ thể cuồn cuộn trạng thái lỏng thâm chân nguyên màu xanh ầm ầm phun trào Bùng nổ ra c h ấ n thiên hám địa uy năng, hắn bỗng nhiên bước ra một bước, đấm ra một quyền, hai màu đen trắng ánh sáng, hóa thành thần vòng, thiên đế vĩ đại bóng người, hiện lên sau lưng hắn, hầu như cùng hắn đ ồ n g tác đồng bộ, thiên đế chuyển luôn quyền sinh tử vô thường luôn, một quyền bên dưới, chúa tể tam giới lục đạo, ngàn tỷ sinh linh chi sinh tử, ai cũng trốn không thoát sinh t ử c h i hạn một phần mười cái trước mắt không tới hai màu đen trắng ánh sáng mang theo khủng bố quy năng chính là hung hãn oanh gích mà đi không được năm đại đỉnh cao võ tung nhất thời t ê cả ra đầu tim mật đều nứt thế ngàn cân treo sợi tóc bọn họ chỉ có thể liều mạng thôi thúc hộ thể thần thông bí pháp hộ thân bào khí ý đồ trước tiên đỡ lấy đòn đánh này lại nói nhưng mà tần dịp một đòn toàn lực ui năng đã sớm vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ cọp kẹp nương theo trắng đen ánh sáng nổ tung mấy đạo vỏ trứng gà vỡ vụn giống như âm thanh gần như cùng lúc đó vang lên năm đại đỉnh cao v õ tung trên người tất cả hộ thể thủ đoạn trong nháy mắt phá nát thân thể bị đánh bay mấy trăm trượng đánh vào màu trắng điện thính trên vách tường toàn bộ màu trắng điện thính liền mang theo không gian đều đang rung động lay động trắng đen ánh sáng tiêu tan năm đại đỉnh cao võ tung co quắp ngồi ở góc tường ho ra máu cả người quần áo phá nát tóc dối tung khí tức nhỏ yếu sắc mặt trắng bệt một mảnh một đòn bên dưới năm đại đỉnh cao võ tung trực tiếp bại trận có thể gọi như bẻ cành k h u tần d ị c h chậm rãi thu hồi nắm đấm cả người chân nguyên n ổ i liếm thần sắc bình tĩnh như lúc ban đầu nhàn nhạt nói xem ra là ta thắng ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười hai chương ba trăm hai mươi tám không phải ngươi nghe được tần d ị c h lời nói nhíp thiên hồng chờ năm người trong lòng chỉ còn dư lại cay đắng uổng bọn họ còn tưởng rằng nhóm người mình liên thủ lại, không nói có thể đánh bại tần dịch, nhưng ít ra cũng có thể cùng tần dịch, có sức đánh một trận, có thể kết quả đây. tần dịch đứng bất động, mặc cho bọn họ triển khai thủ đoạn, bọn họ nhưng liền tần dịch phòng ngự, đều không thể lay động mảy may, mà tần dịch một quyền bên dưới, bọn họ năm người, trực tiếp thẳng thắn dứt khoát bại trận trọng thương, Trinh lệch giữa hai bên đã lớn đến khó có thể mức tưởng tượng căn bản không phải một cái tầng cấp chiến đấu khắc khắc khắc t ầ n dịp điện hạ nhíp thiên hồng một bên ho ra máu một bên cười khổ nói là chúng ta thua thực lực của ngài đã sớm đủ để vấn đỉnh mặt hải cầu long bàng ba vị trí đầu thậm chí là đầu bảng có thể gọi võ tông vô địch chúng ta thua không oan còn lại bốn người nghe vậy, rất tán thành. Sau trận chiến này, bọn họ cũng nhìn ra rồi. Tần dịch thực lực chân chính, có điều chỉ hiển lộ một điểm nhỏ của tảng băng chìm, mà chính là này một điểm nhỏ của tảng băng chìm, cũng có thể làm cho bọn họ có loại nghẹt thở cảm giác, ngoại trừ võ t u n g vô địch ở ngoài, không còn càng thích hợp hình dung từ, để hình dung tần dịch. đây là đủ để vấn đỉnh cầu long đầu bảng thực lực, mà liên tưởng đến tần dịch tuổi, càng làm cho trong lòng bọn họ, rung động không ngớt. 18 tuổi tuổi tông thật một thế trùng tu Mới đáng sợ như thế sức mạnh. Năm đại võ tông tâm tư phức tạp bọn họ có thể tưởng tượng chuyển đại Mới đại võ vô vị võ không Nghe đồn Hắn chính năng đáng như mạnh Năm Bọn đến địch được chỉ sức phức có họ sợ sự sợ là làm là Đợi được đồng phủ thăm dò kết thúc, tin tức này truyền vào ngoại giới, gặp nhất lên bao lớn sóng to gió lớn. Sau đó, bọn họ liền như thế c h ơ mắt, nhìn tần d ị ệ p từng bước một đi vào điện thính quang môn bên trong, mãi đến tần thân ảnh biến mất, nương theo không gian biến hóa, lại là k ị c h liệt bạc quang lấp lóe, tần d ị ệ p theo bản năng nhắm hai mắt lại, chờ hắn lần thứ hai mở mắt ra. nhưng là choáng váng trước mắt rõ ràng là một tòa cổ xưa màu trắng lầu c á t ước chừng cao mười t r ư ợ n g chia làm bảy tầng bảy tầng lầu c á t liền thành một khối khó có thể phân biệt là làm bằng vật liệu gì kiến không phải vàng không phải một cũng không phải ngọc thạch lầu c á t tầng thứ nhất đại môn mở ra chẳng lẽ nơi này chính là truyền thừa đường nối điểm cuối Tần dịch phục hồi tinh thần lại, theo bản năng suy đoán một hồi. có điều, màu trắng lầu các bốn phía, cũng không có bất kỳ biểu t h ị đến nghiệm chứng hắn suy đoán, có phải là điểm cuối, thử một lần liền biết, tần dịch trực tiếp bước nhanh đi vào trong lầu các, hắn mới mới vừa tiến vào lầu các, liền có ống ánh bạch quang hội tụ, hóa thành một bóng người mờ ảo, bạch quang tiêu tan, thân ảnh mơ hồ cấp tốc ngưng tụ, là một cái người mặc trường bào màu trắng, dâu tóc bạc trắng, từ mi thiện mục ông lão, bạc cốt tôn già, tần dịp hai mắt nheo lại, thăm dò tính hỏi một câu, là ta, lão giả áo bào trắng khẽ mỉm cười, mở miệng nói, ta từ lâu ngã xuống ba ngàn năm, đây là ta trước khi chết, lưu lại một đảo thần hồn hóa ảnh, dựa vào trận pháp gắn bó, chuyên môn phụ trách vì là người truyền thừa, giải thích nghi hoặc giải đáp nghi vấn. nói vậy, ngươi đã có rất nhiều vấn đề, cần còn muốn hỏi chứ, không sai, t ầ n d ị c h không có phủ nhận, trực tiếp làm mở miệng nói, tôn giả trước khi chết, từng ở ta m ẫ u quốc trên vùng đất này, từng làm một lần tiên đoán, ta muốn hỏi hỏi, cái kia trong lời tiên đoán cái gọi là thiếu niên trí tôn chẳng lẽ đúng là ta hắn đối với bạch cốt tôn giả loại này tinh chuẩn đến đáng sợ tiên đoán vẫn ôm、um、tập nghi ngờ bây giờ chính là b ả o dễ cái vấn đề cơ hội thật tốt không không phải ngươi lão giả áo bào trắng lắc đầu một cái đưa ra đáp án để tần dịch lấy làm kinh hãi không phải ta Tần dịch lông mày nhíu lại, ánh mắt lấp lóe, nếu tiên đoán không phải ta, vì sao ta có thể đi tới truyền thừa đường nối điểm cuối, nhìn thấy ngươi, lão già áo b à o trắng, nhất thời cười khổ một tiếng, bởi vì ngươi, thật đáng sợ, ngươi tất cả, căn bản không phải ta có thể tiên đoán suy đoán đến, sự xuất hiện của ngươi, cũng quấy dày ta tất cả bố trí, người thừa kế của ta chính là thiếu niên trí tôn tương lai thương lan vượt long trời lở đất nhân vật chính mà ngươi đã có phải là thiếu niên trí tôn có thể hình dung nói tới chỗ này hắn dừng một chút mới mở miệng nói nguyên bản ta tiên đoán thiếu niên trí tôn còn có một năm dưới mới gặp triệt đề thức tỉnh bước lên quật khởi con đường Toa này truyền thừa đồng phủ cũng vốn nên ở ba năm sau khi mới chính thức mở ra nhưng sự xuất hiện của ngươi kịp liệt nhiễu loạn thiên cơ số mệnh khiến cho đồng phủ sớm mở ra mà ngươi cũng không phải người thừa k của ta truyền thừa của ta không xứng với ngươi tần dịp khẽ gật đầu đâm chiêu thì ra là như vậy hắn đoán đúng một phần Bạch cốt tôn giả tiên đoán bên trong đại tấn ba ngàn năm sau thiếu niên trí tôn căn bản không phải hắn bởi vì bạch cốt tôn giả căn bản là không có cách tiên đoán hắn tất cả nhưng cách kia chân chính thiếu niên trí tôn sẽ là ai chứ có thể bị bạch cốt tôn giả như vậy đại nhân vật tôn sùng là thiếu niên trí tôn người nhất định là khó có thể tưởng tượng cách thế thiên kiêu nhưng Hắn ở đại tần mười mấy vạn dặm sơn hà bên trong, căn bản không có phát hiện qua người như vậy. tiền bối, ta có thể không hỏi một câu. ngươi tiên đoán thiếu niên kia trí tôn, đến tột cùng là ai, tần dịch nổi lên một điểm tâm tư, nếu như có thể sớm, đem thiếu niên này trí tôn mời chào vào tần ra dưới trướng, tương lai chính là một vị siêu cấp vệ sĩ, ai ngờ đến, Lão giả áo bào trắng nghe được hắn, trực tiếp lắc đầu nói, ta không biết, suy đoán thiên cơ, làm ra tiên đoán, càng là vượt qua dài lâu thời gian tiên đoán, căn bản không thể, tinh chuẩn đến trình độ đó, hoặc là nói, là ta tu vi có hạn, dù cho trước khi chết có lính ngộ, cũng không làm được loại kia tinh chuẩn tiên đoán, ta chỉ biết, nhất định sẽ có một người như thế nhưng xuất thân của hắn lai lịch là nam là nữ có gì thiên phú ta hoàn toàn không biết liền ngay cả vị này động phủ có thể toán đúng giờ mở ra cũng có điều là dựa vào thiên cơ số mệnh dẫn dắt thủ xảo thôi cho nên mới phải bị ngươi khiến cho đến sớm g á n g thế tần d ị ệ p nghe vậy chầm mặt một chút đột nhiên mở miệng nói vậy ta còn có một vấn đề ta không cách nào kế thừa tiền b ố i truyền thừa tự nhiên không tính là tiền b ố i người truyền thừa vậy tiền b ố i để lại đồ vật liên quan với bạch cốt tôn giả tiên đoán hắn đã thu được giải đáp bây giờ hắn quan tâm nhất tự nhiên là bạch cốt tôn giả ở tòa động phủ này bên trong lưu lại bảo tàng h á hạ lão giả áo bào trắng nghe vậy nhất thời nở nồ cười ngươi có thể đi tới đây bất luận ngươi có phải là người truyền thừa đồ vật của ta đều là ngươi dù sao cho nên ta nhọc lòng muốn bố trí này truyền thừa có điều chính là tranh thủ ngày sau có thể nghịch chuyển sinh t ử tạo hóa một tia hy vọng mà ngươi so với thiếu niên trí tôn còn đáng sợ hơn gấp mười lần Ta đem bảo á p ở trên thân thể ngươi, thực càng có lời, nói, hắn ý tứ sâu xa mở miệng nói. Ta chỉ hy vọng, ngươi có thể thừa phần của ta đây tình, ở tương lai ngươi trở nên mạnh mẽ vô cùng, lên cấp đến khó có thể tưởng tượng hoàn cảnh, có sức mạnh ung dung nhịp chuyển sinh từ lúc, còn có thể nhớ tới ta như thế cái lão già nát rượu. như vậy, ta liền hài lòng, Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười hai, chương ba trăm hai mươi chín bạch cốt tôn giả di sản, tần d ị c h nghe vậy, hít sâu một hơi nói, ta rõ ràng, tiền b ố i yên tâm, như sẽ có một ngày, ta thật có thể ung dung nhịp chuyển sinh t ử chắc chắn phục sinh tiền b ố i hắn thực lực trước mắt, vẫn cứ vô cùng nhỏ yếu, ở lúc nhỏ yếu, dùng tương lai hứa hẹn, đổi lấy như thế một phần sự giúp đỡ to lớn. vô cùng có lời, được, lão già áo b à o trắng. cười dài một tiếng, ta lưu lại đồ vật, tổng cộng chia làm bốn bộ phân. bộ phân thứ nhất, là bạch cốt tỉ kiếp chân kinh, đủ để tu luyện đến võ thần cảnh cửa trọng thiên. đây là ta, từ thời đại thượng cổ nơi nào đó di tích cổ xưa bên trong, khám phá ra thần công. nhưng đối với ngươi vô dụng, tần diệp nghe vậy, trong lòng hơi động, chen miệng nói, võ thần cảnh, có hay không chính là trong truyền thuyết, đại năng giả cảnh giới, đúng, bạch cốt tôn giả gật gù, nói, đại năng giả, có điều là một cái tên gọi chung, võ thần cảnh, sinh mệnh hình thái cũng bắt đầu chuyển biến, hầu như rồi cùng đồn đại bên trong, chân chính thần linh như thế, Nắm giữ không thể suy đoán uy năng cảnh giới này phương thức tu luyện cũng bắt đầu chuyển biến tổng cộng chia làm thành cửa trọng thiên quan từng bước lên trời là chân chính siêu phàm nhập thánh làm chuẩn bị thành tựu vũ thần cũng coi như là bước vào đại năng giả ngưỡng cửa tần dịch nghe vậy chầm mặt một chút đột nhiên mở miệng nói cái kia ta muốn hỏi hỏi võ tôn đỉnh cao cùng võ thần cảnh có bao nhiêu t r i n h lịch, hắn trước mắt mục tiêu lớn nhất, là từ mặt hải quốc chủ trong miệng, biết được thiên thượng nhân tuyệt mật tình báo, vì đạt thành này một mục tiêu, tần d ị c h làm tốt vận dụng vũ lực chuẩn bị, sớm đánh thăm dò một hồi tình báo, rất tất yếu, ngươi, lão g i ả áo bào trắng ngần ra, lập tức sâu sắc nhìn tần d ị c h một ánh mắt, chậm rãi nói, ngươi mục đích, Ta không hỏi đến, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi. Ở tình huống bình thường, một ngàn cái v õ tôn đỉnh cao liên thủ, bố trí hợp kích đại trận, cũng sẽ bị v õ thần cảnh đại năng, tiện tay xóa bỏ, tần d ị c h biến sắc, mếm mếm môi. Ta rõ ràng, v õ đạo tu hành, càng là đến hậu kỳ, đại cảnh giới t r i n h lịch, liền sẽ càng lúc càng lớn, Võ tôn cùng vũ thần trinh lịch, rõ ràng so với võ tôn cùng võ tôn trinh lịch, còn kinh khủng hơn nhiều lắm, hô, tần d ị c h hít sâu một hơi, thấp giọng nói, n g à y xin mời tiếp tục, lão giả áo bào trắng gật đầu, l i ê n tiếp tục mở miệng nói, ta để lại bảo vật bên trong, bộ phận thứ hai, chính là ba trăm bảy trăm sáu mươi hai viên nguyên tinh, xấu hổ, ta trước vì đột phá, Bán thành tiền có thể bán thành tiền tất cả đổ tám mươi vạn nguyên tinh nhưng hầu như tiêu hao hết chỉ còn dư lại điểm ấy tần diệp nghe vậy hô hấp cũng không nhìn được cứng lại tám mươi vạn nguyên tinh tương đương thành linh tinh vậy thì là dòng giã tám một tỷ hắn không nhìn được n g h ĩ nếu là bạch cốt tôn giả không có đi đột phá đem này tám một tỷ toàn để cho hắn nên thật tốt Quên đi, người không thể quá tham lam, bạc h cốt tôn giả nếu không là đột phá thất bại, cũng chạm không tới đại năng giả cảnh giới, không cách nào tiên đoán, càng sẽ không ở đại tấn lưu lại đồng phủ, tần d ị c h an ủi một hồi chính mình, tốt xấu, còn sót lại ba trăm bảy trăm sáu mươi hai viên nguyên tinh, không phải sao, đây chính là tiếp cận bốn mươi triệu linh tinh, ta để lại bảo vật bộ phận thứ ba, chính là hai cái cửa phẩm bảo khí, một cái cao đ ẳ n g bí bảo, lão giả áo bào trắng, âm thanh lộ ra thổn thức, ta từng có năm cái cửa phẩm bảo khí, nhưng bán đi ba cái, này hai c á c h là ta tự tay luyện chế bản mệnh bảo khí, phẩm chất cũng là tốt nhất, tiếp cận trong truyền thuyết linh bảo, cho tới cao đ ẳ n g bí bảo, ta đang đột phá trước, tổng cộng mua vào bảy cái, hầu như dùng hết, chỉ còn dư lại một cái. này hai cái cửa phẩm bảo khí, phân biệt tên là bạch cốt đạo thiên phù, bạch cốt chàm thiên đao. bên trong, bạch cốt đạo thiên phù chính là hộ thân trí bảo, tác dụng to lớn nhất, là bên người đeo, trộm lấy một đường thiên cơ, ngăn cách bất kỳ thôi diễn, bói toán định vị, nói. lão già áo bào trắng nhìn về phía tần dịch trầm giọng nói bạch cốt đạo thiên phù đối với tác dụng của ngươi rất lớn ngươi muốn thu tốt những người tinh thông thôi diễn thiên cơ người tuy đối với ngươi thôi diễn cực mơ hồ nhưng trung quy có thể có c á c h đại khái kết quả dù sao người hoạt trên đời liền có dấu vết thôi diễn không được ngươi vẫn chưa thể từ thân nhân của ngươi b ạ n tốt, kẻ thù vào tay, bắt đầu, có b ạ c h cốt đạo thiên phù, ngươi liền có thể ngăn cách tất cả thôi diễn tra xét, hơn nữa bản thân ngươi tính đặc thù, hắn trầm ngâm một chút, trầm r ã i nói, ta p h ỏ n g chừng, trừ phi vũ thần năm tầng sáu trở lên đại năng, đồng thời chủ tu thôi diễn thiên cơ phương pháp, bằng không, cũng thôi diễn không tới trên người ngươi, tần dịch nghe vậy, nhất thời chắp tay thi lễ, thành tâm thực lòng nói, đa t ạ tiền bối, này b ạ c h cốt đạo thiên phù, đối với ta xác thực có tác dụng lớn lao. Sau đó, hắn muốn đi tới mặt hải thần quốc, muốn mưu tính đối phó thiên thượng nhân sự tình, mạo là gì chờ nguy hiểm, có này b ạ c h cốt đạo thiên phù. Trong thời gian ngắn, liền hầu như không người có thể thôi diễn đến hắn, đ e m đại đại tăng mạnh hắn an toàn bảo đảm. Hắn đối với lần trước, thần bí chu tiên sinh tìm tới cửa, vẫn có chút kiêng k ì nhưng hiện tại, có bạc h cốt đạo thiên phù, dù cho là vị kia thần bí chu tiên sinh, lại muốn xem lần trước như vậy trực tiếp định vị. không mời mà tới, chỉ sợ liền khó khăn. Lão giả áo bào trắng khẽ mỉm cười, đối với ngươi hữu dụng là tốt rồi. c ó điều, còn lại bạch cốt chạm thiên đao, chỉ sợ liền đối với ngươi vô dụng. Vật này, chỉ có thể tu luyện bạch cốt tì kiếp chân kinh người sử dụng, có thể c h ặ t đứt thiên cơ số mình, để cho kẻ địch số mình suy sụt, vận s u y quấn quanh người, ở tầng tầng nhân quả sát kiếp bên dưới diệt vong. chỉ có điều, sử dụng một lần cũng phải trả giá cái giá không nhỏ, không thể dễ dàng vận dụng. bạc h cốt chạm thiên đao, cùng bạc h cốt tì kiếp chân kinh đều quy ngươi một khối xử trí, có thể thay ta tìm cách truyền nhân tốt nhất, tần dịp khẽ gật đầu, đạo, tiền bối yên tâm, ta sẽ không để cho này truyền thừa mai một, lão già áo bào trắng nghe vậy, ý cười càng sâu, nói, cuối cùng này một c á c h cao đẳng bí bảo, tên là không hải tạo hóa trận đồ, chính là lợi dụng cuồn cuồn hư không lực lượng, phụ trợ đột phá bí bảo, võ tôn hậu kỳ bên dưới, có này bí bảo trợ giúp đột phá cảnh dưới tỷ lệ thành công đều là chín phần m ộ ư ơ i võ tôn hậu kỳ đột phá đến võ tôn đỉnh cao mượn trận đổ tỷ lệ thành công là bảy phần m ộ ư ơ i giữa chỉ là như muốn đột phá võ thần cảnh mượn trận đổ cũng chỉ có thể miễn c ư ỡ n g tăng cao nửa thành không tới tỷ lệ thành công lão giả áo bào trắng nói đến chỗ này, trong mắt lóe ra vẻ cô đơn, ban đầu ta ý đồ đột phá v õ thần cảnh, mượn quá nhiều ngoại vật, cho tới sức mạnh quá độ b à n h trướng, dùng không được vật này, liền lưu lại, này không hải tạo hóa trận đồ, đối với ngươi ngày sau tu hành, có mạc tác dụng lớn, ngươi cũng muốn cẩn thận c ấ t trí tần d ị ệ t nghe vậy, gật gật đầu nói, tiền bối yên tâm, ta gặp c ẩ n t h ậ n thu tốt đẹp. trên thực tế, hắn tăng lên tu vi dựa cả vào bật hắt, dùng nạp tiền điểm trực tiếp hối đoái, ngày sau xác suất cao không dùng được, không cần này trận đổ, nhưng không cần nghĩ cũng biết, này trận đổ chính là giá trị liên thành báu vật, nếu là thả ra ngoài, chỉ sợ đủ để dẫn tới rất nhiều võ tôn điên cuồng, chỉ cần là bán đi. chỉ sợ liền có thể bán ra giá trên trời nguyên tinh đủ rất nhiều nạp tiền điểm cho tới ta để lại bảo vật bên trong bộ phận thứ tư cũng là cuối cùng một phần lão già áo bào trắng ý tứ sâu xa mở miệng nói không chắc là đối với ngươi hữu dụng nhất ta dựa vào nạp tiền vô đ ị c h vạn giới mười hai chương ba trăm ba mươi thương thiên minh tần d ị c h nghe vậy nhất thời hai mắt sáng ngời Bạch cốt tôn giả để lại bảo vật bên trong nguyên tinh liền không cần nhiều lời đối với hắn trợ giúp rất lớn mà bạch cốt đạo thiên phủ không hải tạo hóa trận đồ càng là giá trị khó có thể tính toán b ả o vật nhưng nghe bạch cốt tôn giả ý tứ những thứ đồ này còn không sánh được cuối cùng một món đồ sự giúp đỡ dành cho hắn đại không biết tiền bối nói tới là món đồ gì Lão giả áo bào trắng nghe vậy, khẽ mỉm cười, mở miệng nói, n à y bộ phận thứ tư, chính là một cái tư cách, nói chuẩn xác, là gia nhập một cái siêu cấp tổ chức chuẩn vào bằng chứng, một viên thân phận đặc biệt lệnh phủ, tần d ị ệ p nghe đến đó, hốt trong lòng nhảy một cái, siêu cấp tổ chức, sẽ không phải là chu tiên sinh phía sau cái tổ chức kia chứ, Nếu như Hắn suy đoán là thật sự, chuyện đó liền vô cùng khôi hài, không biết là ra sao siêu cấp tổ chức, tân d ị ệ p cẩn thận hỏi, là một cái trung lập tính chất, thế lực trải rộng toàn bộ thương lan vực, chủ yếu đảm nhiệm công chính sàn giao d ị c h tổ chức, cái tổ chức này, tên là thương thiên minh, lão giả áo bào trắng đáp, thương lan vực quảng đại vô biên, tương tự mặt hải như vậy thần quốc, phân tán vượt bên trong các nơi có tới hơn trăm cái mà thương thiên minh thế lực trải rộng phần lớn thần quốc bên trong thành viên lấy võ tôn đỉnh cao làm chủ có vượt qua mười vị võ thần cảnh đại năng giả t ỏ a c h ấ n tầm thường võ tôn đỉnh cao căn bản không có gia nhập thương thiên minh tư cách ta trước khi chết tiêu hao còn lại sở hữu điểm cống hiến đổi lấy như vậy một viên Nắm giữ chuẩn vào tư cách thân phận lệnh p h ủ ở lại đồng phủ bên trong, nói chuẩn xác, vật này giá trị, mới là ta lưu lại sở hữu bảo vật bên trong, cao nhất một cái, thậm chí muốn vượt qua bạch cốt đạo thiên phù, tần dịp nghe vậy, đăm chiêu gật gù, trong lòng đúng là thở phào nhẹ nhõm, n à y thương thiên minh tác phong làm việc, vừa nghe liền có thể biết, cùng chu tiên sinh sau lưng cái kia tổ chức, cách biệt rất xa. Dù sao, chu tiên sinh nhưng là luôn miệng nói quá. bọn họ tổ chức, c h u y ề n thừa cổ lão mà c ờ viễn, có một cái vĩ đại cao thượng mục tiêu, mà chủ yếu đảm nhiệm công chính sàn giao dịch, thuận tiện thành viên giao lưu thương thiên minh, rất hiển nhiên không có khả năng lắm, là như vậy tổ chức, đúng rồi. Tần dịch đột nhiên nghĩ tới điều gì. Ánh mắt sáng ngời, thương thiên minh bên trong, nhưng là có rất nhiều võ thần cảnh đại năng giả t ỏ a c h ấ n đối với những thứ này đại năng giả mà nói, thiên thượng nhân nên không là bí mật gì, mà b ạ c h cốt tôn giả, khi còn sống là thương thiên minh thành viên, nói không chắc cũng biết cái gì tin tức. nghĩ đến đây, hắn liền chuẩn bị lập tức mở miệng. Do hỏi một chút bạch cốt tôn giả liên quan với phương diện này đề tài nhưng mà lão giả áo bào trắng thân hình càng trong thời gian ngắn hư huyến xuống bắt đầu hóa thành từng mảnh từng mảnh quang xa tiền bối tần d ị c h nhất thời kinh ngạc một hồi không cần hoang mang lão giả áo bào trắng bắt đầu trở nên hư huyến trên mặt vẫn cứ mang theo ôn hòa ý cười Ta này một đạo thần hồn hóa ảnh, bản thân liền là trước khi chết, trả giá rất lớn đánh đổi thôi thúc bí pháp cấm kỵ mà sinh ra. Thần hồn hóa ảnh bản thân, dựa cả vào trận pháp duy trì, mới miễn cưỡng ngủ say ba ngàn năm, bây giờ tỉnh lại, bản thân cũng duy trì không được bao lâu, tần d ị ệ t biến sắc, chẳng trách thần hồn của b ạ c h cốt tôn giả hóa ảnh, mới vừa hiện thân lúc, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, chính mình là đến giải thích nghi hoặc giải đáp nghi vấn, để hắn nói ra bản thân nghi hoặc, liền tên hắn, lai lịch đều không có hỏi. h i ể n nhiên, điều này là bởi vì thời gian có hạn, căn bản không có bất kỳ khách sáo cùng lẫn nhau giới thiệu thời gian. nhưng là, hắn còn có rất nhiều cực kỳ trọng yếu vấn đề không có hỏi, chờ đã tiền bối, ta, Tần d ị ệ t theo bản năng hô một tiếng nhưng mà lão giả áo bào trắng toàn bộ bóng người đều tiêu tan hơn một nửa tựa hồ nghe không rõ hắn lời nói ta sắp tiêu tan ta bảo vật đều ở lầu các tầng thứ hai đến tầng thứ sáu đồng phủ trận pháp thao túng đầu mối ở tầng thứ bảy cùng nhau giao cho ngươi tiểu tử gặp lại Dứt tiếng Bạch Cốt tôn g i ả thân ảnh mơ hồ, đã hóa thành đầy trời quang xa, triệt để tiêu tan hết sạch, đáng chết, tần diệt trầm mặt một chút, không nhìn được c ắ n răng thầm mắng, thật vất vả, đụng với như thế một vị, rất khả năng hiểu rõ thiên thượng nhân tin tức đại nhân vật, nhưng một mực là thần hồn hóa ảnh, thời gian có hạn, mà ở tình huống bình thường, Muốn tiếp xúc được võ tôn đỉnh cao đại nhân vật, đánh đổi có thể tưởng tượng được. h ú n g hồ, tầm thường võ tôn đỉnh cao, còn kém rất rất xa bạch cốt tôn giả, không hẳn có thể biết bao nhiêu tin tức, hô, tần d ị c h thâm hô hút vài hơi, đè xuống trong lòng sao động, mắt sáng lên, việc cấp b á c h là đi tiếp nhận bạch cốt tôn giả di sản, sau đó khống chế toàn bộ đồng phủ, chờ thực lực ta tăng lên, tương tự cơ hội, chắc chắn sẽ không thiếu. một niệm đến đây, hắn cũng không lưu lại nữa, lập tức dọc theo cầu thang thập cấp mà lên, bước vào tầng thứ hai, l ầ u các tầng thứ hai, từng viên từng viên hiện ra hình thoi, tỏa ra ánh sáng lung linh nửa trong suốt tinh thể, hỗn độn chất thành một đống, ba trăm bảy trăm sáu mươi hai viên nguyên tinh, Tần d ị ệ phất tay áo vung lên liền đem rất nhiều nguyên tinh thu vào trong nhẫn không gian sau đó tiếp tục cất bước mà trên tầng thứ ba một viên màu trắng bịch toàn thân phảng phất bạch cốt rèn đúc l ệ n h p h ủ trôi nổi ở giữa không trung tần d ị ệ đưa tay một chiêu đem bạch cốt l ệ n h p h ủ nắm bắt vào tay đây chính là cửa phẩm bảo khí bạch cốt đảo thiên phù Tần d ị c h thử thôi thúc thần niệm chân nguyên, dấu ấm bên trong tiến hành luyện hóa, nhưng dường như đã chìm đáy biển, không phản ứng chút nào. Hắn rõ ràng, đây là thực lực mình quá kém x u y ê n cớ. Cửa phẩm bảo khí, đã đến bảo khí cao nhất, tầm thường võ tôn đỉnh cao, đều không có một cái, mà Hắn chân nguyên thần niệm, khoảng cách võ tôn sơ kỳ, đều còn có khoảng cách căn bản là không có cách thôi thúc cái này bạch cốt đạo thiên phù. Quên đi, chờ sau này lại giấu ấm luyện hóa. Bạch cốt đạo thiên phù, chỉ cần bên người mang theo, liền có thể phát huy tác dụng. tuy rằng không chủ động thôi phát, chỉ có thể duy trì mấy phần một trong u y năng. nhưng hiện nay cũng đủ, tần diệt trong lòng thầm nghĩ, lấy bạch cốt đạo thiên phù mạnh mẽ, thêm vào hắn đặc thù. dù cho chỉ có mấy phần một trong uy năng nhưng cũng không phải tầm thường đại năng giả có thể đột phá võ thần cảnh bên dưới cái kia càng là không cần nghĩ muốn đến việc này hắn s ố c lên quần áo vạc áo đem bạt cốt đạo thiên phù xem là ngọc bội bình thường đeo ở quần áo bên trong tầng như vậy liền có thể phòng ngừa quá mức làm người khác chú ý tuy rằng thần vật từ hối nhưng võ tôn đỉnh cao cường giả vẫn là có thể nhìn thấu lên cửa phẩm bào khí bản chất vạn nhất muốn cướp đoạt hắn tạm thời căn bản không có năng lực chống lại không sai lần này tính an toàn đ ể cao thật lớn t ầ n d ị c h cách tầng ngoài quần áo vỗ vỗ bạch cốt đạo thiên phù tiếp tục cất bước mà trên tầng thứ tư một thanh dài bốn thước chuôi đao đen kịp lưới dao xâm bạc trường đao nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung này chính là có thể c h ặ t đứt thiên cơ số mệnh bạc cốt chảm thiên đao tần dịp nhìn đao này một ánh mắt liền đem thu vào không gian bảo khí bên trong tiếp tục hướng lên trên cất bước tầm thứ năm một cái ước chừng có một thước vung vắn mờ mịt trận đổ trôi nổi ở trung tâm dù cho không người thao túng nhưng từng luồng từng luồng cuồn cuồn u y năng vẫn cứ không ngừng hướng ra phía ngoài phun trào để bốn phía không gian đều ở nhỏ bé rung động không hải tạo hóa trận đồ bảo mỗi tốt tần dịp sáng mắt lên cẩn thận thôi thúc chân nguyên đem thu vào nhẫn không gian đơn độc bày ra lên mấy tức sau hắn đến tầng thứ sáu tầng thứ sáu chính giữa không còn là trống giống mà là có thêm một vị màu xám trắng bể đá, bên trên bể đá, cung phụng hai loại đồ vật, một phương lói thất sắc lưu quang thẻ ngọc, ghi chép bạc h cốt tì kiếp chân dinh công pháp cùng mang vào thần thông, một viên phản phất tảng đá chế tạo màu xám trắng lệnh phù, xem ra thường thường không có gì lạ, tần d ị c h cất bước quá khứ, trước đem thất sắc thẻ ngọc thu hồi, sau đó cầm lấy tảng đá lệnh phù, quan sát tỉ mỉ, đây chính là thương thiên minh chuẩn nhập lệnh phù, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười hai, chương ba trăm ba mươi một này không thể nói lung tung được, màu xám trắng tảng đá lệnh phù, vào tay, bắt đầu khá là trầm trọng, tần dịch ước lượng một hồi, liền nhỏ như vậy một khối lệnh phù, càng ước chừng có nặng mấy triệu cân, có thể so với núi cao, Này thương thiên minh lệnh p h ủ bản thân liền là một khối d ì bảo, giá trị cực cao. hơn nữa, phía trên này khí tức, tần dịch quan sát tỉ mỉ, dùng thần niệm đi cảm ứ n g trong lòng không khỏi dùng mình, tảng đá kia lệnh p h ủ bên trên, mơ hồ ẩm sâu một loại, cao thượng như thiên, m i n h mông như mây khí thế m i n h mông, làm người không tự giác bay lên kính nể, không nghi ngờ chút nào, n à y chính là võ thần cảnh đại năng giả, lưu lại một đạo khí tức, có đạo này khí tức, dù cho có người có thể tìm được cùng tảng đá lệnh phù như thế chất liệu, cũng căn bản hàng n h á i không ra. Bạch cốt tôn giả đã nói, n à y một đạo lệnh phù, giá trị thậm chí vượt qua bạch cốt tì kiếp chân kinh, bạch cốt đạo thiên phù không hải tạo hóa trận đồ chờ chút báo vật, mà đối với ta mà nói cái này lệnh phù càng có tác dụng cực lớn tần d ị c h nắm lệnh phù trong mắt tinh quang sáng q u ắ t thương thiên minh thế lực quảng đại thành viên kém cõi nhất đều là võ tôn đỉnh cao cường giả siêu cấp t ò a trấn đại năng giả đều vượt qua mười vị có thể tưởng tượng liên quan với thiên giới thiên thượng nhân tuyệt mật tình báo thương thiên minh nhất định nắm giữ không ít Nếu như có thể từ thương thiên minh nơi này, được có liên quan tình báo, hay là liền không cần liều lính to lớn nguy hiểm, đi tiếp xúc mặt hải quốc chủ. Dù sao, vạn nhất những k h ắ c thủ đoạn thất bại, chỉ có thể sử dụng vũ lực, cái kia muốn đánh bại một vị võ thần cảnh, còn muốn bảo đảm đem bắt sống, đồ khó thực sự quá cao. đ á n g tiếc, cái này lệnh phù. có thể khiến người ta nắm giữ chuẩn vào tư cách không cần xin sát hạt loại hình nhưng ta thực lực bây giờ khoảng cách võ tôn đỉnh cao còn kém xa liền g i a nhập thương thiên minh tiêu chuẩn thấp nhất đều không đạt tới tần dịch lắc đầu một cái đem tảng đá lệnh phù c h ỉ n h trọng thu vào không gian bảo khí bên trong đơn độc cung lên c á c h này lệnh phù ngày sau sẽ có tác dụng lớn Hắn tiếp tục thập cấp mà lên, leo lên bảy tầng lầu các đỉnh, tầng thứ bảy, nơi này, chỉ có một đảo màu trắng xanh ngọc cột, lóng lánh rung động lòng người hào quang màu trắng, này chính là khống chế toàn bộ đồng phủ trận pháp trung s u t ầ n dịp sáng mắt lên, bước nhanh đi lên phía trước, đưa tay phải ra trường tiếp xúc màu trắng xanh ngọc cột, cuồn cuộn chân nguyên nhất thời mãnh liệt mà ra. cùng lúc đó, hắn cường hắn thần niệm, cũng thăm dò vào ngọc cột bên trong, màu trắng xanh ngọc cột, nhất thời hơi rung động ong ong lên, liền mang theo toàn bộ bạch cốt tôn giả động phủ không gian, đều rung động lay động lên, có điều là bảy, tám tức thời gian, trận pháp trung s u đã bị tần diệt triệt để luyện hóa, nhét vào nắm trong bàn tay, toàn bộ không gian nhất thời lắng lại, Na di, tần d ị c hơi h suy nghĩ, lập tức thôi t h ú c trần pháp vận chuyển, đem đồng phủ bên trong, trừ hắn ra tất cả mọi người, đều hoàn toàn na di đi ra ngoài, nương theo không gian rung động, rất nhiều v õ t ô n cường giả, không ứng phó kịp bên dưới, thân hình liền bị không gian rung động bao phủ, trong nháy mắt biến mất, phong, sau đó, hắn tâm niệm biến đổi, Thao túng trận pháp trung s u đem toàn bộ trận pháp vận chuyển đình chỉ, trong đồng phủ ở ngoài đều triệt để đóng kín lên. đây là vì phòng ngừa có tình huống ngoài ý muốn phát sinh, quấy dối chính mình. bây giờ, bạch cốt tôn giả đồng phủ tuyệt đối an toàn, thêm vào nạp tiền điểm sung túc, hắn đã chuẩn bị thừa thế sông lên, lên cấp đến v õ tôn đỉnh cao, hắn khoanh chân ngồi dưới đất, hít một hơi thật sâu, chầm rãi nhắm hai mắt lại, vượt qua bước đi này, chính là long trời lở đất, ngoài giới, tam giới sơn, không gian rung động đẩy ra, liên tiếp bạc quang lấp lót bên dưới, rất nhiều cường giả, hầu như không phân trước sau, bị na z i đi ra, xảy ra chuyện gì, giờ, giờ, quờ, quờ, e tờ, ta chính đang vượt ải a, tại sao lại bị nazi đi ra xem ra là có người đã đến truyền thừa đường nối điểm cuối thu được b ạ c h cốt tôn giả truyền thừa đúng nhất định là có người khống chế trận pháp trung s u phát động trận pháp không gian nazi rất nhiều võ t ô n g có tức giận mắng có âm thầm vui mừng có mờ mịt luống cuống rất nhanh tâm tình của mọi người bình ổn lại không hẹn mà cùng bắt đầu kiểm cây nhân số muốn tìm kiếm là ai thu được truyền thừa kết quả một kiểm cây bên dưới mới phát hiện đi vào có điều một cái canh, canh giờ không tới thời gian dĩ nhiên chết rồi mười mấy người hiển nhiên đang truyền thừa trong thông đạo xuống tay át độc nhân cơ hội này giết người tuyệt không chỉ một hay chết đi rất nhiều cường giả bên trong ngoại trừ vài tên võ hoàng thiên kiêu còn lại đều là võ tôn hậu kỳ cường giả đỉnh cao một lần truyền thừa tranh chấp chết đi cường giả liên so với hắc long hội đại chiến còn k h ố c liệt hơn ồ tần dịch tại sao không có đi ra có cường giả rất nhanh sẽ phát hiện mọi người tại đây bên trong không có tần dịch bóng người rất nhiều võ tôn cường giả nhất thời đối với này nhị luận sôi nổi, lẽ nào hắn cũng chết đang truyền thừa trong thông đạo, làm sao có khả năng, lẽ nào ngươi đã quên hắn biến thái thực lực, đúng, tần d ị ệ t thiên phú, cơ duyên c ỡ nào biến thái, ướp sẽ có thiên đại lá bài tẩy bên người, dù cho đánh không lại người, bảo mệnh cũng không thành vấn đề chứ, được rồi, lúc này, dược vương cốc chu cửu nguyên, đột nhiên mở miệng nói, nếu như ta đoán không lầm, cái kia bạch cốt tôn giả truyền thừa đã bị tần d ị c h đắc thủ, không sai, lão tín vương nhíp thiên hùng cũng trầm giọng nói, ngoại trừ hắn, người bên ngoài cũng không có thực lực như vậy, nghe được hai người bọn họ âm thanh, còn lại võ tôn cường giả, nhất thời có người nghi vấn nói, các ngươi làm sao liền có thể, khẳng định như vậy, đúng vậy, tần dịch tuy rằng sâu không lường được, nhưng ở tràng võ t ô n g đỉnh cao, có thể vượt qua bốn mươi vị, tuyệt đối là tàng long ngoà hổ a. Lão trương nói đúng, tần dịch tuy rằng mạnh, nhưng trung quy đột phá võ t ô n g không tới ba tháng mà thôi, đối mặt rất nhiều chất vấn, hoài nghi âm thanh, nhíp thiên h ồ n g cười khổ một tiếng, các ngươi không muốn đoán mò, trước đây không lâu, ta cùng chu huyên, mạc huyên chờ năm người liên thủ, lại bị tần dịch điện hạ, như bẻ cành khô bình thường đánh bại dễ dàng. luận thực lực, hắn có thể gọi võ tông vô địch, luận thiên phú, càng là hoành áp mặt hải một đời. nếu như không phải hắn thu được truyền thừa, ta không nghĩ ra còn có người nào, có tư cách này, lời vừa nói ra. bốn phía đầu tiên là tính mịt một mảnh, sau đó đồng loạt vang lên một mảnh hút vào khí lạnh âm thanh. Năm đại đỉnh cao võ tông liên thủ, bị tần dịch nghiền ớ p đánh bại, các ngươi xác định, không có nói đùa. thực lực của hắn, làm sao có khả năng khủng bố như vậy. Lẽ nào hắn ngăn ngắn hai tháng, cũng đã lên cấp võ tông đỉnh cao, võ tông vô địch, n à y không thể nói lung tung được. Lẽ nào tần d ị c h đã có thể so với thương không có lỗi gì. Trần mở hải, dù cho một các cường giả, trong lòng rõ ràng, nhíp thiên hùng không có khả năng lắm nói dối. nhưng vẫn cứ đối với tin tức này, khó có thể tin tưởng, mà mạc ra tên k i a người trung niên áo trắng. nghe vậy sau khi, nhưng là thử lạnh một tiếng, chúng ta gặp nói lung tung, nếu là đổi thành chính các ngươi, đi lính giáo tần d ị ệ t điện hạ thần uy chỉ sợ liền cũng lại không nói ra được câu nói như thế này tần d ị ệ t điện hạ thực lực chí ít cũng là cầu long bảng ba vị trí đầu thậm chí có thể vẫn đỉnh đầu bảng ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười hai chương ba trăm ba mươi hai lên cấp võ tôn đỉnh cao người trung niên áo trắng tiếng nói hạ xuống ở đây đông đảo cường giả nhất thời không hẹn mà cùng trở nên trầm mặt vẻ mặt khác nhau, chu cửu nguyên, nhíp thiên hồng, mặc ra người dẫn đầu, trước sau lên tiếng, vậy thì tương đương với là ván đã đóng thuyền, vậy thì mang ý nghĩa, tần d ị xác thực là rất có khả năng, đi tới truyền thừa đường nối điểm cuối, thu được b ạ c h cốt tôn giả truyền thừa, trong lúc nhất thời, rất nhiều võ tôn cường giả trong lòng, khó lấy phòng ngừa, bay lên tham lam cùng đố kỵ tâm tình. đây chính là ba ngàn năm trước, danh chấn mặt hải bá chủ, bạch cốt tôn giả truyền thừa. dù cho trong truyền thuyết, bạch cốt tôn giả vì là cầu đột phá, hầu như tiêu hao hết dòng dõi, còn thất bại mà chết, không để lại bao nhiêu linh tinh chân bảo. nhưng, chí ít bạch cốt tôn giả truyền thừa công pháp, bên người pháp khí, cấp cao mỹ bảo, đây là nhất định có, bên trong giá trị to lớn nhất, chính là b ạ c h cốt tôn giả truyền thừa công pháp. phải biết, b ạ c h cốt tôn giả có thể hướng về võ thần cảnh khởi xướng sung kích, vậy thì mang ý nghĩa, b ạ c h cốt t ỷ kiếp chân kinh, chí ít đều là võ thần cảnh thần công bảo điển, một bản võ thần cảnh công pháp, này đủ để náo động mặt hải, dẫn tới rất nhiều võ đạo tôn giả đều quyết đấu sinh t ử Ở đều vỡ đầu chảy máu, phải biết, không ít bá chủ thế lực, đều không có vó thần cảnh công pháp truyền thừa, hô, không ít cường giả hô hấp, đều ồ ồ lên, ánh mắt càng là dần dần nóng rực, dưới cái nhìn của bọn họ, tần dịp dù cho là khoáng cổ thiên kiêu, nhưng trung quy xuất thân thấp hèn, không có quá mạnh mẽ hậu trường, coi như thực lực rất mạnh thì thế nào, thực lực mạnh đến đâu, có thể cường quá võ đạo tôn giả, ở đây nhiều người như vậy, phía sau đại diện cho rất nhiều siêu cấp thế lực, bá chủ thế lực, như vậy tình trạng bên dưới, đừng nói là tần d ị dù cho là n h í t h ra, mạc ra, cũng không thể không thỏa hiệp, một nghĩ đến đây, không ít trong lòng, không nhìn được sồn dập sinh ra âm ý nghĩ đến, lôi thiên hùng, phùng thiên hư mọi người thấy thế liếc mắt nhìn nhau tâm thần tập trung cao độ tình huống chỉ sợ có chút không ổ n à mấy trong lòng người đều dáng vẻ nóng này cùng lo lắng nhưng một mực tần d ị ệ t ở vào trong đồng phủ hoàn toàn ngăn cách đưa tin pháp khí công dụng bọn họ cũng chỉ có thể c h ơ mắt nhìn những này đến từ trời nam biển bắc võ t ô n cường giả ánh mắt càng không đúng lên sau đó, những người này đang lặng lẽ giao lưu bên trong, hội tù một chỗ, không có nửa điểm muốn tàn đi ý tứ, cũng trong lúc đó, bạch cốt tôn giả trong đồng phủ bộ, bảy tầng lầu các tầng cao nhất, tầng dịp nhắm mắt khoanh chân ngồi, trong lòng đã yên lặng niệm tụng một tiếng, hệ thống ta muốn đem trong nhẫn không gian, sở hữu nguyên tinh hối đoái thành nạp tiền điểm, k h e n hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở vang lên trong nháy mắt đưa ra đáp lại hối đoái đã hoàn thành trong phút chốc tần d ị c h trong sổ sách trên nạp tiền điểm ngạc trống bắt đầu điên cuồng tăng vọc nguyên bản từ hắn lên cấp võ tôn hậu kỳ toán lên kinh sau một lát diện chu tiên sinh tình báo khấu trừ trở về đại tần sau một giấy chuyện còn còn lại hơn ba trăm m ư ơ i sáu vạn nạp tiền điểm giờ khắc này, đầy đủ tăng vọt đến bốn trăm bảy mươi tám vạn cái này đáng sợ con số. Tần d ị ệ t hít một hơi thật sâu. tiếp tục đọc thầm nói. ta muốn hối đoái v ũ nổi s ư n g tôn thiên võ t ô n g đỉnh cao tu vi. trực tiếp hối đoái võ t ô n g đỉnh cao tu vi. cần đầy đủ hai ngàn vạn nạp tiền điểm. dù cho khấu trừ tần d ị ệ t bản thân võ t ô n g hậu kỳ tu vi. cũng cần mười lăm triệu nạp tiền điểm. keng. h Nạp tiền điểm đã khấu trừ, tu vi đã phân phát, trong giây lát này, từ nơi sâu xa, một luồng cuồn cuộn vô biên sức mạnh, bỗng dưng rót vào mà đến, tràn ngập tần dịch thân thể, đã trải nghiệm quá nhiều thứ tần dịch, xe nhẹ chạy đường quen, bắt đầu toàn lực vận chuyển vũ n ổ i xưng tôn thiên công pháp, ầm ầm ầm, trong cơ thể hắn chân nguyên, cao tốc tuôn trào, Bắt đầu kịch liệt bắt đầu bành trướng, không ngừng tăng gấp đôi dâng lên, chân nguyên bản thân còn đang không ngừng lột xác, triệt để hóa thành thuần túi màu xanh đậm, dường như đỉnh cấp bảo thạch p h ỉ thuế bình thường, không chứa một chút màu tạp. cùng lúc đó, khổng lồ biển ý thức bên trong, bùng nổ ra vạn đảo kim quang, t h â n hồn của tần d ị tiến vào cấp độ càng sâu lột xác, Toàn thân hóa thành màu vàng kim nhàn nhạc, bảo vệ thần hồn xoay vòng tháp vàng, ô n g ô n g rung động bên trong, thêm ra tầng thứ chín, sức phòng ngự nhảy lên tới đỉnh cao, chín tầng xoay vòng tháp vàng, tiêu chí tần d ị c h hàng tam thế chuyển luôn tâm kinh, chuyển luôn kim tháp hộ trì pháp, cũng đã triệt để tiến vào viên mãn cảnh giới, đồng dạng, còn lại sở hữu thần hồn bí thuật, cũng thuận theo nước lên thì thuyền lên đi vào viên mãn cảnh giới t cuồn cuộn khí tức hướng về bốn phía phúc tán càng ở tần g dịch bốn phía xé xách suất đạo đạo nhỏ bé cực điểm màu đen vết nứt chỉ bằng đơn thuần khí tức đã áp bức không gian xuất hiện vết nứt này vẫn là ở bạch cốt tôn giả đồng phủ bên trong không gian xa so với ngoại giới vững chắc gấp trăm lần tình huống có thể tưởng tượng được tần d ị thực lực đến tột cùng tăng lên tới một loại đáng sợ đến mức nào hoàn cảnh nếu là ở bên ngoài xé s á c h không gian vượt qua h ư không chỉ sợ là trong một ý nghĩ so với ăn cơm uống nước còn muốn dễ dàng vó t ô n g đỉnh cao rốt cuộc tu xong rồi tần d ị chậm rãi mở hai mắt ra phun ra một cách chọc khí hai con mắt thần quang khiếp người, hắn không có vội vã đứng dậy, mà là yên lặng cảm thụ một hồi, chính mình cụ thể sức mạnh cấp độ biến hóa, đầu tiên là chân nguyên, tổng sản lượng tăng vọt mấy lần, cường độ cũng tăng lên trên diện rộng, thứ, thần hồn cường độ, tuyệt đối đủ để sánh ngang võ tôn sơ kỳ, thậm chí càng vượt trên võ tôn sơ kỳ một đường, cảm ứng, Thao túng không gian u y năng, tương tự tăng vọt, có thể áp chế tầm thường võ tôn. Cuối cùng, nhưng là rất nhiều thần thông biến hóa, v ũ nội s ư n g tôn thiên thành tựu võ tôn lúc tiêu giao huyến thân pháp được cường hóa, sinh ra l ư ỡ n g tương na di pháp. m à lần này, thành tựu võ tôn đỉnh cao, l ư ỡ n g tương na di pháp cũng được mức độ lớn cường hóa, phối hợp tăng vọt không gian cảm ứng khả năng, ngàn dặm trong phạm vi, đều có thể trực tiếp tiến hành không gian ngang nhau đổi thành, cũng thủ tiêu phải cùng vật thể trao đổi hạn chế, giống như là ngàn dặm bên trong tùy ý thuấn di. ngoài ra, còn nhiều ra một đạo tân thần thông bầu trời mạc kiếp thần lôi, nay thần lôi, chính là hội tụ, áp xúc lượng lớn lực lượng không gian, lấy kỳ lạ thủ đoạn, hóa thành một viên quy năng vô cùng thần lôi, ở tình huống bình thường, lôi đình uy lực càng lớn, tiếng nổ vang rền liền càng hưởng, c á c h này thần lôi vừa vặn ngược lại, phát động lên vô thanh vô tức, khó để phòng bị không nói, uy lực càng là lớn đến thái quá, còn chuyên môn khắc chế không gian loại bảo khí, thần thông, điểm trọng yếu nhất, là có thể không nhìn tường không gian trướng, phải biết, võ đạo tôn giả, đều là thao túng không gian đại sư, bình thường võ tôn đỉnh cao, liền bọn họ h ộ thân tường không gian trướng đều không thể vượt qua, mà c á c h này thần lôi, nhưng có thể trực tiếp công kích võ đạo tôn giả b ả n thể, chỉ bằng mượn này một đạo thần thông, vũ nội xưng tôn thiên tu luyện giả, ở võ tôn đỉnh cao thời kỳ, liền có thể uy hiếp võ đạo tôn giả, không sai, rất tốt, tần d ị ệ t thỏa mãn gật gù, Này bầu trời m ạ c kiếp thần lôi, ở ta hỗn nguyên vương thể bổ trợ dưới, đủ để trở thành đối phó võ tôn một thanh đòn sát thủ. Ta sức mạnh, tựa hồ cũng đã đến hiện nay cực hạn. giờ khắc này tần dịch, ủ tu công pháp vũ nội xưng tôn thiên, thần hồn công pháp hàng tam thế chuyển luôn tâm kinh, mô phỏng tìm hiểu chủ chiến công pháp thiên đế chuyển luôn quyền, đều tăng lên đến viên mãn. Thần hồn bí pháp chuyển luôn kim tháp h ộ trì pháp, diệt hồn tán phách kim luôn pháp, chuyển tam thế thai tàng kết giới, cũng tăng lên đến viên mãn, phụ tu kiếm quyết vạn lôi thiên hoàng tuôn trào kiếm quyết, hồ thể thần thông thiên ảnh huyền cơ chân thân, kỳ môn thần thông liệt không bạc la xuyên hành pháp, tương tự là tăng lên đến viên mãn, cả người hắn đã hướng tới hoàn mỹ, sức mạnh đã tăng lên đến cực hạn nhưng tần dịch nhưng k h ẽ lắc đầu một cái không ta còn chưa tới cực hạn ta còn có tiếp tục tăng lên cơ hội ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười hai chương ba trăm ba mươi ba trang bị thăng cấp lên cấp ngũ phẩm luyện đan sư không ta còn chưa tới cực hạn ta còn có tiếp tục tăng lên cơ hội tần dịch rất rõ ràng ý thức được Hắn thực còn có một cái thiếu sót, vậy thì là trên người trang bị không được, đã sớm theo không kịp Hắn tu vi, Hắn quyền sáo, hồ thể pháp y, phi kiếm, thậm chí còn chỉ là tứ phẩm b ả o khí, l i ê n tầm thường võ tông sử dụng, cũng không sánh n ổ i Bên trong, phi kiếm cấp bậc, đối với kiếm quyết uy lực là ảnh hưởng to lớn nhất, liền bởi vì hồ quang lôi vân cấp bậc quá kém, cho tới hắn thời gian rất lâu, đều không có từng dùng tới vạn lôi thiên hoàng tôn u trào kiếm quyết, trước muốn tích góp đủ nạp tiền điểm, trước tiên tăng lên tu vi, không đủ tiền, mà thu được không ít bảo khí, tuy rằng không có quyền sáo, nhưng phi kiếm, hồ thể pháp y cũng không ít, đáng tiếc không có thích hợp hắn, cầm sức chiến đấu cũng chứng không được bao nhiêu, nhưng giờ khác này, Hắn đã lên cấp đến võ tôn đỉnh cao. Bước kế tiếp, muốn lên cấp võ đạo tôn giả cảnh giới, nạp tiền điểm chỗ hồng, quả thực lớn đến thái quá. đầu tiên, muốn hối đoái võ tôn cảnh chủ tu công pháp vũ nội vô địch thiên. đây là vũ nội xây di cuối cùng một phần công pháp, chỉ riêng này một hạng, liền muốn ba mươi triệu nạp tiền điểm, mà hối đoái võ đạo tôn giả tu vi, cần đầy đủ một trăm i triệu nạp tiền điểm, dù cho khấu trừ bản thân tu vi, cũng còn muốn tám mươi triệu. ngoài ra, muốn hối đoái thiên đế chuyển luôn quyền lên cấp giới vương khai thiên quyền, cũng cần ba mươi triệu, h ú n g hồ, lên cấp võ tôn sau. nếu như vẫn muốn nghĩ suy trì loại này cùng cấp vô địch, vượt cảnh mà chiến sức mạnh, c á i kia trên người thần thông, bí pháp, thần hồn công pháp, Thần hồn bí pháp, hết thầy cần thay đổi, bước đầu thống gây tính toán một hồi, chí ít cũng cần hai trăm i triệu nạp tiền điểm, hai trăm i triệu nạp tiền điểm, khái niệm này nghĩa là gì, tần dịch từ khi hít hoạt đại khắc kim hệ thống sau khi, nắm giữ quá sở hữu nạp tiền điểm, toàn bộ gộp lại, cũng chưa tới con số này một nửa, có điều, giờ khắc này tần dịp thu được bạch cốt tôn giả di sản trên người có rất nhiều báo vật đối với cái này con số trên trời cũng là nở nụ cười mà qua thôi bạch cốt đạo thiên phù thương thiên minh lệnh phù đối với ta có tác dụng cực lớn không thể bán nhưng bạch cốt tì kiếp chân kinh bạch cốt chạm thiên đao đối với ta vô dụng hoàn toàn có thể thông qua tứ hải lâu bấn đấu giá x a còn lại không hải tạo hóa trận đồ giá trị cũng rất cao then chốt là quá mức quý hiếm có thể trước tiên giữ lại tần d ị t r o n g lòng hạ quyết tâm b ạ c h cốt chạm thiên đao còn thôi có thể b ạ c h cốt tì kiếp chân kinh này đủ để tu hành đến võ thần cảnh cửa trọng thiên thần tung giá trị to lớn khó có thể tưởng tượng nếu là thông qua tứ hải lâu con đường Bấn đấu giá ra, đủ để dẫn tới rất nhiều tôn giả, siêu cấp thế lực, bá chủ thế lực điên cuồng, cuối cùng giá sau cùng, tuyệt đối là một cái khó có thể tưởng tượng con số trên trời, một khi bán đấu giá thành công, chỉ là hai trăm triệu nạp tiền điểm, vẫn tính cái cái gì. đương nhiên, dựa theo tây bắc tổng lâu tiến độ suy tính, loại này báo vật dù cho muốn bán đấu giá, cũng không thể lập tức liền bán đi ít nhất phải chờ vài tháng đoạn này thời gian trống tần dịch trên người nạp tiền điểm cũng không thể làm giữ lại đương nhiên phải nghĩ cách dùng để cường hóa bản thân sức chiến đấu liền tăng lên cùng cường hóa trang bị liền thành chuyện thuận lý thành chương hệ thống hắn ở trong lòng đọc thầm một tiếng đem trên người ta thiên cơ côn lôn quảng hàn thiên ý. hồ quang lôi vân, tăng lên tới lục phẩm bào khí đỉnh điểm, k h e n hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở vang lên, n à y h ạ n g hối đoái, cộng cần tiêu hao năm trăm bảy mươi năm vạn nạp tiền điểm, có hay không xác nhận tăng lên, xác nhận, tần dịch không có nửa điểm do dự, hơn năm trăm vạn nạp tiền điểm, đổi lấy sức chiến đấu chí ít dâng lên một phần dưới đến hai phần mười, là hoàn toàn tính ra. trên thực tế, nếu không có thất phẩm b ả o khí, h ơ i một tí mấy ngàn vạn nạp tiền điểm, hắn đều muốn hối đoái tăng lên tới thất phẩm b ả o khí. Rào, trong phút chốc, tần dịch trên người bùng nổ ra hào quang ấm ánh, dường như bảo thạch khúc xạ ánh sáng mặt trời, hào quang tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, mà nương theo ánh sáng tản đi, tần dịch trên người ba món b ả o khí, cũng bị tăng lên vì là hàng đầu lục phẩm bảo khí khoảng cách thất phẩm bảo khí chỉ thiếu chút nữa mà thất phẩm bảo khí đã là cấp cao bảo khí uy lực cùng giá cả đều là biến hóa long trời lở đất đem trang bị tăng lên sau đó tần dịp rơi vào trầm tư bên trong còn sót lại hai ngàn vạn nạp tiền điểm kinh thành tây bắc tổng lâu nơi đó hai ngày nữa đi một chuyến cũng có tiếp cận hai ngàn vạn nạp tiền điểm nhiều như vậy nạp tiền điểm không thể lãng phí trước tiên đặt cơ ba mươi triệu hạn mức đem vũ nổi vô địch thiên công pháp hối đoái đi ra còn sót lại ngàn vạn dùng đến tăng lên luyện đan thuật được rồi tần d ị ệ p rất nhanh liền có quyết đoán đối với hắn mà nói luyện đan thuật nhưng vẫn là một cái cuồn cuộn không ngừng kiếm tiền phương pháp Thắng ở đều đều, bán đấu giá bạch cốt tôn giả di sản, không biết còn muốn thời gian bao lâu, n à y chút thời gian, hoàn toàn có thể lợi dụng luyện đan thuật kiếm tiền, dù sao, ai cũng sẽ không g é t bỏ linh tinh quá nhiều. Hệ thống, ta muốn hối đoái g i ố n g như là võ tôn trung kỳ luyện đan thuật cảnh giới, k e n hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở, lần thứ hai vang lên, Nạp tiền điểm âm ấm trong nháy mắt hùng v ĩ tin tức dòng lũ dường như lũ bất ngờ hải triều bình thường tràn vào tần d ị c h trong đầu mặc dù là lấy tần dịp giờ khắc này, còn vượt trên võ tôn một đường khổng lồ thần hồn, đều đầy đủ tiêu hóa một phút thời gian, tin tức dòng lũ bên trong, ẩm chứa vô số luyện đan thuật kinh nghiệm, k ỹ xào, tri thức, để thuật luyện đan của hắn cảnh giới, trong nháy mắt thoát thai hoán cốt, đối ứng võ tôn trung kỳ luyện đan thuật, cái kia đ ắ t là ngũ phẩm luyện đan sư hàng đầu, đại sư cấp nhân vật, hắn nhảy một cái từ nho nhỏ tam phẩm luyện đan sư, tăng lên tới ngũ phẩm luyện đan sư, ta luyện đan thuật, hệ thống xuất phẩm, luyện chế bất kỳ đan dược, đều hạ bút thành văn, hơn nữa tỷ lệ thành đan là một trăm phần trăm, đều là ngũ phẩm luyện đan sư, ta kiếm tiền năng lực, là bọn họ gấp mười lần, gấp trăm lần, tần dịp trong lòng, trong lúc nhất thời hoàn toàn tự tin, nếu như bán đấu giá tha đến thời gian dài ra, nói không chắc ta tới gần luyện đan thuật, đều có thể đem hai trăm triệu nạp tiền điểm tập hợp, hắn thể ngộ một biết luyện đan thuật tinh túy sau, liền đứng dậy, gần như nên đi ra ngoài. Bạch cốt tôn giả đồng phủ trận pháp đã bị hắn hoàn toàn luyện hóa, hoàn toàn có thể xem là tần ra một chỗ bí mật cứ điểm cùng gốc gác. lại như là nhíp ra từ hắc long hội nơi đó cướp đoạt thư không lâu đài như thế mà hắn thực lực hôm nay tự hỏi cũng sẽ không yếu hơn càn lăng lão tổ hắn đã có năng lực đem khổng lồ đồng phủ mạnh mẽ kéo về đối ứng hoàng đô ngọc kinh vị trí địa giới lại tiến hành c á c h khác bố trí một phen liền có thể ồ đây là đang lúc này hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì mà mặt sâu sắc, bỗng nhiên biến đổi, đám người kia, gan chó thật là lớn, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười hai, chương ba trăm ba mươi bốn ta, tác thành các ngươi, đám người kia, gan chó thật là lớn, tần d ị c h cười lạnh một tiếng, trong mắt có từng tia từng tia lửa dần b ố c lên, giờ k h ắ c này, hắn thực lực tăng mạnh, lại hoàn toàn khống chế đồng phủ trận pháp, đã có thể cảm ứ n g được ngoại giới cảnh tượng ngoại giới chư vị võ tông ánh mắt r ư ợ t bí thình lình đã đem hắn năm cái người theo đuổi tầng tầng bao vây lên phùng thiên hư trần thiên song mọi người vẻ mặt căng thẳng dựa vào nhau các ngươi muốn làm gì không chịu được tính tình lôi thiên hùng trước tiên nổ quát một tiếng những người vây nhốt bọn họ võ tông cường giả cũng không ai đáp lại, ánh mắt giống như là con sói đói nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m hiển nhiên, ở đợi lâu tần d ị ệ p tần d ị ệ p nhưng chưa xuất hiện tình huống, bọn họ đã có chút không nhìn được trong lòng tham lam. nếu như tần d ị ệ p không chịu đi ra, hoặc là trực tiếp thông qua đ ồ n g phủ cái gì công năng chạy, vậy những thứ này người, tự nhiên chính là người tốt nhất chất, tần d ị ệ p cẩn thận cảm ứ n g một hồi. Hoàng thất nhích ra, rất xa tụ tập cùng một chỗ, vẫn chưa tham dự, nhưng cũng không hề rời đi, mà tứ hải lâu mạc ra, nhưng là phân liệt thành hai phái, cái kia người trung niên áo trắng phía sau, theo lè loi bảy, tám người, đứng ở đằng xa, mạc linh ưu, cũng ở bên trong, mà còn lại hơn hai mươi người, thì lại ở mạc linh thần xuất lính dưới, Gia song 5 người hàng ngũ. không thiên diện nhập nhốt trần cần Cho thể diện mà không cần đồ vật. vây mà đồ xem ra là nhìn chúng rồi ta xuất thân thấp hèn không có chỗ d ự a đã nghĩ tùy ý ớt hiếp tần d ị c h trên mặt cười gan vẻ càng rõ ràng hắn xác thực không có chỗ d ự a nói c h u ẩ n xác hắn to lớn nhất chỗ d ự a chính là chính hắn xem ra không cho các ngươi một cách trung thân giáo huấn khó quên các ngươi liền không biết chính mình có bao nhiêu cân lượng một niệm đến đây tần d ị c h nhất thời thao túng đồng phủ trận pháp na di khả năng trực tiếp rời đi đồng phủ ngoại giới tam giới sơn rất nhiều võ tôm cường giả một bên vây nhốt trần thiên song đoàn người một bên âm thầm dùng thần niệm giao lưu tần d ị c h làm sao còn chưa có đi ra đúng vậy, hắn lẽ nào là mượn trận pháp, xem đến cảnh tượng bên ngoài, trực tiếp chạy, kiên nhẫn chút, nói không chắc, hắn là đang tiếp thụ truyền thừa, hoàn mỹ phân tâm đây, yên tâm, đừng quên còn có tần ra, hắn chạy trốn hòa thượng, chạy không được miếu, nói đúng, hắn một cái suất thân thấp hèn, không có chỗ rửa ra hỏa, cũng xứng nắm bạch cốt tôn giả truyền thừa không sai vật này nhưng là khoai lang bỏng tay khà khà nhưng vào lúc này vù nương theo bạch quang lấp lóe kịch liệt không gian rung động bên trong một bộ bạch ít tần dịch bỗng nhiên hiện lên ở giữa không trung hắn chắp hai tay sau lưng lạnh lạnh nhìn rất nhiều v õ tung l à tần dịch tần dịch đi ra mọi người đều cẩn thận một chút người này nhưng là võ tông vô địch sức chiến đấu đúng chúng ta đều dựa vào long một điểm rất nhiều võ tông nhất thời tao chuyển động theo bản năng tụ lại cùng nhau lúc này giờ k h ắ c này dù cho ở đồng phủ bên trong chết rồi mười mấy người nhít ra cùng mạc ra một số người cũng không có tham dự nhưng ở đây cường giả vẫn cứ có tám mươi chín mươi người tiếp cận trên trăm vị trăm vị võ t ô n g hơn nữa tuyệt đại đa số đều là võ t ô n g hậu kỳ đỉnh cao cường giả đây là một luồng sức mạnh cực kỳ đáng sợ mặc cho dựa vào cái gì võ t ô n g cực hạn võ t ô n g vô địch tại cố này sức mạnh khổng lồ bên dưới đều muốn nhượng bộ lui binh chạy chối chết các ngươi tần dịch chậm rãi mở miệng ánh mắt nhìn chung quanh một vòng âm thanh băng lạnh vây nhốt ta người muốn làm gì rất nhiều võ tôm cường giả tiếp xúc được tần d ị c h ánh mắt nhất thời chấn động trong lòng sinh ra sờn cả tóc gáy cảm giác l o ạ i kia cảm giác lại như là phàm nhân để trần thân thể đối mặt bao phủ sông băng lạnh lẽo gió lạnh như vậy vô lực cùng yếu đuối nhưng Ở đây võ tôm cường giả, tao nhúc nhích một chút sau khi, nhưng không có bất kỳ người nào lùi bước, tần d ị mạc linh thần trước tiên mở miệng, nhìn c h ọ g chọc vào tần d ị trực tiếp làm chất vấn, bạch cốt tôn giả truyền thừa, có phải là mỹ ngươi được, hắn cùng tần d ị động thủ, kết quả nhưng chịu khổ nghiền ớ p thức đánh bại, trong lòng đã sớm rất ức phấn hận, Nếu như đơn độc đối mặt tần d ị c h Hắn khẳng định không dám biểu lộ ra. nhưng giờ k h ắ c này, y vào phía sau một đoàn võ t ô n cường giả, niềm tin của Hắn chính là hết sức bành trướng. trong lời nói cũng không có một chút nào k h á c h khí. Hắn nhìn tần d ị c h trong ánh mắt, còn lộ ra một tia cao cao tại thượng cảm giác ưu việt, m ặ t cho ngươi thiên phú siêu phàm, thực lực mạnh mẽ, thì lại làm sao. thực lực mạnh đến đâu, địch nổi trăm vị võ tông lực lượng sao, lại hung hãn, chẳng lẽ còn so với được với võ đạo tôn giả, trăm vị võ tông đứng ở hắn bên này, đây chính là tuyệt đối đường hoàng đại thế, tại đây loại cuồn cuộn đại thế sức mạnh bình thường trước mặt, hắn không cho là tần d ị c h có cái gì chống lại tư cách, n g ư ờ i đang chất vấn ta, tần d ị c h liếc hắn một cái, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi là cái thứ gì cũng có tư cách đến chất vấn ta ta làm việc cần phải ngươi đến quơ tay múa chân hắn vẻ mặt cùng ngôn ngữ không có một chút nào khinh bì lại làm cho mạc linh thần trong nháy mắt phấn n ộ hầu như hét ầm như lôi bởi vì hắn từ tần d ị c h trong ánh mắt nhìn thấy chỉ có không nhìn phảng phất hắn là ven đường cỏ dại chó hoang bình thường tần d ị c h trong lòng từ đầu đến cuối, liền chưa từng nhìn tới hắn, tần d ị ngươi muốn chết, mạc linh thần thẹn quá thành giận, lớn tiếng gào thét nói, giao ra bạch cốt tôn giả truyền thừa, bằng không, ở đây nhiều như vậy võ tôn cường giả liên thủ, đủ khiến ngươi chết không toàn thây, để tần gia toàn t ộ c chu diệt, hắn tiếng nói còn hạ xuống, rất nhiều võ tôn liền rồn d ậ p phù hỏa, không sai, giao ra bạch cốt tôn giả truyền thừa đúng càng là bạch cốt tì kiếp chân vinh nhất định phải ở đây tất cả mọi người nhân thủ sao chép một phần giao ra đây bằng không chỉ sợ ngươi hạ tràng sẽ không tốt trong lòng bọn họ hầu như cũng đã bị tham lam tràn ngập đỏ hai mắt vậy cũng là võ thần cảnh công pháp ở to lớn như vậy mê hoạt trước mặt thân phận của tần d ị ệ p thực lực Bọn họ mời chào nhiệm vụ, hết thảy bị bọn họ quăng ở sau gáy. Nếu như có thể được võ thần cảnh công pháp, không làm được thì có một đường đột phá võ tôn cơ hội. một khi thành tựu võ tôn, lập tức một bước lên trời, địa vị gấp trăm lần dâng lên. mà ai, lại sẽ vì một cái tần dịch, đắc tội chết một vị tôn g i ả h ú n g hồ. Nếu là bọn họ có thể mang về bạch cốt tỉ kiếp chân k i n h dù cho giết tần dịch, diệt tần ra, nhưng thế lực phía sau bọn họ cũng tuyệt đối chỉ có thể mừng như điên, chỉ có thể đối với bọn họ, tầng tầng ca ngợi, được, rất tốt, tần dịch ánh mắt, triệt để băng lạnh xuống đến, dường như vạn năm không thay đổi hàn t h i ế t từ vân châu lên, dám nắm thân nhân của hắn, gia tộc đến uy hiếp hắn người cũng chỉ có một hạ tràng chưa từng ngoại lệ cho các ngươi mặt các ngươi không muốn các ngươi đang muốn tìm chết ta tác thành các ngươi ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười hai chương ba trăm ba mươi lăm h ắ n so với chúng ta tưởng tượng còn đáng sợ hơn gấp mười lần tần diệt tiếng nói hạ xuống liền tay áo lớn vung lên sau một khắc U quang lói lên, nương theo không gian rung động, trần thiên song đoàn người, nhất thời bị dịch chuyển tức thời trong h ư không đến bên ngoài trăm dặm. Sau đó, tần dịch cả người, đã ở trong h ư không tiến lên trước một bước, liền muốn hung hãn ra tay, đối mặt trăm v ị võ tôn hội tù sức mạnh đáng sợ, hắn càng đồng thủ trước, không kiêng rè chút nào tâm ý, muốn chết, rất nhiều võ tông thấy thế, cuối cùng một tia kiêng kỵ cũng tiêu tan, không chút do dự đồng loạt ra tay, đông đảo cường giả đã sớm đối với tần d ị ệ t kiêng kỵ vô cùng, trong bóng tối điều động chân nguyên, làm tốt bất cứ lúc nào ra tay chuẩn bị, m a tần d ị ệ t bởi vì phải na di trần thiên s o n g mọi người, chậm một bước, càng để b ọ n họ chiếm cứ tiên cơ, Đầy đủ gần trăm vị võ tôn cường giả hội tổ công yích, đáng sợ giường nào, â m â m ầm, trong nháy mắt, trấn thiên động địa uy năng bạo phát, trực tiếp đem trước mặt ngàn trưởng phạm vi không gian, triệt để đánh nổ, ngàn trưởng bên trong, không gian xé xách, sụt đổ, giống như màu đen hỗn động, hết thảy đều bị oanh thành hư vô, đủ loại ánh sáng lóng lánh, cuối cùng hóa thành đen dịch ánh sáng, đó là không gian đang không ngừng xé xách, vỡ diệt, sụt đổ khủng bố ánh sáng lộng lẫy, lần này liên thủ công kích, chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung hủy thiên diệt địa, nếu không là ở trong h ư không, mà là lạc ở trên mặt đất, đủ để đem hơn một nửa canh nước tần, triệt để hủy diệt, ở uy thế như vậy trước mặt, dù cho là cầu long đầu bảng thương không có lỗi gì đến đây nếu như không thể tránh ra cũng chỉ là một con đường chết đây là siêu thoát rồi võ tôm mức độ công kích nhưng mà giờ khắc này tần d ị cũng đã sớm vượt qua võ tôm cảnh phạm trù đối mặt như vậy dọa người công kích hắn căn bản không có né tránh ý tứ chỉ là tay áo lớn vung lên vù trước mặt hắn không gian Kịp liệt rung động bên trong, bay lên một tầng dày đặc u màn ánh sáng trướng, viên mãn liệt không bạc la xuyên hành pháp, bị hắn thôi thúc đến cực hẳn, cũng không còn là vô thanh vô tức, mà là tỏa ra đáng sợ uy thế. trong nháy mắt tiếp theo, liên tục sụp đổ vỡ diệt không gian, nương theo đen kịp ánh sáng, liền cùng u màn ánh sáng trướng, tầng tầng đụng vào nhau, Đầy đủ gần trăm vị võ tôm cường giả liên thủ một đòn, cùng tần dịch triển khai vị môn thần thông, phát sinh chính diện đối đầu. trong giây lát này, tất cả trong trời đất, tựa hồ cũng biến mất rồi. tia sáng, âm thanh, không gian rung động, tựa hồ cũng triệt để biến thành hư vô. tại chỗ, có một vòng đen g ị p mặt trời, bốc lên mà ra, không ngừng bắt đầu bành trướng, đen g ị t mặt trời đầy đủ n u ố t hết bốn phía mấy ngàn trượng không gian, không gian xung quanh mấy trăm dặm, không khí đều bị đánh thành phấn vụn, ầm ầm ầm, bên ngoài mấy trăm dặm, khủng bố cương phong bao phủ ra, khiến cho vạn dặm bên trong biển mây, đều bị miễn cưỡng chấn động đến mức vỡ vụn, trên vòng trời t ầ n g cương phong, đều bởi vì đòn đánh này va chạm dư âm, mà liên tục lăn lộn, c h ấ n thiên động địa tiếng nổ vang rền, hầu như truyền khắp gần phân nửa đại tần, khủng bố sóng trung kích càng là bao phủ chu vi hơn mười ngàn dặm, khiến cho toàn bộ tam giới sơn mạch đều bị triệt để oanh thành phế tích, mà khoảng cách nơi này gần nhất hay ba ngàn dặm trong phạm vi, vô số núi lớn càng bị khủng bố cương phong thổi thành bột phấn đại địa đều bị cạo đầy đủ mấy trăm trượng sâu một đòn bên dưới, mấy ngàn dặm hóa thành đất trống, hơn mười ngàn dặm sơn mạc h biến thành phế tích. ui thế như vậy, phúc phúc, Dư âm oanh kích bên dưới, rất nhiều võ t ô n g dồn dập thổ huyết, có thậm chí bị trọng thương, sắc mặt kinh hãi nhìn tình cảnh này, bọn họ cũng không nghĩ tới, nhóm người mình liên thủ u y lực, càng lớn đến loại này đáng sợ hoàn cảnh, dù sao, dù cho là ở mặt hải bên trong gần trăm vị võ tông hậu kỳ cường giả đỉnh cao liên thủ tình huống cũng hiếm thấy tới cực điểm trừ phi là đối kháng tôn giả bằng không ai đáng giá nhiều như vậy võ tông cường giả liên thủ nhưng mà nếu như đúng là đối kháng tôn giả vừa không có hợp kích trận pháp dù cho là bách đại võ tông liên thủ cũng chỉ là muốn chết mà thôi không nghĩ tới, chúng ta liên thủ đòn đánh này, lại đáng sợ như thế. đúng vậy, chúng ta nhiều người như vậy, liên thủ phòng ngự, đều bị thương rất nặng. cái kia tần d ị c h nhưng là chính diện chịu đựng phần lớn uy lực. hắn sẽ không chết chứ, hắn chết rồi không quan trọng lắm. vạn một không gian bảo khí phá diệt, b ạ c h cốt tôn giả t r u y ề n thừa b a y vào không gian loạn lưu bên trong, mới là thật sự nguy rồi. đáng chết, chúng ta nên lưu thủ. đòn đánh này uy lực quá to lớn. tần d ị ệ p tất nhiên chết không toàn thây. rất nhiều v õ t ô n cường g i ả trong lúc nhất thời càng hối hận lên. tần d ị ệ p điện hạ. bên ngoài trăm dặm. gian nan chống lại dư âm oanh gích trần thiên song đoàn người. sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch một mảnh. trong lòng bọn họ. cũng không nhìn được đang run rẩy đáng sợ như vậy uy thế bên dưới tần d ị c p thật có thể may mắn còn sống s ó t sao trong lòng bọn họ đã mơ hồ có đáp án nhưng bọn họ nhưng không dám nghĩ tới không muốn đi thừa nhận hoặc là nói không dám đi thừa nhận nếu như tần d ị c p chết rồi bọn họ thân là hắn người theo đuổi môn khách còn có thể có cái gì tốt hạ tràng hay sao tần dịp người trung niên áo trắng cùng mấy vị mạc da cường giả nỗ lực chống lại dư âm sau lưng bọn họ mạc linh ưu sắc mặt bá một hồi liền trở nên trắng m ị h nàng gắt gao nắm bắt góc quần nghiêng đi đầu viên mắt ửng đỏ tựa hồ không đành lòng đến xem tần dịp hạ tràng theo lý thuyết Nàng cùng tần d ị ệ p mới nhìn thấy mấy mặt, không nên có loại tâm tình này. nhưng, mắt thấy tần d ị ệ p rất có khả năng chết không toàn thây. trong lòng nàng, càng là xem có món đồ gì, lặng yên phá nát, như là hy vọng, vừa giống như là cái gì khác. tần d ị ệ p đại càn hoàng thất nhíp ra đoàn người, chống lại dư âm đúng là rất dễ dàng, chỉ là cầm đầu nhíp thiên hồng lông mày. Sâu sắc nhăn lại, h ắ n cũng không ngờ rằng, b á c h đại võ tông liên thủ một đòn, đáng sợ đến đây. Càng không ngờ rằng, tần dịch lại không tránh không né, ý đồ chính diện mạnh mẽ chống đỡ. Dù cho h ắ n là võ tông vô địch, là có thể so với thương không có lỗi gì. Trần mở hải võ tông cảnh người mạnh nhất, cũng quá không biết tự lượng sức mình một chút, tín vương ra. phía sau hắn một cái nhíp r a cường giả, không nhìn được thần niệm phát ra tiếng nói. sớm biết, chúng ta nên một khối gia nhập vào. lần này, tần d ị ệ p khẳng định là chết không toàn thây, liền cho cốt cũng không tìm tới một tia nửa điểm, chúng ta không có tham dự việc này, dù cho có thể trao đổi đến bạc h cốt tì kiếp chân kinh, cũng nhất định phải trả giá rất lớn đánh đổi. nhíp thiên hồng nghe vậy, không quay đầu lại tựa hồ nghĩ tới điều gì hít hít mắt ngươi cảm thấy thôi tần diệp chết rồi ta trước cũng cảm thấy như vậy nhưng hiện tại chuyển biến ý nghĩ phía sau hắn người kia ngẩn ra đang chuẩn bị mở miệng liền nghe đến nhíp thiên hồng tự nhủ lão tổ t ô n g đối với tần diệp coi trọng ngươi cũng là rõ ràng lão tổ t ô n g Tất nhiên thời khắc quan tâm hắn càng là thời điểm như thế này nếu như tần d ị ệ p thật sự chống lại không được đòn đánh này có nguy hiểm đến tính mạng lão tổ tất nhiên sẽ đích thân ra tay dù cho cách không đồng thủ sức mạnh xa xa so với không được chân thân nhưng lấy võ tôn khả năng cứu tần d ị ệ p tính mạng nhưng không vấn đề chút nào nói tới chỗ này n h í p thiên hồng âm thanh có một tia nghiêm nghị nhưng ngươi thấy lão tổ ra tay g i ấ u vết sao lời vừa nói ra đông đảo n h í p ra cường giả cả người run lên trong lòng nhất thời hiện lên một cách đáng sợ suy đoán bọn họ hầu như không dám đi tin tưởng c á c h này suy đoán n h í p thiên hồng người phía sau đều là thể diện co giật môi đều đang run rầy chẳng lẽ nói không cần phải nói, xem thật kỹ, nhíp thiên sinh nhìn chòng chọc vào cái kia một đoàn, chính đang chầm chầm tiêu tan đen vịt mặt trời, ngứ khí như chặt đinh chém sắt, tần d ị hắn so với chúng ta tưởng tượng, còn đáng sợ hơn gấp mười lần.